vô số điện ảnh và truyền hình tiết mục tiểu thuyết câu chuyện đều công bố cái này chân lý cao ca sâu chấp nhận tiến vào trạng thái chiến đấu dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không lên tiếng vẫn là lãng phí một chi linh bảo phi kiếm cao ca có chút đau lòng cái này là sử dụng thực phẩm linh bảo tai h hại cường đại công kích phía dưới không có cái gì lưu lại t r ư cao yêu tộc, muốn tộc, xuất thế.、Cao、ca rất nhanh đem bốn phía chính mình bố trí xuống trận bàn tiết điểm toàn bộ thu vào thần thức quét lướp một lần vững tin không có để lại bất luận cái gì khí tức của mình lại thi pháp nhiễu loạn tiên cơ đem nơi đây hết thể nhân quả gầy loạn mời đến ngọc thuấn đi ra phi thân ngồi lên núi sông đỉnh xuất hiện ở hư không nóc n ế t lên hai mở khôn cùng biển lửa xuất hiện ở nơi này hư không đem nơi đây hư không hết t h ể đều thiêu đốt đứng lên đi mau cao ca thu hồi núi sông đỉnh thò tay vô ngọc thuấn ngọc thuấn lập tức xé mở không gian trở đi cao ca chui vào trong đó không gian vết rách ngừng nghỉ chỉ chốc lát lại tự động khép lại đứng lên vô tận hỏa diễm hừng hực t h i ê u đốt nơi này linh khí đều đốt che đậy cao ca cùng ngọc thuấn là bất luận cái cái gì dấu vết cao ca đi rồi bất quá canh ba chung hư không mở ra một cái lỗ hổng minh tuyền mặt âm trầm từ bên trong đi ra nhìn xem như trước hừng hực tiêu h đốt hư không nhữ mày véo chỉ tính toán rõ ràng không hề đọc được không gian chấn động lại nói rõ ràng có người ở trước đó không lâu phá hư phi hành k h ố n k i ế p rõ ràng t r e o chọc đại la kim tiên minh tuyển cảm giác được chính hắn một đệ tử có chửa tổn hại nguy cơ d ố c sức l i ề u mạng chạy tới nhưng vẫn là đã muộn một bước ngắn ngủn mấy khác người đệ tử này cùng ba cái đồng liêu liền thân tử đ ạ o tiêu h i ệ n nhiên chỉ có đại la kim tiên mới có thể có này thực lực làm được minh tuyển không biết là người nào di chuyển tay nhưng bất kể như thế nào đại la kim tiên giết chết mấy cái thái ất chắc chắn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì chính hắn một đệ tử nhưng là chết vô ích có chút một băng chân thư không trong tất cả hỏa d i ễ m toàn bộ biến mất minh tuyển cường đại thần thức lại tìm tòi một lần như trước không hề đọc được lại m à t â m trầm lô đã đi ra nơi này gần nhất một trăm ngàn năm hồng hoang các nơi thỉnh thoảng có linh bảo xuất thế đưa tới đại lượng đại la gia nhập tranh đoạt đ ồ n g lai tử phủ mặc dù cướp được nhiều hơn phân nửa linh bảo nhưng đã có nhiều cái đại la kim tiên như vậy vẫn lạc mất đi thái ớt kim tiên có vài chục vị trí đa nguyên chẳng qua là hắn hơn mười vị trong hàng đệ tử một cái vẫn còn không đáng hắn phát động toàn bộ lực lượng đi báo thủ đến tận đây thời buổi dối loạn hắn có thể chạy tới cứu trợ đã là đáng quý không nghĩ tới vẫn là đã muộn một bước phúc duyên nông cạn ô、oh、hô、oh、không biết làm sao ngọc tuấn trở đi cao ca nghiền nát hư không ngắn ngủn một lát thời gian sẽ mặc vượt qua bình thường cần phi hành một năm khoảng cách thần sắc khốn đốn mà một lần nữa xuất hiện ở hồng hoang đại địa cao ca thỏ tay vô vô ngọc tuấn đầu ném đi khối cố nguyên đan cho hắn đem hắn thu vào thanh linh châu tiểu chu trên núi nơi này là kỳ lần đám bọn họ lớn lên địa phương quen thuộc vô cùng ngọc tuấn con mắt khép lại đi ngủ đi qua ngọc tuấn dùng kim tiên cảnh giới dựa vào thần thông thi t r i ể n nghiền nát hư không phi hành thần thức hao phí cực lớn nhưng là cần tự nhiên nghỉ ngơi mới có thể di bù tới đây cao ca tế gia đã đã trở thành tiên thiên linh bảo phi hành đám mây lạo đ ả o hướng v ề phương b ắ c bay đi một ngày này chỉ cảm thấy phía trước không gian chấn động linh khí hỗn loạn bề bộn đẻ xuống tốc độ cao phi hành đám mây cẩn thận từng ly từng tí điều tra phía trước tình huống đã thấy trước ước vạn dằm phạm vi hơn mười cái thái ớt kim tiên đang từng đôi chém giết chiến trường chính giữa một chút dù nhỏ đang q a y tít lấy hiện nhiên bị người định tại hư không cao ca thần thức đi phía trước tìm tòi cái kia dù nhỏ xoay tròn một chuyến sẽ đem cao ca thần thức xê dịch ra rõ ràng điều tra không được cái này dù nhỏ nền tảng cao ca vui vẻ lại là một cái bảo bối tốt b ệ b ụ n cẩn thận che giấu thân dấu vết tích chậm rãi về phía trước sở soạn phía trước không gian không ngừng sụp đổ mười cái thái ớt kim tiên thân hình không ngừng hiện ra biến mất trong chốc lát xuất hiện gấu hùng đại hỏa không đầy một lát lại là băng tuyết phúc tiên mấy c h ụ c kiện linh bảo xuyên thẳng qua hư không ước vạn g i m phạm vi không có một cái nào địa phương an toàn cao ca không dám ở xa hơn tiền đến thành thành thật, thật. đứng ở phương xa xem của vui chỉ nhìn một lát liền phát hiện mánh khỏe đây là hai phái người đang tranh đấu lẫn nhau tầm đó thỉnh thoảng có trợ giúp hành vi tiếng quát m a n g trong trong đó một bên có nhiều mang theo đồng lai danh tiếng t h o ạ i ngữ bên kia lại lặng yên không ra một mặt vùi đầu chém giết cao ca hít một hơi hơi lạnh khá tốt mới vừa rồi không có tùy tiện thu lấy linh bảo bảo bối này khé động song phương hơn mười thái ớ t kim t i ề n chỉ sợ cũng muốn đồng loạt đối với chính mình động thủ cao ca càng phát ra cẩn thận loại này đoàn thể đọc bảo nhưng là không có hắn phát huy đường sống cái này tâm tư nhất định tâm linh trở nên thanh minh rồi lại phát hiện chung quanh không đúng địa phương chiến trường một phía phương hướng có tất cả một chỗ không gian so sánh dị thường vô số chiến đấu không ngừng quần c u ộ n linh bảo bay lên chấn lôi oanh tạc lại thủy chung tránh được cái này mấy chỗ không gian nho nhỏ cao ca thần thức có chút chấn động chuyến quay lại đi vào cảm giác dị thường tối nghĩa chỗ nào d ố g tuyết lại luôn bóp méo thần thức sóng địa chấn truyền thâu lộ tuyến cao ca trong lòng phát lạnh dưới bàn chân đám mây chậm rãi hướng bên cạnh trôi đi giống bị chiến đấu tiếng gầm chỗ ảnh hưởng đến không ngừng hạ xuống rơi xuống một tòa mấy trăm vạn trượng cao thân núi trên đám mây cùng trong núi quần quần quận mây mù sẽ cùng. rất t nhanh không giữ quy ắ chiến làm một t ể t ạ n g trường h t đông nam góc một chỗ hư không bên trong hai bóng người vừa vặn cả dùng dành nhìn xem chiến trường một người cười nói các con đã chiếm cư ưu thế chúng ta không sai biệt lòng có thể xuất thủ đem bọn họ mấy cái bức ở bảo bối này chính là chúng ta được rồi tên còn lại cười cười bọn hắn đồng lai tử phụ thật lớn thanh danh lần này nhưng là muốn để bọn hắn bị ăn phải cái t h i ệ t t h o i lớn ô sáu làm sao vậy vừa rồi có một tiểu thái ớt bay tới vốn tưởng rằng lại là cái chịu trách mệnh không muốn lại chạy tốt bén nhạy thần biết hai cái đại la điều trai một chút liền phát hiện rõ ràng không có cái k i a tiểu thái ớt tung tích đại điệu phía dưới vô số linh mạch rang khắp nơi linh khí so với hư không trong phức tạp vô số lần vô cùng nhất thích hợp che giấu thân dấu vết、tích. nhưng nếu muốn né qua đại la kim tiên gần đây điều tra lại không phải chuyện dễ chẳng lẽ cái này tiểu thái ớt có thể dùng ngăn cách thần thức linh bảo hộ thân phát hiện cao ca không thấy thân ảnh đại lang nghi ngờ nói người quá lo lắng chúng ta đang tranh đoạt lấy một cái thần thức loại phụ trợ linh bảo làm sao có thể lại xuất hiện một cái có thể là tu luyện mô phỏng bùn đất hòn đá công quyết thích hợp nhất tại khắp mặt đất tranh né loại công pháp này không ít luyện được tốt nhất thời nhưng là khó có thể phát hiện linh bảo tranh đoạt sắp tới hai người cũng không hề chú ý cao ca đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào chiến trường cao ca đứng ở trong đất bùn toàn thân lỏng không dám có mảy may rung dùng cảm giác đại la kim tiên khổng lồ kinh khủng thần thức rời đi mới âm thầm thở vào một cái rẽ vào cánh loạt hướng về tây nam phương hướng chậm rãi bỏ chạy một mực tiến lên hơn một tháng cảm giác ly khai cái kia chiến trường đã hết sức xa mới thở vào một cái ra đại địa dựng lên đám mây hướng bắc bên cạnh bay đi thiếu một ít một đầu đụng vào đại la kim tiên chiến trường cao ca cảm giác mình trong khoảng thời gian này vận khí không phải quá tốt nhìn thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền xa xa tránh đi tiện nghi gì cũng không dám đi nhặt một đường đông ngặt tây vỏng rốt cục an toàn đã tới thủ dương sơn bên ngoài đứng ở núi lửa bên cạnh đúng ầ vậy trăm năm về sau chúng ta yêu tập muốn xuất hiện chúng ta yêu tập thiên đình muốn nên đón toàn bộ hồng hoàng đại thần thông người chúng ta công việc vật điện địa vị tuy thấp hơn trách nhiệm lại trọng đại chúng ta muốn cam đoan yêu t ộ c thiên giới trong từng cái địa phương chân bóng như mới không nhiễm một hạt bụi Chúng ta muốn để yêu tộc thiên muốn trong lần giới ta một mỗi yêu để đ sáu đã là kim tiên kỳ cao tùng đứng ở yêu tộc công việc v ậ t điện trước đài cao đối với phía dưới hơn hai công việc v ậ t điện nhân viên phụ thuộc chậm rãi mà nói hơn hai kim tiên chân tiên thiên tiên đều túi đầu lắng nghe không dám hơi có lãnh đạo công việc v ậ t điện nhân viên phụ thuộc gia nhập yêu tộc ít thì hai ba mươi vạn năm nhiều thì hơn trăm vạn năm biết rõ nhà mình điện chủ tu vị mặc dù không cao dù vậy cao tùng đạo quân y xưa cũng là yêu tộc thiên giới công việc vận điện địa chủ quản lý yêu tộc bên trong tất cả công việc v ậ t tại yêu tộc địa vị xếp hạng hai mươi tên lúc trước nói tóm lại chúng ta làm được càng tốt lại càng có thể bày ra chúng ta yêu tộc thiên đình cường đại cao tùng đã xong phát biểu vung tay lên đem một đám cấp dưới đuổi đi làm sự t ì n h theo yêu tộc lập tộc đại điện ngày càng tới gần cao tùng trên vai áp lực càng ngày càng nặng không thể không ba năm năm liền triệu tập một lần nhân viên phụ thuộc cường điệu trách nhiệm ủng hộ q u â n tâm trở lại công việc vặt điện điện chủ sự vụ phòng cao tùng trên mặt hăng hái biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành là thật sâu mệt mỏi bởi vì sợ hai đế tuấn sợ hai chính mình chân linh bị rút lấy cao tùng không thể không hạng nặng thể sắc và tinh thần ứng phó đế tuấn bọn bốn người an bài tội ai ngờ sự tỉnh làm tốt rồi ngược lại đã chiếm được bốn người tín nhiệm cái này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ liền một kiện đón lấy một kiện không cao tùng、so、n thuộc t đám hạ í tới tự hồng hoang các tộc vô số hồng hoang bí văn tin tức đều chuyển đến cao tùng trong hai cao tùng biết rõ đây là tổ lòng phượng hoàng kỷ lân ba người lúc trước đi qua lộ chẳng qua là ba người đều thất bại cao tùng không biết đế tuấn có thể hay không thành công nhưng bất kể như thế nào cao tùng nhưng là không muốn cùng đi theo bởi vì này con đường đại biểu cho vô cùng giết chóc cao tùng nhát gắn nhất sợ nhất giết chóc theo đế tuấn vài câu chỉ lời nói trong cao tùng chợt nghe đi ra đế tuấn làm mê hoặc gia tộc lựa chọn đối thủ thứ nhất chính là đ ồ n g lai tử phủ hiện tại như mặt trời giữa t r ư a đ ồ n g lai tử phủ có được hơn ba mươi vị trí đại la đạo tôn đ ồ n g lai tử phủ nữ hoa đạo tôn cùng phục hy đạo tôn đều phản đối đối phó đ ồ n g lai tử phủ nhưng thái nhất đạo tôn cùng côn bằng đạo tôn lại ủng hộ đế tuấn bởi vậy việc này liền do thái nhất đạo tôn cùng côn bằng đạo tôn tại lo liệu cái này côn bằng đạo tôn là năm trăm ngàn năm trước do phục hy đạo tôn mời gia nhập yêu tộc đế tuấn cần nghiên cứu hà lạc đại trận còn cần không ngừng lôi kéo các tộc thiên tài xử lý ngoại bộ sự vụ yêu tộc bên trong sự vụ vẫn là do phục hy quản lý thái nhất cùng nữ hoa nhưng chỉ là một mặt thanh tu cũng không để ý tới yêu tộc cụ thể sự vụ mà phục hy tự đ ề cử côn bằng gia nhập yêu tộc về sau cũng bước ra đi ra phần lớn thời gian tại bất chu sơn ở dưới động phủ tu luyện yêu tộc bên trong sự vụ liền do côn bằng đạo tôn phụ trách quản lý nói cách khác cao tùng trực tiếp thủ trưởng biến thành côn bằng cao tùng cao mày hồi tưởng một lần cao ũ n không muốn nảy sinh mình g ở đ ị phương n à đắc tùng ộ i biết tại qua sao, hắn chính là xem chính mình cực không vừa Cao côn chẳng chính chính cực chính tôn, không bằng hắn mình thường thường khó xử chính mình. đảo mắt, t khó là xem xử đã hạ quyết tâm các loại yêu tộc thành lập đại điện sau khi chấm dứt tìm một cơ hội hướng đế tuấn từ cái này công việc vặt điện điện chủ chức vụ tại thiên giới hoặc là trở lại hồng hoàng đi xây dựng cái đậu phủ rơi cái tiêu riêu tự tại đang lúc chấm tư một cái cấp dưới g i ó n ra g i ó n rén đi đến nói khẽ điện chủ khuê xả tinh thần đổi cấp dưới tới đây nói nếu lĩnh một phần linh quả cùng linh thủy cao tùng nhữ mày nghĩ nghĩ nói khuê xả tinh thần cái này trăm năm số định mức đã toàn bộ ngạch cấp cho cho hắn nhưng hắn còn ngại không đủ có thể đi côn bằng đạo tôn chỗ một lần nữa ngạch định số lượng trước đó công việc vặt chỗ sẽ không một lần nữa cho hắn tỷ lệ phát sinh cao một cái trái cây người tới như còn dám tại công việc vặt chỗ hồ đồ liền đổi đi ra là cấp dưới vừa lui ra một cái đại điện cửa ra vào thay phiên công việc thị vệ đi đến bầm điện chủ lang tiêu bảo điện người tới lang tiêu bảo điện là đế tuấn xử lý sự vụ địa phương có người tới đây chính là đế tuấn lại là có việc đối với c i ê u đế quân có chuyện gì đối với c i ê u cao tùng giữ vững tinh thần hỏi lăng tiêu bảo điện người tới người tới đáp đế quân dục vọng tại lập tốc lúc đồng thời cưới vợ thái âm tinh đại thần thông người hi hòa đạo tôn chiêu điện chủ đi qua thương lượng hôn lễ công việc cưới vợ hôn lễ cao tùng chưa từng có nghe nói qua cưới vợ là cái gì cũng không biết có hôn lễ cái này thi lễ đoạn bề bộn nói rõ tả hữu cùng đi theo người đi lăng tiêu bảo điện sáu cưới vợ hôn lễ chẳng những cao tùng không biết thủ dương sơn lão tử cũng không hiểu ra sao nhìn xem đế tuấn phái người đưa tới thế mời cao ca cười, cười. tiếp nhận tiếp mời nhìn thoáng qua cười nói cái này đế tuấn thật lớn d ạ tâm lao tử ngẩng đầu nhìn cao ca ý bảo tiếp tục nói chuyện cao ca nói đế tuấn sống ở thái dương tinh là hồng hoàng trí dương k hi h ỏ a sống ở thái âm tinh là hồng hoàng trí âm hai người kết hợp nhưng là điều trị âm dương đế tuấn đều muốn đem cái này điều trị âm dương sự tỉnh dùng cưới vợ hôn lễ các loại nghi thức xác định xuống nhưng là muốn cấp đông vương công tây vương mẫu điều trị âm dương c h i trước lao tử gật gật đầu nói đông vương công cùng tây vương mẫu chăm chú tại ước thuốc hồng hoàng tản tiên đổi chỗ lý âm dương một chuyện ngược lại là không thấy bất luận cái gì kiến thụ cao ca cười nói đông vương công qua đắc ý đồng lai tử phụ cùng hồng hoang vạn gia tộc các nơi tán tiên tại tranh đoạt linh bảo liên tiếp thắng lợi ngoài ở đâu có thể chứng kiến yêu tộc đằng đằng sắc khí mục tiêu trực chỉ hắn đồng lai tử phụ lao tử nhữ mày nói sư tôn một mảnh hảo tâm cũng là bị đ ô n g vương công cho lãng phí cao ca khó mà nói cái gì đông vương công cầm một tay tốt bài s ắ c thực không có đánh tốt lao tử lại nói ta xem ngươi đối với đế tuấn cùng hắn thành lập yêu tộc có chút không cho là đúng chúng ta người tu đạo thanh tính vô vi không dùng bên ngoài vui mừng không dùng bên trong lo vì sao có này ý tưởng cao ca khẽ giật mình không thể tưởng được t r ô n ở chính mình tâm tình của nội tâm vẫn là biểu lộ ra bị sư phụ phát giác không dám nói chính mình bởi vì tương lai nhân tộc sự t ì n h mà căm hận yêu tộc cùng đế tuấn chỉ đành phải nói đế tuấn lấy hồng hoang vạn gia tộc tư chất xuất chúng người hội tụ hồng hoang vạn gia tộc tinh anh tạo thành yêu tộc tại trên phương diện khác cũng chính là vứt bỏ hồng hoang vạn trong tộc bình thường tộc nhân những thứ này tinh anh cũng chính là không có dễ tri bình có thể được ý nhất thời không thể được ý cả đời chỉ có sư phụ giáo hóa c h i đạo đem tất cả h n g hoang sinh linh giáo hóa chỉnh thể đề cao h n g hoang sinh linh trí tuệ t ầ n g thứ mới có thể không ngừng hiện lên tinh anh c h i tài dẫn dắt h n g hoang không ngừng hoàn thiện đế tuấn bất quá là đầu cơm nhu lợi mổ gà lấy trứng ngồi mát ăn bắt vàng mà thôi chương một trăm linh hai ta là thủ dương sơn phụ thuộc cũng không phải cao ca đập sư phụ mã t h í tân b ú ố c mà là xác thực như thế lao tử giáo hóa c h i đạo nhằm vào chính là tất cả sinh linh mỗi lần diễn giải cũng không cấm bất luận cái gì sinh linh tới nghe nghe xong sư phụ diễn giải mở ra linh trí sinh linh có linh thú có linh thực có linh vật không phải trường hợp cá biệt cao ca biết rõ sư phụ tu luyện giáo hóa c h i đạo đại quy mô áp dụng nhất định là dùng tại nhân tộc trên đầu nhưng bây giờ là dùng dao mổ trâu cắt tết cả chả lao lưới đao mà thôi lao tử gật gật đầu hỏi yêu tộc thành lập lễ ăn mừng ngươi là hay không đi xem lễ ư cao ca nói đây là nữ hoa sư thúc tạo hóa c h i đạo kết quả đương nhiên muốn đi cổ động có sư thúc tại chỉ sợ trong hồng hoang nửa số đại thần thông người đều trình diện tốt lắm cao ca ra bắt cảnh cung dọc theo con đường nhỏ dạo chơi đi chậm bắt cảnh cung đến nhân gian bất quá mấy ngàn trượng khoảng cách con đường nhỏ hai bên bị nhược thủy sửa trị được thanh tịnh ngắn gọn bởi vì trí tuệ nguyên nhân cho thấy một loại non nớt đồng thú trở lại nhân gian chỉ thấy nhược thủy đứng ở nhân gian mặt cỏ b i ê n giới cùng nhị ngưu đang nói dỡn những thứ này từ bên ngoài trở về huynh đệ đều nguyện ý đem mình cho rằng chuyện thú vị nói cho bốn cái tiểu đồng tử nghe thừa cơ đem tình huống bên ngoài nói cho bốn cái tiểu đồng tử Đương như ngưu nhiên, thỉnh thoảng, sẽ ở bên trong trộn lẫn chút ít hàng lầu, ừ, tựa như giờ phút này nhị giờ chút phút ít tựa sẽ ở lầu, ừ, bắt tay ngả vào chúng ta thủ dương sơn bên ngoài đã đến n h ư ợ c thủy lo lắng nói nhịn nhu ngươi cũng đừng cùng hắn mạnh bính hắn là thái ớt kim tiên cảnh giới lại có cái này rất nhiều thủ hạ các ngươi hơn mười người cũng không phải là đối thủ của hắn nhịn nhu hừ một tiếng vừa muốn nói chuyện trông thấy cao ca bước chậm đi tới ngừng miệng cùng n h ư ợ c thủy cùng một chỗ đón cao ca cười nói người nào cho ngươi k i ê n kỵ như vậy nhịn nhu ngượng ngùng nói là một cái lớn lực thần viên cái này đại lực thần viên nhất tộc tộc nhân bất quá m ấ y ngản vốn thực lực cũng không cường đại tiếp tục trưởng cũng không quá đáng là kim tiên tu vị nhưng từ tám mươi vạn năm trước tộc trưởng đương nhiệm trương hách đánh bại lao tộc trưởng đã thành đại lực thần viên nhất tộc tộc trưởng thực lực liền cấp tốc bành trướng lại nguyên lai、like, cái này trương hách chẳng biết lúc nào tu vị tấn thăng làm thái ớt cảnh giới lại có một kiện tiên thiên linh bảo trường côn đem c h ú n g quanh nước vạn giảm tiểu chủng tộc toàn bộ phá tan đều được nghe hắn mệnh lệnh đoạn thời gian trước hắn một cái thủ h ạ là một con giết đắc đạo coi trọng thanh trường núi cùng toàn bộ sóng lớn đánh một trận bị toàn bộ sóng lớn đuổi ra ngoài tuyên bố tìm đại lực thần viên trương hách cho hắn báo thủ nhị mưu nhận được tin tức không dám lãnh đạo bệ bội phái ra thủ h ạ đi tìm hiểu đại lực thần viên trương hách tin tức mới biết được chính mình lần cận không xa rõ ràng đều bị cái này trương hách cho đánh xuống tự cảm giác thất trách lại biết chính mình không cách nào chống cự một cái thái ớt kim tiên b ệ b ộ n trở lại thủ dương sơn giống như cứu binh cao ca gật gật đầu hơi suy nghĩ một chút nhớ tới yến chim c ắ t nhất tộc bắt được trương hách tư liệu cái này trương hách nhưng cũng là là vô cùng được nhân vật sinh ra đại lực thần viên nhất tộc tại viên hầu chủng tộc chỉ ở vào trung đảng hàng ngũ tại trong hồng hoang thuộc về tiểu chủng tộc nhưng cái này trương hách lại biểu hiện ra phi phạm t i ê n phú không những mình tấn t r ư c thái ớt cảnh giới c ò nhị lôi kéo cái viên kéo u kim bậc. như vội hỏi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nói đến nhị n h u có chút xấu hổ nếu không phải đánh không lại người ta cũng sẽ không khiến đại gia ra tay ném đi chính mình ra mặt cao ca nhớ tới yêu t ộ c cấu thành đối nhị như với tay cùng một chỗ hướng về nhân gian bước đi đây e ê u t chính t là bản cổ quá thanh đạo tổ thân truyền đại đệ tử tương lai thánh nhân lao tử đạo tôn đạo tràng tại hồng hoàng còn có cái gì địa phương có thể so sánh thủ dương sơn càng cao hơn đắt nhìn cao ca liếc nhị như cẩn thận nói đại gia ta không biết cái kia yêu t ộ c có bao nhiêu người thực lực như thế nào nhưng đối với chúng ta những thứ này nhàn tản sinh linh mà nói hắn và bất kỳ một cái nào h n g hoang đại tộc không có bất kỳ một điểm khác nhau hàng tỷ đại tộc c á c cứ một phương đối với chúng ta những thứ này nhàn tản sinh linh cực kỳ khinh thường có nhiều khi dễ chúng ta cũng không ưa thích những thứ này đại tộc sinh linh cao ca mới nhớ lại chính mình bốn cái hộ núi linh thú đều là thuộc về nhàn tản sinh linh hàng ngũ không có một cái nào sinh ra ở hồng hoang đại trong t r ù n g tộc có lẽ mà nói hồng hoang cả vùng đất đại bộ phận sinh linh đều là thuộc về cái này h à n g ngũ bọn hắn phân tán ở các nơi không bị tất cả đại t r ù n g tộc tiếp nhận tại trong hồng hoang đau khổ cầu sinh tồn mà hiển nhiên đế tuấn yêu tộc cũng không có đem cái này bộ phận sinh linh nhét vào tầm mắt của hắn phạm vi cao ca âm thầm thở vào một cái hắn và lao tử sư phụ bất đồng lao tử chỉ chú ý đạo nghĩa mặt sự t ì n h yêu tộc chỉ cần không đọc ba hồng hoang cựu cũng không khiến cho lão tử kiên kỵ nhưng cao ca đối yêu tộc thế nhưng là kiên kỵ đến thực chất bên trong、đi. mặc dù biết yêu tộc cuối cùng tất nhiên sẽ lâm vào suy yếu nhưng đó là sự tỉnh từ nay về sau cao ca hiện tại chỉ hy vọng yêu tộc thực lực không nên bành trướng quá lợi hại giờ phút này nghe đến nhị mưu theo như lời cũng muốn nảy sinh yêu tộc không có đem hàng tỷ nhàn tản sinh linh nhét vào yêu tộc pha vi trong nội tâm áp lực nhưng là giảm bớt một chút nếu như hồng hoang tất cả sinh linh đã thành yêu tộc một thành viên hoặc là đã trở thành yêu tộc bên ngoài cao ca thật sự tưởng tượng không đi ra về sau vu tộc muốn như thế nào mới có thể cùng yêu tộc liều cái tám lạng nửa cân như yêu tộc chỉ bao gồm trong hồng hoang lớn nhỏ chủng tộc Đại biểu h ồ phát triển phát triển nhưng g o các c h dựa theo đời sau quan niệm hiện tại toàn bộ hồng hoang sinh linh đều là yêu nhưng hiển nhiên đây là không đúng đích yêu tộc chưa từng có kể cả toàn bộ hồng hoang sinh linh hồng hoang thiên địa cùng hồng quân đạo tổ chương ũ n g sẽ k ô n g cho phép đế t ca lòng lòng, nói nói, một t cả trăm linh ba ta là cao ca ngươi về sau liền kêu cao tùng chương một trăm linh bốn chúng ta là huynh đệ cao tùng mang theo cao ca tiến vào công việc vật điện đem nguyên một đám ánh mắt là lạ cấp dưới đuổi ra khỏi đại điện thỏ tay một điểm đại điện trận pháp vận chuyển che đậy người khác nhìn xem cao ca như trước một bộ không thể tin được bộ dáng trần trờ nói cao tùng sáu n g ư ơ i thật là lớn huynh đệ cao tùng một tay trèo ở cao ca bà vai giống nhau cao ca tại tiểu sơn cốc trong trèo ở bờ vai của hắn giống nhau cười ha h a là ta chính là ta ngươi là cao ca ta là cao tùng chúng ta là huynh đệ ngươi như thế nào chạy đến yêu tộc nơi đây đã đến sáu ta một mực ở tìm ngươi sáu đế tuấn không sao cả lấy ngươi đi sáu ta hướng về bất chu sơn đi nha đi nha một mực tìm không thấy ngươi sáu ta nên cùng ngươi cùng đi sáu ngươi cái này mấy ngàn vạn năm là thế nào tới sáu ta trở về tìm ngươi còn lưu lại chữ trong nhà sáu sáu hai người ngươi một lời ta một lời tranh nhau hỏi cũng mặc kệ đối phương nói cái gì đó hỏi hỏi mấy ngàn vạn năm qua cơ khổ bất lực uỷ khuất kinh hoàng tuyệt vọng cùng một chỗ sông lên đầu hai huynh đệ ôm nhau khóc dòng thật lâu hai người thu lại tiếng khóc cũng không tốt ý tứ lau khô nước mắt c a o ca nhìn xem cao tùng hỏi ngươi như thế nào biến hóa thành ta nguyên lai、like、bộ dáng thoạt nhìn là lạ cao tùng gãi gãi đầu ngượng ngùng nói ta cũng không biết nhà độ kiếp biến hóa thời điểm ta nghĩ lầy muốn biến hóa vậy hóa thành ngươi như vậy tốt rồi hai cái giống nhau người đang cùng một chỗ không phải rất thú vị ư ai ngươi tại sao lại thay đổi cái bộ dáng cao ca cười ha ha nói ta biến thành càng thêm dễ nhìn ngươi xem ánh mắt của ta cái m ũ i của ta ta anh tuấn khuôn mặt đều so ngươi mạnh khỏe thấy nhiều hơn cao tùng k h í t liếc thử cười nói xong rồi à n g u y ê n lai、like、bộ dạng này bộ dáng thật tốt ngươi bây giờ con mắt đều biến nhỏ mũi làm cho cao như vậy làm gì vậy gương mặt cũng không có như vậy m ư t mà, mà. còn s u ấ t tức giận cái gì toàn bộ ăn không đủ no bộ dáng cao ca trận mắt một cái thẩm mỹ quan khác biệt lớn như vậy ư còn có thể không thể hào h ả o làm huynh đệ bất quá mình nguyên lai、like、là bộ dạng này bộ dáng cũng quả thật không tệ ừ nhìn xem thuận mắt hai người ngồi xếp bằng tại đại điện trên sàn nhà nói xong tiểu sơn cốc trong chuyện cũ cao tùng móc ra một viên hạ thông đưa cho cao ca cao ca thỏ tay tiếp đi qua ném vào trong miệng bẹp bẹp nhai đứng lên vô hạn thỏa mãn mà thở dài chính là chỗ này hương vị chính là chỗ này hương vị rất lâu không có hương qua cao tùng đắc ý nói ăn ngon a ta cất chứa mấy ngàn văn năm chính là nghĩ đến tìm được ngươi rồi lại cho ngươi nếm thử chúng ta hạ thông t hương vị c a o ca con mắt hồng hồng sờ soạn một cái khỏe mắt hỏi ngươi là lúc nào đi ra cao tùng thở dài nói ra ngươi rời đi về sau ta liền mỗi ngày h ả o h ả o quản lý s ơ n cốc cũng học ngươi biện pháp luyện từ từ tập thân thể về sau không biết làm tại sao trong đầu liền xuất hiện một ít truyền thừa công pháp cũng liền bắt đầu tu luyện luyện ngàn văn năm đã có thể đã bay ta tại bốn phía đi lòng vòng cũng không muốn đi ra ngoài vẫn trông coi sơn cốc không muốn ly khai ta nghĩ ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại nếu như ta đã đi ra ngươi trở về tìm không thấy ta không biết nên có bao nhiêu sốt ruột cao ca cảm thấy cái mũi lại có chút ít đau xót thế nhưng là về sau đã đến mấy cái hắt lòng đem chúng ta sơn cốc hay đến dối loạn linh quả linh thụ bị bọn hắn giết chết hơn phân nửa hạt thông cây cũng cho bọn hắn toàn bộ n ổ rời đi còn đem ta bắt đi cho bọn hắn làm việc cao ca ta phải sợ nha bọn hắn muốn đi cùng hung thú đánh nhau nha những thú dữ kiện như thế hung ác ta trốn cũng không kịp nào dám đi cùng hung thú đánh nhau tìm một cơ hội trốn thoát sơn cốc cũng không dám đi trở về nhìn xem bất chu sơn nghĩ đến ngươi đi chỗ đó ta phải đi bất chu sơn tìm ngươi ta phi nha phi nha trên đường thiệt nhiều bại hoại đều muốn ăn tới ta đều bị ta chạy thoát rồi hừ hừ cao ca ta phi hành thuật đặc biệt nhanh cái kia chút ít bại hoại đều đổi u không kịp ta cao ca hai mắt đấm lệ mù mịt liên tục gật đầu hai người đem mình đ ư ờ n g sau sự tình nói tất cả một lần đều cảm thấy may mắn hồng hoang tàn k h ố c như vậy hai huynh đệ rõ ràng đều toàn bộ tu toàn bộ v i còn sống thật sự là may mắn cao ca nghe đến cao tùng nói côn bằng đối với hắn không tốt luôn làm khó hắn thở dài huynh đệ là ta làm phiền hà ngươi Đem nhị sư phụ sư cao, cao ca vui vẻ nói đúng đúng chúng ta quay về thủ dương sơn về sau nhà huynh đệ chúng ta liền vĩnh viễn cũng không xa rời nhau thủ dương sơn ở bên trong mặc dù có sư phụ có tiểu đồng tử nhưng là nói chuyện phiếm nói chuyện tổng không bằng cùng cao tùng cùng một chỗ như vậy khỏe ý cao tùng xác định sau này mình nơi đi nhẹ nhõm xuống dưới lại hào hứng bừng bừng đem mình linh bảo rút đi ra thỏ tay đem tố sắc vân giới kỳ đưa cho cao ca nói cao ca ngươi thích đến chỗ chạy cái này lá cờ cho ngươi phòng ngự công năng rất tốt bình thường thái ớt kim tiên không làm gì được hắn cao ca tiếp nhận lá cờ nhìn kỹ một chút ồ dĩ nhiên là ngũ phương kỳ trong tây phương tố sắc vân giới kỳ ha ha rõ ràng rơi xuống đại huynh đệ trong tay cao tùng lại đưa bảy m i ệ n g thiên mang thần ghi bàn cho hắn nói cái này bảy miệm thần ghi bàn hợp lại lực công kích cũng rất được cho ngươi ngươi xem ta còn có thiệt nhiều bà bối nói xong đem thúy quang lưỡng nghi đèn huyền quy s á t mất hồ n linh phước tiên tác đều bày cho cao ca xem cao ca từng cái lật xem thần thức sẽ qua đều là chút ít trung phẩm trở lên tiên thiên linh bảo thật tốt b ả o bối ừ ta trước tiên đem thần thức rút ra cao tùng đem lá cờ cùng thần ghi bàn cầm đi qua cao ca vội vươn tay ngăn lại nói ai nha không cần không cần ta cũng có b ả o bối ngươi xem ta cũng có lá cờ cùng ngươi cái này không sai biệt lắm mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ xuất hiện ở cao ca trong tay cao ca đưa cho cao tùng cao tùng nhìn nhìn gật gật đầu cười nói hhh ngươi cái này cũng không tệ ha ha huynh đệ chúng ta đều có số mệnh có thể được đến tốt như vậy bà bối cao cao móc ra huyền quy l á chắn đưa cho cao tùng nói cái này s ắ c rùa đen cho ngươi ngươi xem một chút cùng ngươi cái kia có thể hay không không ngờ như thế dùng hoặc là dung luyện đến cùng một chỗ gặp cao tùng linh bảo phòng ngự phương diện đã có cực phẩm linh bảo tố sắc vân giới kỳ nhưng tiến công chỉ có cái thượng phẩm linh bảo móc ra t ử điện truy đưa cho hắn nói cái này cho ngươi lực công kích có thể lợi hại cũng không đợi cao tùng từ chối sẽ đem thần trí của mình theo linh bảo trong toàn bộ rút ra cao tùng mở to hai mắt kinh h ỉ nói cao ca ngươi như thế nào so với ta còn nhiều bà bối đều lấy ra ta xem một chút cao ca che lại tay áo một bộ thất kinh bộ dạng hô không có không có cao tùng hú lên quái dị bỏ qua hai cái ngũ phương kỳ cực phẩm linh bảo t ử điện truy cùng huyền quy la chắn liền nào tới để lại cao ca đầu thò tay rút ra hắn chắt tóc cây t r â m phát rổ nha một cái cây châm chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo sáu tịch thu không có thiên lý nha một đôi giày chính là cực phẩm pháp bảo sáu tịch thu đai lưng cho ta rút ra c h trọt r ứ n g lại là i n g h ê một chỉnh con c rồng trăm linh năm thiên đình thành lập hai người đùa dỡn một hồi cao tùng nhận cao ca cho hắn tử điện truy sơn hà đình huyền quy la c h á n lại đem hắn thượng phẩm linh bảo thúy quang lưỡng nghi đèn cho cao ca vốn cao ca không nên nhưng cao tùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cái này linh đang có s ú c tiến tu luyện công hiệu nhưng cao tùng một mực tránh mà không cần sợ chính mình tu vị tăng trưởng quá nhanh bị đế tuấn phái ra bên ngoài chém chém giết giết cao ca thấy vậy cũng liền thu xuống nếu như ưa thích chỗ ở trong nhà vậy luyện đan hoặc là luyện khí a cao tùng lại đối luyện đan cực cảm thấy hứng thú tiếp thu cao ca luyện đan tâm được đối luyện khí luyện trận lại kinh thường một chú ý dù sao hiện tại yêu t ộ c thiên giới có vô số linh thực linh quả linh vật toàn bộ đều là cao tùng quản lý đầy đủ hắn ở đây luyện đan chi thuật trên lãng phí hai người có chuyện nói không hết bất chi bất giác đã trôi qua rồi ba ngày đột nhiên công việc vật điện kim quan g đại tác một đoàn cực lớn công đức rơi xuống cao ca khẽ giật mình đã đi ra cao tùng bên người cao tùng ngẩng đầu nhìn thò tay rừng nói ra cái này cái gì đồ chơi cao c a không thể tưởng được cao tùng có thể được đến nhiều như vậy công đức cũng không có nghĩ lại cao hưng nói đây là công đức thứ tốt nhanh thu nhập trong cơ thể cao tùng nghe xong không chút do dự bông ra thân thể cự số lượng công đức trào vào cao tùng thân thể cao tùng đột nhiên biến s á c trên người khí thế không ngừng kéo lên lập tức đã đột phá kim tiên cảnh giới sau đó đột phá thái ớt kim tiên sơ kỳ thái ớt kim tiên trung kỳ tại cao tùng giữa tiếng kêu gào thê thảm lại đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ tiến nhập thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới hầu như muốn va chạm vào đại la kim tiên đạo quả cao tùng thất hồn là phách l ầ m b ầ m nói cái này công đức là cái gì đồ chơi vì cái gì tu vi của ta cao như vậy đế tuấn đem ta phái đến tiền tuyến đi chém giết làm sao bây giờ cao ca nhị cười nói đừng lo lắng các ngươi yêu tộc cao thủ như rừng đại la kim tiên đều có mấy chủ, thái ớt kim tiên quang ản như thế nào cũng không tới phiên ngươi cái này công việc vặt điện điện chủ đi ra ngoài chém giết thật đúng cao tùng lập tức đầy máu phục sinh cao ca gật gật đầu nói mau mở ra trận pháp nhìn xem bên ngoài các ngươi yêu tộc cũng làm cái gì làm sao sẽ đạt được nhiều như vậy công đức hai người đem mình đồ vật đều thu vào cao tùng mở ra trật pháp hai người bay ra ngoài toàn bộ yêu tộc thiên giới đều lâm vào công hoan hai người thần thức điều trai một chút từ các nơi yêu tộc chi nhân hoan hô cười cười nói nói trong đã minh bạch sự tình m ọ n n g u ồ n tại hai người nói liên miên c ầ n nhằn vội vàng thuật cũ đích ba ngày này đế tuấn lại xử lý rơi xuống kinh thiên động địa đại sự hắn hướng lên trời mà tuyên thệ thành lập yêu tộc thu lấy hồng hoang hàng tỷ chủng tộc tư chất chắc tuyệt có thể tu luyện biến hóa người là mẹ hoặc tại đồng lai tử phủ áp lực thật lớn hạ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc bị đế tuấn liền thắt ở cùng một chỗ ba trăm sáu mươi cái đại tộc tộc trưởng đại biểu hàng tỷ chủng tộc cùng một chỗ tuyên thệ biểu đạt tổng cộng tiến t ố i ý nguyện nay thế đạt được tiên điệu tán thành yêu tộc chính thức thành lập ngay sau đó tại nữ hoa chứng kiến h ạ đế tuấn cưới vợ mặt trăng nữ thần h y hòa làm ra trong hồng hoàng điều trị âm dương lớn nhất thể thí dụ chính thức xác định hồng hoàng sinh linh âm dương điều hòa điển hình bị thiên điệu tán thành đánh xuống công đức đế tuấn thừa cơ gian sát tuyên bố thành lập thiên đỉnh đại biểu hồng hoàng tiên đ i ệ quản lý ước thúc hồng hoàng hàng tỷ chủng tộc tự lập là trời đế phong thái nhất là đông hoàng nữ hoa là hoàng phục hi ta hi hoàng côn bằng là yêu sư lại phân đất phong hầu thiên đình thập đại yêu thần ba mươi sáu điện địa chủ ba trăm sáu mươi vị trí tinh thần bảy trăm hai mươi vị trí thiên thần thiên địa chịu thề thiên đình thành lập vô tận công đ ứ c rơi xuống từ đó hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đã có một cái trực tiếp kẻ quản lý hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đại biểu trận mắt há hốc mồm mới vừa rồi còn tại hoan hô tung tăng như chim sẻ có yêu tộc đại biểu bọn hắn đối kháng đồng lai tử phủ khi dễ không muốn cái này yêu tộc lập tức liền biến thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thiên đình không đợi bọn hắn phát ra kháng nghị vô tận công n ư c rơi xuống Yêu, yêu t ừ cao c tùng ngoại trừ hơn ngàn cái thái ớt kim tiên đều lên tới hậu kỳ hoặc trung kỳ vô số kim tiên chân tiên thiên tiên đều tấn chức nhất cấp tất cả lòng mang bất mãn hưởng hoang tộc trưởng đều ngoan ngoãn ngậm ngược lại đây đã là vượt qua bồng lai tử phủ thế lực sợ hãi bồng lai tử phủ bọn h ắ n chống lại cái này thuộc về người trong nhà yêu tộc tâm mang sợ hãi càng tốt hơn tất cả khách thậm chí nghĩ không đến bất quá là cái chủng tộc thành lập đại điện đột nhiên họa phong biến đổi đã trở thành hồng hoang chủng tộc quản lý cơ cấu thiên đình thành lập đại điện từ nay về sau trong hồng hoang tồn tại một cái quản lý hồng hoang tán tiên bồng lai tử phủ một cái quản lý hồng hoang chủng tộc yêu tộc thiên đình thời buổi rối loạn nha nguyên lai đối bồng lai tử phủ lòng có bất mãn đại la trâm ngòi tri tâm cũng nghỉ ngơi xuống xem cái này như thế không cần mình làm tiểu nhân đi trâm ngòi lý rán yêu tộc thiên đình tất nhiên sẽ cùng đồng lai tử p h ụ đánh nhau bất quá xem yêu tộc thiên đình có một chút ưu thế đồng lai tử p h ụ sợ là gặp nạn vài đương nhiên hầu như không có ai là đồng lai tử p h ụ lo lắng cái này trên dưới một trăm vạn năm đến đồng lai tử p h ụ cùng hồng hoang tất cả đại la kim tiên tranh chấp lúc có phát sinh tử tiêu cung ba nghìn nghe đạo khách thì có hơn mười người chết ở đồng lai tử p h ụ trong tay tất cả mọi người nguyện ý chứng kiến đồng lai tử p h ụ không may kể cả cao ca cao ca thu hồi thân thức ánh mắt phức tạp nhìn xem cao tùng được cái này công đức cùng yêu tộc thiên đình nhân quả thì càng làm sâu sắc nặng nếu muốn thoát ly yêu tộc thiên đình sợ là khó khăn trùng trùng đặc điểm cao ca có chút hối hận vừa rồi thúc giục cao tùng hấp thu công đức nếu như sớm một khắc hiểu rõ những thứ này không hấp thu công đức khả năng sự tỉnh tiểu dễ làm rất nhiều vừa rồi làm sao lại đầu t r á n g váng nữa nha chỉ muốn công đức tốt lại không lưu ý sau l ư n g nhân quả cao tùng cũng lập tức đã minh bạch khẽ cười nói không sao trước tiết như vậy khó khăn đều đã đi tới chẳng lẽ còn sẽ bị điểm ấy công việc ngăn lại ngươi không nên lo lắng ta đều có chủ trương cao ca cũng không muốn nhiều lời việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó hay là muốn xem cao tùng chính mình thao tác cao ca thần thức truyền âm cùng cao tùng ước định tốt phương thức liên lạc thoải mái sau khi từ biệt cao tùng bay trở về khách mới khu thông thiên ân cần nói như thế nào đi cái này hồi lâu cao ca cao hưng nói ta nhận thức một vị bằng hữu hắn và ta ừ lớn lên rất giống chúng ta trò chuyện phải cao hứng liền quên thời gian sư phụ ta nghĩ cùng hắn kết làm huynh đệ lao tử ba người trong đầu đồng đều xuất hiện một cái cùng cao ca có ba bốn điểm tương tự chính là yêu tộc thanh niên lao tử lắc đầu Thanh niên kia đi theo đế tuấn kia niên đi đế bốn người tham gia hết yêu tộc thiên đình chúc mừng nghiến hội thích thú cáo từ rời đi ra nam thiên môn lẫn nhau gật gật đầu nguyên thủy đi côn lô sơn thông thiên sẽ rách hư không hướng đông nam mà đi cao ca tức thì đi theo sư phụ quay về thủ dương sơn cao ca một mực nhìn kỹ theo ba vị sư phụ nửa đường tụ hợp cùng đi yêu t ộ c t i ê n giới thẳng đến ba người phân biệt đường ai n ấ y đi một mực không có gặp ba vị sư phụ có cái gì xâm nhập đ à m luận quan hệ này tựa hồ rất nhạt rất nhạt Trước 106, bắt tình, thăm một thể trôn trong tâm. tử tu phát thâm mặt một thời tu rõ, ra sư sư người dịch. Các có cho cao ca thăm dự, cao ca mặc dù một bụng nghi hoặc, cũng chỉ có càng cao chắc, càng càng ca bụng bế đầu quan luyện phiên phụ phụ phép không nghi giao nói nội gian dài, ngày Lao dự, dù vị sự sớm ở nhưng có lẽ còn chưa tới đạt đỉnh phong cảnh giới thừa dịp sư phụ còn không có bế quan cao ca bệ bụn u không ngừng thỉnh giáo các loại tu luyện vấn đề lao tử tự nhiên mừng rỡ cho đồ nhi giải thích nghi hoặc tụ h nghiệp hai người ngay tại nhân gian ngồi xuống một hỏi một đáp nhược thủy nhận được cao ca ám chỉ lặng lẽ gõ vang khóa linh toàn bộ thủ dương sơn bên ngoài phái tu sĩ đều có một cái điểm linh giờ phút này đều chấn động vang lên mọi người đã biết rõ lao ra muốn diễn giải vứt bỏ đỉnh đầu là bất luận cái cái gì sự vụ bay nhanh hướng thủ dương sơn chạy đến lao tử một phen diễn giải chính là ba trăm năm mới thu hồi g i n g chiều sâu ẩn vào b á t cảnh cung xứ núi chân núi mấy ngàn sinh linh nghe được như si mê như say sưa thật lâu mới thanh tỉnh v u ỵ dạm trên đất cùng kêu lên hô cùng kính lao ra lao tử diễn giải mặc dù so ra kém đạo tổ cao thầm nhưng đối với một ít cơ bản quy tắc lý giải cũng không có cái gì khác biệt những thứ này kìm tiên cảnh giới trở xuống đích sinh linh một phen nghe đạo đều có đoạt được bộ phận đã đến đột phá bên i ê n giới sau khi trở về cẩn thận thể ngộ hoặc đem có thể tấn chức nhất gốc cao ca làm mất đi xuôi thai đã đến một ít bất đồng đồ vật tựa hồ lần này diễn giải bên trong nhiều hơn chút ít cảm tình sắc thái cao ũ n không phải nói đúng những thứ này nghe đạo sinh linh có gì cảm tình, g gì giáo phải thứ h cảm tại có ó đạo đồ mà là ý đồ tại giáo hóa chi đ ạ trong, nhét vào ca ả m tình hữu ích, thiết thực. hữu ích, c o ca biết rõ nhân loại tiểu h ả i tử tại giáo hóa thời điểm cảm tình sẽ là một cái cực lớn ảnh hưởng nhân tố nhưng những thứ này h ồ n g hoang sinh linh như thế nào nhưng là không biết có lẽ sư phụ đã ở n ế m tử h a một phen suy tư sườn ú i chân núi sinh linh đã không sai biệt lắm đi đến mặc triệu đi vào cao ca trước mặt nói khẽ nhị như cùng toàn bộ sóng lớn đã đến cao ca nhớ lại nhị như lúc trước nói sự tình gật gật đầu toàn bộ sóng lớn đi vào cao ca trước người xấu hổ q u ỷ gối đại gia toàn bộ sóng lớn vô năng thanh trướng sơn bị người đoạn cao ca hỏi là lúc nào sự tình toàn bộ sóng lớn nói ngay tại lao gia diễn giải lúc trước con giết tinh xin cái chân tiên giúp đỡ ta đánh không lại phải đi nhịn mưu đại ca ở đâu cầu cứu vừa vặn nghe đến nghe giảng bài linh vang lên chỉ phải đem thanh trướng sơn sự tình bông về trước thủ dương sơn đã đến cao ca gật gật đầu nói ra nhịn mưu ngươi đi một chuyến theo chân bọn họ hẹn rồi ta muốn gặp cái k i a trương hách cao ca cũng hiểu được bên cạnh mình có chút đứt gãy xuất hiện một cái thái ớt kim tiên thủ hạ đám này kìm tiên liền bó tay bó chân trong nội tâm đối tử phủ cái kia chút ít tán tiên thì càng thêm q u e n mắt là không sai biệt lắm đã đến triển khai tiếp xúc thời gian cái này trên dưới một trăm vạn năm cao ca cũng không có một mặt trời đối tử phủ phần đông tán tiên đều có điều tra đã sớm định ra một phần mục lục thu nhận sử dụng một đám theo hầu bất phảm đạo đức cao thượng tu sĩ l à m đ ồ n g lai tử phủ bị phá hủy những tu sĩ này có thể dù cho sống sót cũng chắc chắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày cao ca vừa vặn có thể cho bọn hắn một cái ô rủ đem bọn họ thu nhập trong tay nhị như vui vẻ nói tốt, đại gia, ta đây phải đi quay người liền chạy vội đi ra ngoài có đại gia ra mặt cái kia trương hách có nếm mùi đau khổ minh nguyệt các loại đều tại bên cạnh nghe xong cao ca mà nói biết rõ muốn đi làm h n g chứng reo lên đại gia ta cũng muốn đi thanh phong mấy cái gặp có náo nhiệt h a y nhìn ở đâu chịu bỏ qua lôi kéo cao ca ống tay áo đều la hét muốn đi một bộ thể không bỏ qua bộ dạng cao ca nghĩ đến một cái thái ớt kim tiên cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại vậy thì h a y đi đi lại để cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút thái ớt kim tiên chiến đấu thích thú gật đầu đáp ứng cái này vương lòng miệm một trăm năm sau đã đến cùng cái kia trương hách thời gian ước định thanh trướng sơn t r ư ớ c cầm giữ đám tại cao ca người bên cạnh mấy thì đến được hơn hai trăm người toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt thủ dương sơn phụ thuộc đại lực thần viên trương hách lại càng hoảng sợ đối diện hơn ba mươi kim tiên bảy tám m ư ụ i cái chân tiên hơn trăm cái thiên tiên nhìn lại một chút bên cạnh mình sáu bảy kim tiên ba bốn mươi cái thực tiên thiên tiên trên lệch này có chút lớn nha chẳng lẽ thủ dương sơn người chuẩn bị vây đánh chính mình còn muốn không nên đạo tổ đệ tử thân truyền ra mặt nha cao ca cũng không biết còn chưa mở đánh đã cho đối thủ rất lớn áp lực bay ra cất cao giọng nói trưng ơ hách tộc trưởng vì sao đoạt ta thuộc hạ đạo tràng trưng ơ hách thực sự cứng rắn cái cổ hư một tiếng nói hồng hoàng đại địa nào có cái này rất nhiều vì sao hắn đánh không lại thủ hạ ta bị thủ hạ ta đoạt lại đạo tràng thực sự đáng l ợ i ngươi hôm nay đánh thắng ta tự nhiên đem đạo này trận còn quay về cho ngươi trưng ơ hách mặc dù biết cái này đạo nhân là thủ dương sơn láo tử đạo tôn đệ tử nhưng nghĩ đến lao tử như vậy cái đại thần thông người nhất định sẽ không kéo xuống ra mặt đến khó xử chính mình mình ở hồng hoàng đánh giết chiến đấu mấy trăm vạn năm chống lại một cái thái ất cảnh giới tu sĩ nhưng là không sợ chút nào nơi này cách thủ dương sơn mấy tỷ vạn dặm sớm vượt ra khỏi thủ dương sơn p h ạ m vi chưng ơ hách ngược lại không tin lao tử đạo tôn sẽ cùng chính mình so đo một cái nho nhỏ thanh trướng sơn thuộc sở hữu cao ca cười cười cái này chưng ơ hách ngược lại là thẳng tính lại tựa hồ như không có đụng phải lợi hại đối thủ đã đoạt người ta đạo tràng đụng phải một người khác chỉ sợ sẽ là sinh tử đánh đấm sao có thể vẫn còn trở về coi như xong cao ca trong lòng có chủ ý cười nói ngươi đánh không lại ta, ta là không phải có thể đem ngươi đại lực thần viên nhất tộc đều đặt lại quyền xanh sắt trong tay chưng hách giận dữ vậy ngươi trước giết chết ta hơn nữa t r ư ơ n g hách bên người mấy cái kim tiên đại lực thần viên cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ h ô n g giữ nhìn xem cao ca cao ca ha ha cười cười nói lời này của ngươi buồn cười ta giết ngươi lại giết ngươi toàn tộc chẳng phải càng thêm dễ dàng ư ngươi không ở lại tánh mạng đến như thế nào bảo hộ các ngươi cái này tiểu trung tộc t r ư ơ n g hách tưởng tượng cũng đúng cũng không thể ở chỗ này ném đi tánh mạng thích thú nói muốn đánh liền đánh không nên nhiều lời như vậy nói cao ca nói ngươi nếu như thua phải nghe ta chưng hách khinh thường nói nếu như ngươi thua ngươi cũng phải nghe ta cao ca trong nội tâm nhẹ nhàng cười cười ngươi cũng thực có can đảm muốn nha lại để cho huyền môn tam đại đầu đầu nghe lời ngươi đạo tổ đã biết có thể hay không đánh xuống một cái thiên lôi đánh chết còn ngươi dưới chân mây trôi bay lên hướng về không trung bay đi quắp tốt lắm đến đây đi cho ta xem nhìn ngươi đại lực thần viên nhất tộc lợi hại nhất thiên tài đến cùng có vài phần bồn sự t r ư n g hách vung vẩy thoáng một phát trong tay linh côn trầm trọng tiên thiên linh bảo đem không gian chung quanh đều đã vỡ hét lớn một tiếng đã bay đi lên thủ dương sơn bên này hơn hai trăm người cũng bay lên xa xa lùi ra mặt mũi tràn đầy một cách tinh quái ngọc thường thò tay bố trí xuống một cái cách d â m trận pháp đối với bên người chúng nhân nói bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch đại gia một phút đồng hồ bên trong thắng một buổi thường mười đại gia canh ba trung bên trong thắng một buổi thường bát đại gia nửa canh giờ thắng một buổi thường năm đại gia một canh giờ thắng một buổi thường hai sáu đại gia hai canh giờ thắng ba buổi thường một đại gia ba canh giờ thắng bắt buổi thường một sáu mọi người hai mặt nhìn nhau cân nhắc không chung chiến đấu hai người thực lực ngọc tần trường ngọc thương liếp Nhìn xem k í chương động đệ, đến đám đồ đẩn, một một muộn còn huynh bụng bên, nghĩ, Ngọc lại hài thầm h bay bị mặt sớm tử t cho thăng cái canh thăng tinh quang. Nửa canh giờ, một vạn khối trăm á i c â thấy linh g i bảy tính tiền tính tiền chương một trăm linh tám nhớ do trả lại người thiếu nợ sổ sách hơn bốn mươi tiếng hoan hô lập tức biến mất hơn tám mươi con mắt ngay ngắn hướng hướng phía dưới nhìn lại chăm chú vào cái kia nho nhỏ hình người cửa đ n g trên cao ca đã bay xuống nhìn thoáng qua ngây ra như phong trương hách thủ hạ cái kia hơn bốn mươi người chỉnh t ề mà lui một bước toàn bộ thấp tầm mắt không dám cùng cao ca đối mặt những thứ này trương hách thu phục chính là thủ h ạ phần lớn là cùng trương hách một cái loại hình linh thú ừ chính là so sánh có thể đánh nhau nhưng là không thế nào ưa thích sử dụng đại não khi bọn hắn trong trời đất lực lượng chính là lao đại hữu lực số lượng thì có hết thạy cao ca vừa rồi trong nháy mắt bày ra lực lượng khiến cái này đối lực lượng mẫn cảm các sinh linh rốt c ụ c minh bạch trước mặt đường đấy không phải một cái mềm n h ũ n tu đạo chi sĩ mà là một cái hất lên đạo nhân ra tuyệt thế h u n g thú còn không đi đem các ngươi lão đại vớt lên cao ca nhũ nhũ mày mấy cái này ra hỏa nguyên một đám hở ngực lộ nhũ lôi thôi lít thiết trên người cái t i u cơ bắp phiền phức khó chịu có thể làm cho ạt n ổ n xấu hổ đến đội nghề cũng không biết cái này chưa hách làm sao sẽ tụ tập nhiều như vậy cơ bắp mánh nam cùng một chỗ hơn bốn mươi người như được đại xá như ông vỡ tổ từ phía trên không kim xuống lập tức chui vào hồng hoang đại điện minh nguyệt các loại cười hì hì đón reo lên đại gia thắng đại gia thắng trở về khai mở hiến hội chúc mừng chỉ cần đụng phải một chút chuyện tốt đã đến minh nguyệt trong miệng cũng là muốn khai mở hiến hội chúc mừng cao ca xoa xoa minh nguyệt tóc phân phó nói nhị n h u hùng đại đi mấy người đem bọn họ đều mang về nhị n h u nói một tiếng cùng hùng đại mang theo mười cái kim tiên cười hì hì bay xuống hơn bốn mươi cơ bắc mãnh nam đem trưng hách theo mấy vạn g i m dưới mặt đất mỏ đứng lên trưng hách như trước bất tỉnh nhân sự mềm nhún bị người mang hùng đại vanh váo tự đắc đối với hơn bốn mươi ngược gà giống nhau manh nam nói các ngươi nghe đại gia gọi các ngươi đi theo quay về thủ dương sơn đừng nghĩ lấy chạy trốn bị đại gia bắt được liền lần lượt một gậy hơn bốn mươi manh nam quay đầu nhìn về phía một người trong đó cái kêu manh nam cầm trong tay ngày xưa mọi người hâm mộ được nước miếng chảy dòng hồn nguyên côn giờ phút này bị đánh nện đến nhanh gãy tới đồng đều dùng mình một cái ngay ngắn hướng lắc đầu reo lên không dám chạy trốn hùng đại đắc ý gật gật đầu vung tay lên m a n g theo h ơ n trốn hùng đại h á n đi đầu hướng thủ dương sơn bay đi nhị nhu các loại nhìn nhau cười cười hội hợp cao ca đám người vô cùng dẹp đường h ồ i phủ sáu trưng ơ hách thức tỉnh tới đây cảm giác không xong nguyên thần tại nguyên thần c h ạ m không gian đứng không vững không ngừng tiên ngược lại suy nghĩ dối loạn chính mình nằm thẳng tại phiến đá trên trong mắt cũng không thể chuyển động thân thể thì càng là không phản ứng chút nào một cái tiểu đồng tử xuất hiện ở trước mắt của hắn trưng ơ há c h há miệng muốn nói chuyện nhưng vả vào, vào mồm đầu lười không nghe chỉ huy muốn khống chế nguyên thần truyền âm nguyên thần cũng hôn hôn đột đột không phản ứng chút nào minh n g u y thấy cười nói trưng hách ngươi như bất nga rõ ràng đứng đấy lại để cho đại gian ệ n mấy ngàn vạn năm đến ngươi là người thứ nhất t r ư ơ n g hách nghe tiểu đồng tử nói chuyện từng chữ cũng nghe được rõ ràng nhưng lại không biết là có ý gì nhưng nhìn xem tiểu đồng tử ý cười đ ầ y mặt hiển nhiên sẽ không bất lợi với chính mình treo cao tâm ngược lại là b u ô n g xuống không ít đây là định hồn đan ăn hết cái này qua mấy ngày ngươi thì tốt rồi minh nguyệt có chút đau lòng trong tay đan dược cái này định hồn đan thật không đơn giản l u y ệ n chế tài liệu cực kỳ chân quý đại gia khai lò l u y ệ n chế được cũng không nhiều viên thứ nhất ngược lại là dùng tại t r ư ơ n g hách cái này ngoại nhân trên người vừa muốn phóng tới chương hách trong miệng lại có chút ít không căm lòng dừng lại nói ngươi nhớ kỹ về sau muốn đem cái này định hồn đ a n tài liệu bồi thường trở về cái kia thần hồn cây c u có thể khó tìm t r ư ơ n g hách c h ừ n g mắt cái kia nghe liền thoải mái đan dược nước miếng đều muốn chảy ra trong mắt tham lam khao khát c h i sắc không cần nói nên lời minh nguyệt mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đem đan dược để vào trương hách trong miệng đan dược tiến trương hách trong miệng hóa thành một đạo màu xanh lưu quang vốn lượn bơi tới trương hách thần hồn không gian trưng ơ hách cái kia tản m ạ n nguyên thần ánh mắt tụ lại h í t một hơi thật dài khí màu xanh lưu quang tiến nhập nguyên thần trong miệng nguyên thần không hề chấn động bất an ng mở miệng mong, ra cái nho nhỏ tuy ừ từng n ngụm từng ngụm g tham lam mà t hấp h l ca ca nhiên chỉ dùng không đến ba thành khí lực nhưng hiển nhiên một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ vẫn là gánh chịu không ngừng chưng ơ hách không biết quân thần uy không biết sống chết vô lễ mạo phạm thật là đáng chết cao ca ngoài ý muốn nhìn hắn một cái không thể tưởng được cái này nhìn như lộ mãng đại lực thần viên rõ ràng cũng có cái này tâm tư khó trách có thể đánh nhau hạ cái này ok đại địa bản lôi kéo đến cái này rất nhiều thủ hạ có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu vậy vây tay nói vốn không muốn tổn thương ngươi bất quá là một điểm hiểu lầm ta đã đã biết cái k i a con giết tinh tại trước mặt ngươi bàn lộng thị phi xảo nôn hắn đạo tràng bị toàn đạo chiếm đoạt ngươi mới cậy mạnh ra tay Trương hai á c h h mươi ắ t kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải các đã đoạt c o n giết đạo tràng. đạo cao ca cười cười nói quay đầu lại ngươi đi giải thoáng một phát dừng một chút nói bất kể như thế nào ngươi đã thua phải thực hiện hứa hẹn từ nay về sau nghe ta mệnh lệnh trưng ơ há c h há to miệng cũng không biết như thế nào phản bác ủ dũ nói nếu như thua tự nhiên tuân thủ hứa hẹn bất quá ta phải trở về một chuyến đem trong tộc sự vụ nói rõ một hai bốn cao ca cười nói không sao ngươi tiếp tục làm ngươi t ộ c trưởng có việc ta sẽ thông chi ngươi đi làm trưng hách đại hỉ kêu lên Thật như thể đúng. Nếu như có c trở lại ít n mình h ộ c đ à nhất cái tiếng ngẫu i cái này, lợi hại đại phải tiếp ê n nghe này tôn đệ tử mệnh lệnh, cũng không phải không thể tiếp nhận. n chút thể h một tử Ít la đạo đệ là tự nhiên mình tại tộc đàn t i ể u cũng không bị bốn phía còn lại cường đại chủng tộc khi dễ cao ca cũng không cùng hắn nói vây vây tay lại để cho hắn lui xuống cái này trương hách nao đường về cũng là kỳ quái có khi không khéo rớt có khi lại là không hiểu mà hồ đồ tại nơi này loạn thế sắp đã đến chi tế có thể dựa vào tại đại thần thông người muôn hạn g là bao nhiêu thái ớt phía dưới tu sĩ tha thiết ước mơ sự tỉnh có thể hắn lại tỉnh tỉnh mê mê chỉ nhận đánh thắng người của hắn còn lại cái gì đạo pháp nghe đạo cái gì đại thần thông người tựa hồ cũng không tại trong mắt của hắn ừ đây cũng là một loại tâm tư đơn thuần tựa hồ đúng là luyện thể tốt tư chất đâu cao ca nhìn xem trương hách đi ra ngoài bóng lưng như có điều suy nghĩ trương hách đi theo minh nguyệt ra bắt cảnh c ù n g một đường nhìn chung quanh nhìn thấy cái gì đều cảm thấy kỳ lạ quý hiếm lại không tốt ý tứ lên tiếng đến hỏi đành phải tìm lời nói nói vị này đồng tử không biết của ta cái kia chút ít thuộc h ạ bây giờ đang ở phương nào minh nguyện quay đầu lại nhìn hắn một cái nói những cái này ngốc n ế t ngu xuẩn được an bài tại núi lửa nhị niu bên kia bọn ngươi một lát đi đem bọn họ lính đi về sau không cho phép bọn hắn đến thủ dương sơn t r ư ơ n g hách cả kinh hỏi hẳn là bọn hắn mạo phạm thủ dương sơn láo tử đạo tôn minh nguyệt mắt trắng không còn chút máu nói bọn hắn cũng m u ố n ngươi nhớ kỹ bọn hắn cơ hồ đem một cái vườn trái cây hải tử cho ă n hết sạch rồi khoản này sổ sách tính toán tại ngươi trên đầu ngươi phải đem những thứ này trái cây bù trên t r ư ơ n g hách thở phào một cái nói ra không có tội đạo tôn là tốt rồi trái cây ta quay đầu lại làm cho người ta đưa tới minh nguyệt hư một tiếng thò tay một điểm một đạo tin tức truyền t ố n g cho trương hách nói cái này đến không đ ổ i ngươi một vạn n ằ m bên trong c ó thể chủ đủ đưa tới là được trương hách khẽ giật mình nhanh chóng xem một lần tin tức tiêu thảm thiết nói không thể nào như thế nào ăn hết cái này rất nhiều cao phẩm chất linh quả bọn hắn cũng không sợ chống đỡ chết minh nguyệt khí đạo nếu như không phải đại gia tại bọn hắn đã sớm chống đỡ đã chết nhanh đi nhớ rõ trả lại ngươi thiếu nợ sổ sách t r ư ơ n g một trăm linh chín tại sao lại biến thành kết quả này gian giắt cực lớn điện bóng tại sấm xét trong nhảy lên nặng trịt mây đen bao phủ tại bồng lai tiên đảo trên không ngày xưa nhất phái tiên khí giạt rào bồng lai tiên đảo trở nên tiêu s á t nghiêm túc mọi âm thanh đều tịch vô số sinh linh n g ử a đầu nhìn xem không trung c u ầ n bạo nổ vang lôi điện trong lòng bị chấn động run lên một cái đế tuấn yêu tộc đông vương công cùng n ổ thanh âm che giấu cực lớn sấm xét tại bồng lai trên không ầm ầm rung động vì sao chuyện lớn như vậy chúng ta bồng lai tử p h ụ lại hoàn toàn không biết gì cả địch nhân ở chúng ta không coi vào đâu thu nạp hội tụ mấy trăm ngàn người chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả ai có thể nói cho ta biết vì cái gì ngồi xuống hơn mười người đại la đạo tôn hơn ngàn cái thái ớt kim tiên ngay ngắn hướng túi đầu không dám cùng đông vương công ánh mắt đối mặt đại la đỉnh phong uy thế c h â n trụi biểu hiện ra tại đồng lai c h ú n g tiên trước mặt ép tới một đám tâm cao khí ngạo đồng lai chư tiên nguyên thần kinh hoàng sắc mặt tái nhợt yêu tộc đột nhiên lập gia tộc gần hai nghìn đại thần thông người đến hạ lại thuận thế thành lập thiên đ ỉ n h quản lý ước thúc thiên hạ hàng tỷ chủng tộc đây là cùng đồng lai tử phụ đối trọi gây gắt mà đã làm đáng sợ chính là còn chiếm được thiên đ i ệ tán thành đánh xuống công đức lăng không lại để cho vừa thành lập yêu tộc thực lực tăng nhiều đã nghiêm trọng ý hiếp được đồng lai tử phụ sinh tồn không gian về sau đụng phải tán tiên cùng hồng hoàng chủng tộc tu sĩ tranh đấu tử p h ụ có muốn hay không quản giúp tán tiên phải cùng hồng hoàng chủng tộc đối nghịch yêu tộc nhất định sẽ vì hồng hoàng chủng tộc tu sĩ xuất đầu cặp kia lúc nãy mâu thuẫn lại không thể điều hòa cho đến t ử chiến đến cùng nếu như không giúp tán tiên cái kia đ ồ n g lai tử phụ sẽ không có tồn tại tất yếu đế tuấn thành lập cái này yêu tộc từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị cùng đồng lai tử phụ chết d ậ đầu như vậy một cái đại địch khỏe mạnh phát triển trăm năm bồng lai tử phủ rõ ràng không biết chút nào không thể không nói là cực lớn thất bại tây vương mẫu gặp đông vương công c ù n g nộ phía dưới tất cả mọi người đồng đều không dám lên tiếng này sẽ nghị cũng liền không có ý nghĩa thích thú chấn an nói đông vương công việc đã đến nước này trách cứ bất luận kẻ nào đều không có ý nghĩa quan trọng nhất là chúng ta nên như thế nào đối mặt yêu tộc ấm áp khí tức bao phủ tại nhà hạ mọi người t r u n g quanh ngăn cách đông vương công cuồng bạo khí tức lại để cho tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra sắc mặt chậm rãi trở nên bình thường đối với đồng dạng đã tân chức đại la đình phong tây vương mẫu đông vương công vẫn là rất nghệ tình từ một tiếng thu liễm khí tức trầm giọng nói tất cả mọi người nói một chút có lẽ như thế nào ứng đối yêu tộc minh tuyển đạo tôn mặt â m trầm nói cái này mấy vài năm có nhóm người một mực ở cùng chúng ta bồng lai t ử phủ đối nghịch chúng ta vây bắt mấy lần đều không có bắt được bọn họ theo hầu hiện tại rất rõ ràng chính là yêu tộc ta đề nghị thành lập một c h i do đại l a kim tiên hợp thành giết chóc tiểu đội chuyên môn ứng đối cùng yêu tộc tranh đấu thậm chí s ă n giết yêu tộc lạc đàn cao thủ mây đen đạo tôn phản đối nói cái này đề nghị có thất hổ trọng hiện tại yêu tộc vừa xây dựng còn không biết đạo thực lực như thế nào chúng ta có lẽ trước thăm dò yêu tộc hư thật lại căn cứ thực tế tình huống định ra sách lược không thể đơn giản khơi mào song phương chiến tranh tam dương đạo tôn rơi vãi cười nói chính là muốn thừa dịp bọn hắn lập gia tộc không lâu cái gì cũng không hoàn thiện công hắn c a i không sẵn sàng nhất định có thể đại hoạch toàn thắng chờ hắn mời trào h ả o nhân thủ chiến tranh nhất định lâm vào b i ể n bỉ ngược lại đối với ta bồng lai bất lợi lan mục đạo tôn trầm giai nói yêu tộc là thành lập tại hồng hoang hàng tỷ chủng tộc trên đầu tất cả đại chủng tộc yêu căng đã quen nhất định không thích có người quản thúc bọn hắn ta cảm thấy được có lẽ phái người đi ra ngoài trâm ngòi hồng hoang tất cả đại chủng tộc cùng yêu tộc quan hệ lại để cho hồng hoàng các tộc rút về bọn hắn gia nhập yêu tộc đệ tử trước từ bên trong tan giã yêu tộc khiến cho yêu tộc lâm vào hỗn loạn chúng ta lại lôi đỉnh một kích nhất định có thể một lần hành Động đạo đạo để đều tộc tộc một hạ mạng uy, lại để cho toàn bộ Thanh tôn nói tôn Nhưng phần người dụng muốn mạng toàn hồng hoang đều chứng kiến Chúng ta bồng lai tử phủ, Như cũ là hồng gia góc Gỗ tiêu diệt diệt rất tốt thấy thể ta tử liêm hiệu phái dại Việc Lại lai yêu yêu quả huy sách có chậm Có chậm cấp bách cho cho cũ hạ phụ là là kế áp mọi người ngươi một lời ta một câu riêng phần mình phát biểu một trận cái nhìn đề nghị đông vương công có chút nhức đầu tất cả mọi người ủng hộ cùng yêu tộc khai chiến nhưng đối với khi nào khai chiến lại chia làm hai phái đều có các lý trong lúc nhất thời đông vương công cũng không biết lựa chọn như thế nào sáu thiên giới trong cao tùng đối với thuộc hạ hỏi tin tức có thể xác thực hoa hoàng muốn bế quan xác thực hoa hoàng cũng đã bắt đầu đóng cửa hoa hoàng đi tiên h đến nơi đó thương lượng quay về bất chu sơn đạo tràng đi sự tỉnh cao tùng đứng lên tại đại điện trong đi qua đi lại cẩn thận cân nhắc có hay không có thể lợi dụng chuyện này làm cho mình từ phía trên đỉnh thoát thân nữ hoa phải đi về đế tuấn nhất định là ngăn không được được rồi đế tuấn nối lòng miệng chính mình lại thừa cơ đưa ra ừ dựa theo đế tuấn đối với thủ hạ tha thứ tư thái có rất lớn cơ hội có thể được đến đế tuấn cho phép hạ quyết tâm đem thuộc hạ đổi đi bay ra công việc vật điện đi vào lăng tiêu bảo điện đóng tại đại điện cửa yêu thần biết rõ cao tùng là thiên đế tâm phúc nhẹ gật đầu sẽ đem cao tùng thả đi vào cao tùng nhẹ chân nhẹ tay đi vào chỉ thấy nữ hoa cùng đế tuấn đang ngồi lấy nói chuyện nghe đến cao tùng tiến đến phát ra tiếng vang dừng lại câu chuyện nhìn lại cao tùng bước lên phía trước thấy lễ đế tuấn gật gật đầu nói ra ngươi tạm thời chờ đợi một lát quay đầu hướng nữ hoa nói ngươi đã như thế kiên trì ta đây tôn trọng ý kiến của ngươi ngày xưa ngươi phụ trách sự vụ liền chuyển giao cho hy hoàng xử lý nữ hoa gật gật đầu đứng lên lại hướng cao tùng nhẹ gật đầu ra đại đ i ệ cao tùng cùng á c trước cao loại lên hoa tiến nói, đế đưa đế tuấn trở t quân, nữ phía về, tu tăng quá vị lên nhanh, cười ả n ổn, muốn h h giới bất ớ n quân xin tính g đế tu phép, h một t g i a nói đắn. tuấn n Đế cười ha ha, ngươi này tăng cái tu vị là ê n không còn người nói ngươi không tốt ta tu tư lắm. l Sẽ cách có của vi đủ m điện có h ủ Cao cùng cười Tùng n i là, có thể cảnh giới tăng lên quá nhanh đối t ư ơ n g lai tu luyện ảnh hưởng không tốt vẫn là cần h ả o h ả o củng cố tốt đây là chuyện tốt ừ cái tiêu công việc v ậ t điện sự vụ người an bài như thế nào đế tuấn hỏi cao tùng nói công việc vặt điện sự vụ đã lên quỹ đạo đế quân có thể chỉ định một người phụ trách sẽ không ra cái gì nhiễu loạn hơn nữa mặt trên còn có côn bằng yêu sư phụ trách thiên đình bên trong sự vụ lớn nhỏ sự vụ đều được côn bằng yêu sư xem qua làm sao sai lầm cao tùng cười nói đế tuấn nhữ nhữ mày hỏi thiên đình bên trong tất cả sự vụ yêu sư đều muốn hỏi đến cao tùng gật đầu nói đúng nha đây không phải năm trăm ngàn năm trước liền xác định đấy sao yêu sư thay thế hy hoàng xử lý yêu tộc bên trong sự vụ đế tuấn sau này khẽ dựa thân tình trên mặt trở nên có chút thâm trầm đột nhiên hỏi nghe nói yêu sư tại sự vụ trên có nhiều làm khó dễ ngươi còn có việc này cao tùng khẽ giật mình không thể tưởng được đế tuấn vậy mà biết rõ việc này không khỏi ngượng ngùng nói có lẽ ta có địa phương nào làm được không đúng yêu sư trong nội tâm không thích ừ cũng không có quá khó xử bất quá giải quyết việc chung mà thôi đế tuấn nhẹ gật đầu nói ra nếu như ngươi muốn củng cố cảnh giới cái kêu công việc vặt điện sự vụ liền tạm thời bông cũng không cần một lần nữa chọn phái đi nhân thủ trực tiếp lại để cho yêu sư quản lý a cao tùng trong nội tâm vui vẻ lại nghe đế tuấn nói ra thiên đình linh khí dồi dào ngươi cũng không cần mặt khác tìm địa phương đem công việc vận đại điện một phòng ngươi đang ở bên trong tinh tu chờ ngươi ngày nào đó cảnh giới củng cố liền ngày nào đó đi ra trông coi công việc cao tùng nghe xong vội hỏi công việc vặt điện là thiên đ ỉ n h công việc vặt xử lý nơi sao có thể phong bế cho ta tinh tu ta còn là trở lại bất chu sơn đi tinh tu đế tuấn l ắ c l ắ c đầu nói ngươi ngay tại công việc vặt điện tinh tu ta cho ngươi hạ chỉ ai dám không theo chỉ một ngón tay chống rông xuất hiện một cái ngọc giản đưa cho cao tùng nói ra cầm lấy đi dùng cái này phong điện nghe tiểu đệ ta kỹ càng nói tới hùng đại đã ở phát lăng a không hùng đại đang tự hỏi cực kỳ nghiêm túc vấn đề lần này quay về thủ dương sơn hùng đại phát hiện chính mình tiểu lão đệ nhịn n h u tựa hồ trôi qua so với chính mình uy phong nhiều hơn đại gia chẳng những phân ra hơn mười người thủ hạ cho hắn quản lý chính hắn lần này vậy mà thuận thế lại thu nạp hơn mười người thủ hạ nghe nói cái kia thái ớt kim tiên còn về đến nhịn n h u bên kia liên hệ ừ tiểu bạch giống như cũng chiêu không ít nhân thủ cũng đều là loài chim bay loại nghe nói thường thường chạy đến cái gì kia yến linh đi cùng cái kia chút ít yêu nhà bằng nha nói chuyện phiếm mấy lần quay về thủ dương sơn đều là c ư ớ i đại b à n g cũng rất là huy phong phía đông trọng minh cái con nhỏ ngu này bạo lực điên cùng một cái những năm gần đây này không ngừng ra bên ngoài đánh đem phạm vi mấy chục ước vạn giảm tất cả manh thu linh thú đánh cho mấy lần chính mình còn cười nạo h đầu nàng não đơn giản tứ chi phát triển hiện tại nàng một tiếng mời đến ngàn vạn linh thú manh thu nằm giảm xuống nghe lệnh cũng là huy phong được quay đầu lại nhìn xem chính minh sáu hồng đại phủi liếc lười biếng nằm ở bên người phơi nắng tiểu hồ ly bực bội lay thoáng một phát thở phì phỉ mà ngồi dậy tên gọi tiểu hồ tiểu hồ ly trên mặt đất quần quần một vòng bỏ lên không hiểu thấu nhìn xem hùng đại nói ra đại ca ngươi đẩy ta làm gì vậy hùng đại thở phì phì mà đem sự tình nói một lần cũng nói ra chính mình sầu lo chính hắn một lão đại tựa hồ có chút hữu danh vô thực tiểu hồ thân hình nhoáng một cái hóa thành một thanh niên bộ dáng hai mắt dài nhỏ linh động vừa rồi lười biếng sức lực biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi vui vẻ nói đại ca ngươi rốt cục tỉnh nộ lại hùng đại trợn mắt đạp một cái nói ít nói nhảm đều nói các ngươi, hồ tộc thông minh, có thể ngươi bị điểm đến nơi này của ta sau m tiểu n g hồ nghiêm rồi mặt nói chúng ta thủ dương sơn là đạo tổ đầu đồ tương lai thánh nhân lao tử đạo tôn đạo tràng thiên hạ kính ngưỡng không người dám mạo phạm nhưng lão gia tĩnh tu đạo pháp truy cầu đại đạo tuân theo vô vi tới ánh mắt cao xa cũng không quản chúng ta những thứ này tiểu bối như thế nào làm việc cho nên chúng ta thủ dương sơn là đại gia định đoạt hồng đại trương mắt liếc hắn một cái nói ngươi không nói nhảm ư lão gia ngoại trừ diễn giải hầu như ngay tại bế quan một lần chính là mấy vạn hơn mười vạn năm không phải đại gia định đoạt còn có ai có thể nói tính toán tiểu hồ cười nói đường nội đường nội chúng ta chỉ có đã biết đại gia nghĩ muốn cái gì mới có thể có tính nhắm vào hành động nếu không nhắm chúng đại gia căm t ư c một trận sử phát xuống tốn sức không định đoạt hùng đại gật gật đầu nói ừ lời này có lý ngươi nói đại gia thích gì tiểu hồ nói ra đại gia là bản cổ ruột thịt huyền môn tam đại đầu đồ cái này thân phận địa vị cũng không cần nói tử tiêu cung nghe đạo trên người bảo bối vô số đối với ngươi xem đại gia cũng không vui vẻ hùng đại thẳng tắc e o trong mắt xuất hiện ám thần sắc hỏi ngươi đừng nói lung tung đại gia có ăn có uống tu luyện đạo pháp cao minh vô cùng còn có vô số bảo bối làm sao sẽ không vui đ â u tiểu hồ nâng cầm lên đã nghĩ hướng trên mặt đất nằm sấp đột nhiên tỉnh ngộ mình bây giờ là đạo nhân bộ g á n g bè hùng, người người như như hùng đại nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu đại gia xác thực gỡ tiểu đồng tử ta cảm thấy được đâu là vì đại gia là bàn cổ ruột thịt có thể đếm được lượt toàn bộ hồng hoang Đồng c đồng gấu, á gấu ừ ngoại trừ tu luyện diễn giải đại gia tại luyện chế pháp bảo linh bảo hảo quả từ tốt linh tài bị đã luyện thành đan g ăn dược đủ loại trận bàn luyện chế ra vô số những thứ này đại gia chính mình lại dùng không hơn luyện chế ra tới làm chi tiểu hồ tăng thêm ngữ khí hỏi đại ca ngươi nói đại gia luyện chế những vật này làm gì vậy dùng hùng đại nháy nha nháy nha mắt to nghi ngờ nói đúng nha tổng sẽ không luyện lấy thú vị a tiểu hồ không nói gì bung ô tha cho lại để cho hùng đại thúc đẩy đầu góc ý định nói thẳng ta cảm thấy được nha đại gia là cho chính mình thu đệ tử làm chuẩn bị lại cương điệu nói đại gia nhất định sẽ thu rất nhiều rất nhiều đệ tử đem những n à y đệ tử trở thành tộc nhân của mình bồi dưỡng luyện chế nhiều như vậy linh bảo đ á n g ứng dược đến lúc đó dùng để ban t h ư ở n g đệ tử dùng hùng đại nhãn tình sáng lên vui vẻ nói tiểu hồ ngươi nói là chúng ta đi cho đại gia c h ả o một ít linh thú lại để cho đại gia chọn lựa thu đệ tử tiểu hồ bụng lấy đầu nói a năm không phải đại gia muốn thu cái gì đệ tử vậy có thể đến phiên chúng ta những người này khoa tay mua chân nhưng là đại gia thu nhận đệ tử nhiều hơn bọn hắn phải có đạo tràng tu luyện không phải cần rất lớn địa phương ư hùng đại nhảy lên dựng lên cười to nói ai nha tiểu hồ nói cái này một đại thông nói s ớ m đi muốn đi ra ngoài đoạt địa bàn phải nhiều chuyện đơn giản hùng đại tại trên đồng cỏ đồi tới đổi lui lẩm bẩm nói khó trách nhịn mưu tiểu bạch h ừ còn có trọng minh đem mình địa bàn ra bên ngoài đẩy đi ra mấy chục c c vạn và... dạm nguyên lai、like、đánh chính là là cái chủ ý này hừ hừ rõ ràng gạt ta sáu chúng ta không thể rớt lại phía sau tiểu hồ đi triệu tập nhân thủ chúng ta muốn đem phương bắt sâu sắc địa bàn toàn bộ đánh xuống tiểu hồ bề bộn ngăn lại nói đại ca không thể gấp không thể gỡ hùng đại dừng bước lại khí đạo như thế nào không n ổ i chúng ta bây giờ đã r ứ t lại phía sau các loại đại gia nhớ tới an bài đệ tử thời điểm sẽ trễ tiểu hồ thở dài cái này phương bắc tốt một chút linh sơn động phủ đều là có chủ c h i địa muốn đánh như thế nào nên cẩn thận tìm cách gặp hùng đại lại trừng mắt muốn nói chuyện vội hỏi cái này giết người đoạt người động phủ sự tình cũng không thể làm nếu đại gia biết rõ chúng ta làm những thứ này chuyện ác cần phải đem chúng ta ra đều cát hùng đại ngẩn ngơ gãi gãi đầu nói đúng vậy a đại gia một mực cương điệu muốn từ bi là hoài không thể giết người đọc bảo đoạt người ta vườn sự tình càng thêm không thể làm thế nhưng là sáu hồng đại mơ hồ như thế nào còn lại ba người không có giết người đọc bảo cái này từng khối địa bàn đã bị bọn hắn lấy xuống nữa nha tiểu hồ nói khẽ đại ca ở đâu cần giết người dễ nói chuyện chúng ta đi theo hắn hảo hảo nói có thể đi theo chúng ta quay về thủ dương sơn n g a y đạo còn không đem bọn họ vui chết ngoan minh không thay đổi nhất định hung hoành không đạo nhất định sẽ khi dễ chúng ta phía dưới huynh đệ đại ca ngươi được vì các huynh đệ xuất đầu n h à đem bọn họ đánh phục không được bồi thường các huynh đệ thể sắc và tinh thần đau xót đem linh sơn động phủ cùng cho chúng ta đánh không lại chúng ta chính là bị người khi dễ không có đúng không đại gia xuất đầu cho chúng ta hạ giận sáu hùng đại trường to mắt chỉ vào tiểu hồ miệng rộng chậm rãi vỡ ra sáu chương một trăm m ư ơ i một có đại gia địa phương mới có nhà cảm giác ngọc tần sửa sang lại tốt thu được các loại tin tức đem cho rằng có giá trị đều chữ khắc vào đồ vật một cái ngọc giản ở bên trong c u n g hòa hán mặc triệu lên tiếng c h à o r a gây nên hư viện tiến về nhân gian tìm đại gia đi b ắ t cảnh cung rời bước đội cảnh thanh nhã thoải mái dễ chịu đạo vận lưu truyền có thể nói trí thiện đến đẹp là đại gia xếp đặt thiết kế xây dựng lại trải qua láo trải di qua da o bù h à nơi thiện, có thể nói là trong hồng hoang đẹp nhất, thích hợp nhất tu đạo, ở lại, tu hồng hoang hợp nói lại, luyện n có là đạo, đẹp ở Có Ngọc、Tần、cùng thể Tần đó ạ i gia giống nhau, càng thêm ưa thích sống nhau, thêm thích ở đ cái gian. Nơi nhỏ hẹp đơn sơn nhân hẹp đó là đại gia vừa song thủ dương sơn lúc kiến tạo ba gian nhà gỗ miễn cưỡng được cho ngay ngắn tài liệu tùy ý phối hợp nhan sắc càng là pha tạp không đồng nhất một ít mục đinh hải tử còn đánh lệnh ra mục nát tấm vật liệu thay đổi một lần lại một lượn g toàn bộ nhà gỗ hải tử mặc dù như trước chắc chắn cũng đã rất khó tìm đến đồng nhất khối cây cối làm thành tấm ván gỗ hậu viện bồ đào khung càng là ngã trái ngã phải cần không ngừng phụ chính buộc chặt vừa rồi không đến mức sụp đổ đại gia thường thường thở dài cái này bồ đảo không muốn hủy đi một lần n ữ a khung nhưng một mực không có động thủ cái này không chút nào lộ ra đạo vận địa phương lại lộ ra một cổ nồng đầm ấm áp khí tức ngọc tân thích nhất sống ở chỗ này chính là cái gì cũng không làm ghé vào trên đồng cỏ ngủ cũng hiểu được g an tâm vô cùng trước kia tại thanh linh đại lục tiểu chu núi ngọc tân bọn hắn cũng có một cái cùng loại địa phương nhưng trong này quá lạnh thanh muốn rất lâu mới có thể nhìn thấy một lần đại gia đi vào thủ dương sơn về sau bọn hắn đã rất ít lại quay về thanh linh châu đi đại gia nói nơi này có nhà cảm giác ngọc tần cảm thấy rất đúng so sánh với tiểu chu núi nơi đây nhà bầu không khí càng thêm n ồ n g đậm kỳ thật ngọc tần trong nội tâm biết rõ sở dĩ có cảm giác như vậy là vì đại gia ở chỗ này đối với bọn họ m ộ ư ơ i tám cái huynh đệ tỷ mội mà nói có đại gia địa phương mới có nhà cảm giác ngọc tần bất tử bất tật không chầm không nhanh từ trên núi đi xuống còn chưa đi đến mặt cỏ c h ậ t nghe đến thanh phong đang nói chuyện hùng đại thật đáng thương đâu lần này cùng người đánh nhau bị người làm mất một ngón tay giáp nên có bao nhiêu đau nhức nha ta nói đi giúp hắn hắn còn không không biết xấu hổ đâu ta liền cho mượn bảo bối của ta c ả n khôn cái dù cho hắn có thể bảo hộ hắn không bị người đánh trúng hắn lại cùng ai đánh trống đại gia lười biếng thanh âm chuyển đến lần này là phương bắc hai trăm hai mươi triệu hơn dằm một cái ngọc thạch trách luôn khi dễ hùng đại thủ hạ chính là tiểu huynh đệ hùng đại liền cho hắn huynh đệ hạ giận đánh nhau h a ha ư sáu bảo bối của ngươi c ả n khôn cái dù cũng không nên gọi hắn cầm lấy đi dùng hư mất lần sau gặp đến hắn gọi hắn còn quay về cho ngươi được rồi lần sau liền kêu hắn trả trở về lại ra cái kia tiểu hồ hảo chơi sáu ngọc tần trong nội tâm mỉm cười cái k i a b u ồ n hùng rõ ràng biết rõ quanh co lòng vòng hướng đại gia báo công thật sự là kỳ lạ quý hiếm lần thứ nhất bị còn lại sinh linh khi dễ tại thủ dương sơn phương bắt một trăm năm mươi triệu ở bên trong đánh đập tàn nhẫn lần thứ hai lại đang hai trăm i triệu hơn d á m bị rất khinh b ỉ đánh một trận hiện tại chạy đến hai trăm hai mươi triệu hơn d á m đi cho sinh linh khi dễ quả nhiên không hổ là h ù n g đại đi vào mặt cỏ liền gặp được đại gia nằm ở xích đu trên nhoáng một cái nhoáng một cái rất tự tại thanh phong vây quanh cái ghế đổi tới đổi lui trong chốc lát đưa cho đại gia một viên trái cây chính mình nhưng không được rảnh r ộ i ăn thì thầm nói không ngừng chứng kiến ngọc tần đi tới thanh phong biết rõ ngọc tần có việc dừng lại câu chuyện cao ca ngẩng đầu lên nói lần này có cái gì tốt tin tức ư ngọc tần biết rõ cao ca đích thói quen tại xem ngọc giản tin tức lúc trước sẽ nghe một chút chính mình giản lược giới thiệu có khi còn có thể thuận tiện khảo thi dạy mình cười nói đ ồ n g lai tử p h ụ cao tầng hầu như đều chạy về đ ồ n g lai t i ế nào khả năng tại thương nghị ứng đối yêu tộc sự tỉnh cao ca gật gật đầu hỏi ngươi cảm thấy bồng lai tử phủ có lẽ như thế nào ứng đối bọn hắn sẽ như thế nào ứng đối ngọc tần đến trước cũng cẩn thận nghĩ tới nói ra yêu tộc mới xây lực ngưng tụ không được đ ồ n g lai tử phủ tốt nhất toàn quân xuất động cho yêu tộc lôi đỉnh một kích dù cho không thể tiêu diệt yêu gia tộc cao tầng nhưng chỉ cần đem yêu tộc trong tầng dưới tu sĩ đánh g i ế t hơn phân nửa yêu tộc cũng liền phế đi ai còn dám lại thêm vào yêu tộc về phần đ ồ n g lai tử phủ sẽ như thế nào ứng đối cái này khó nói nhưng có thể sẽ đang trông xem thế nào cũng có thể có thể sẽ từ từ thăm dò cao ca gật gật đầu đối thanh phong nói ngươi đi tìm lưu vân bọn hắn chơi à đại gia có việc muốn làm không r ả n h cùng ngươi nói chuyện phiếm thanh phong tiếp nối gật gật đầu cùng ngọc tần lên tiếng c h à o quay đầu chạy ra cao ca thỏ tay tiếp nhận ngọc tần đưa qua ngọc giản xem một lần ngồi dậy c a o mày nói phát hiện hư hư thực thực tiên tiên đại trợn người thấy thế nào ngọc tần cân nhắc một chút nói trong lúc này có chút kỳ quặc phía trước đến ba đám người đều không có tranh đấu đứng lên hơn nữa tin tức quá dễ dàng truyền ra cái con kia yến chim cắt đi hai lần rõ ràng đều không có người xua đổi hắn tựa hồ cố ý lại để cho hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài cao ca lại xem một lần cái này thông tin tức hỏi cho nên đâu ngọc tần xác định nói ta cảm thấy được đám này là yêu tộc bọn hắn tại dụ dỗ đ ồ n g lai tử phụ tham dự cướp đoạt linh bảo cao ca nhìn ngọc tần liếc nói ngươi không phải mới vừa nói càng sớm đánh đối đ ồ n g lai càng có lợi như thế nào hiện tại lại cho rằng yêu tộc muốn chọn t r ư ớ c này sinh chiến tranh chẳng lẽ bọn hắn không biết đánh sớm đối với bọn họ bất lợi ư ngọc tần biết rõ đại gia tại khảo thi dạy mình cười nói chính là bởi vì đánh sớm đối yêu tộc bất lợi cho nên yêu tộc muốn khống chế chiến tranh quy mô đại gia ngươi xem cái này phát hiện tiên thiên đại trận địa phương chỗ hồng hoang đông bắc Giờ yêu tộc thiên đỉnh cùng đồng khoảng không động cũng không thiên lai nhiều, điều tiện. sinh yêu này đều quá quá quan tâm thuận Ở chỗ này phát sinh tranh đấu, tộc tử thủ tâm phát tranh cách cao chỗ đỉnh phủ kém Ở d ễ dàng không chế chiến chế theo r a n quy mô, chuyển mô, mắt. phủ ánh h bồng di lai tử yêu tộc lo lắng nhưng thật ra là đ ồ n g lai tử phủ đại quy mô xâm lấn thiên đ ỉ n h đến lúc đó hắn sẽ không được không toàn lực ứng phó tử thương nhất định vô cùng nghiêm trọng mặt mũi uy nghiêm cũng nhất định mất hết cho nên yêu tộc trước tiên đem chiến trường chuyển qua hồng hoang đại lục cùng bồng lai tử phủ tiểu đả tiểu nháo dây dưa một có thể chuyển di bồng lai tử phủ ánh mắt khống chế chiến tranh quy mô Thứ t hai, h ô ngọc qua như v ậ ca tân gãi n g gái chém t đầu trần h trơ h nói nghĩ đến nhất định là có thật nhiều người chứng kiến điểm này nhưng có thể hay không phá giải khiến cho đồng lai tử phủ chỉnh thể hành động phù hợp đồng lai tử phủ chỉnh thể lợi ích nhưng là khó nói gặp đại gia nhìn qua ngọc t â n nói ra đồng lai tử phủ dễ quá tán đông vương công đối phía d ư ớ i đạo tôn ước thúc có hạn tất cả đại đạo tôn đối phía d ư ớ i các cấp sứ giả cũng không có thống nhất quản lý mọi người làm theo điều mình cho là đúng đều có các ý định có khi cho dù là có lợi cho đ ồ n g lai tử phủ sự tình nhưng đối với mấy cái này tán tiên không phải rất có lợi bọn hắn cũng sẽ không đi làm không đến làm cho bọn hắn không có sinh lộ những thứ này tán tiên t i ể u cũng không là đ ồ n g lai tử phủ dốc sức l i ề u mạng ngọc t â n nhìn cao ca liếc cười nói tựa như đại gia nói như vậy đông vương công quản lý quá tháo không đủ để khiến cho hàng tỷ tán tiên hình thành hợp lực thích hợp nhất đao cùn hải t ử một đao đào cắt thịt chương một trăm mười hai về sau tốt gặp nhau vây anh một cái tốn phong thần lôi nổ tung đem một cái thái ớt kim tiên cánh tay nổ rất một nửa một chi phi kiếm càng không tới đâm về đầu góc mê m ộ i thái ớt kim tiên giữa lông mày một cái đen nhánh khiên tròn trống rông xuất hiện ngăn ở phi kiếm lúc trước hai kiện linh bảo va chạm phát ra cực lớn sóng địa c h ấ n đánh thức thái ớt kim tiên thân hình n h o á một cái biến mất tại chỗ cũ khiên tròn cứu trợ thái ớt kim tiên cũng không cùng phi kiếm rằng co sau này rung động biến mất không thấy gì nữa ước vạn dặm phạm vi hơn mười người thái ớt kim tiên mấy ngàn cái kim tiên tại bỏ mạng chém giết tiên lôi nổ vang khiếp người phách tiên phong lăng lệ ác liệt cắt thân người tiên âm mịt mù mịt mù thúc nhân hồn vô số đạo pháp thần thông bày ra đem không gian đ ổ i thành chuyển di thậm chí phá hủy sụt xuống nguyên một đám kim tiên thái ớt đạo thân thể bị hủy máu tươi phiêu tán r ơ i r ụ n g thoát ra nguyên thần bị linh bảo pháp bảo che chở hoảng sợ chạy thủ mạng đồng lai tử phủ phương bắt xứ giả thanh giác đạo tôn cao mày quan sát đến ước vạn dặm phạm vi chiến trường đối bên người đi theo hai cái đại la đạo tôn thở dài yêu tộc chiến đấu phối hợp ăn ý nếu so với chúng ta bồng lai tốt hai cái đạo tôn gật gật đầu lại không quá để ý ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào tây phương hư không trong một chỗ có chút kích động thanh giác đạo tôn vừa muốn nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía nam hai cái đạo tôn cũng có chỗ phát giác đi theo quay đầu nhìn lại chỉ thấy diệt sạch v ạ n đạo t ử vân đời trời một cái hơn một trượng cao lớn ngọc kỳ lân chân đạp tường vân không nhanh không chậm theo phía nam chậm rãi đi tới một cái thái ớt kim tiên đầu tọa kỵ trên đang nhiều hứng thú nhìn xem chém giết chiến trường ở đâu ra tiểu bối như thế nào s ô n g đến trên chiến trường đã đến thanh giác đạo tôn bên người một cái đại la đạo tôn nhữ nhữ mày nói ra thanh giác đạo tôn thần thức hướng cái k i a một người một kỳ lân trên một chuyến cười hô cao ca tiểu hữu ngươi không tại thủ dương sơn tĩnh tu như thế nào có rảnh rỗi tới đây phương bắc đình đạt s ô n g vào chiến trường biên giới thật sự là cao ca nghe vậy cười chào nói nguyên lai、like、là thanh giác đạo tôn lúc này ta hôm nay vô sự nhàn rỗi khắp nơi đi bộ gặp nơi này có linh bảo xuất thế sẽ tới mở mang kiến thức một chút liền nhìn xem ngươi có việc trước bệ bụn không cần phải xen vào ta, ta sẽ không làm nhiều các ngươi lời mới vừa nói đại la đạo tôn nghi ngờ nhìn về phía thanh giác đạo tôn thanh giác quay đầu lại giải thích nói đây là đạo tổ đồ tôn thủ dương sơn thái thanh lão t ử đạo tôn đệ tử cao ca hai cái đại la đạo tôn là hậu kỳ gia nhập t ử phủ cũng không có bái kiến cao ca nhưng là mơ hồ nghe qua cao ca thanh danh nghe vậy gật gật đầu cái này chính là đạo tổ mua ba tiễn đưa một thu nhập huyền môn tam đại đồ đồ thanh giác có chút r ở khóc r ở cười cái này cao ca rõ ràng chính là đến xem náo nhiệt nhà h ắ n thượng phẩm tiên thiên linh bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo vô số nơi nào sẽ để ý trong chiến trường chính là cái kia nho nhỏ trung phẩm linh bảo thanh giác không muốn đắc tội thái thanh láo tử chỉ phải thông báo một chút lại để cho cao ca không nên nhờ thân cận quá cũng liền mặc kệ hắn yêu tộc bên kia nhìn thấy ngọc kỳ lân vô số người con mắt đều có chút đỏ lên nhưng rất nhanh tham dự qua yêu tộc thành lập thiên đình thành lập mọi người nhận ra cái này tại đại đ i ể n ngồi tại phía trước nhất đạo tổ đồ tôn nhao nhao ước thúc thủ h ạ yêu tộc mọi người nghe xong lại là đạo tổ đồ tôn hoa hoàng sư điện thân phận cao như thế đát coi như là nửa cái người một nhà chỉ phải n h o nhao bỏ đi thắc nghiệm tiếp tục i ế chú c h ý Ngóc t r ư ờ n không chiến. thỏ Thuấn phần vô vô nữa đang Ngọc lưng, n để ý tới nữa tay vô vô lưng, cười Cao Ca Cao Ca cuộc xem i ngươi ai đuổi không xem, h ú n g thuấn a đi, cũng k ô n hướng chúng Ngọc g ai ta ra tay h t à. Ngọc thuấn dưới chân mây trôi bước lên chậm rãi đem hai người thân hình thêm chút che giấu khó hiểu nói đại gia vì sao có khi đụng phải tu sĩ không nói hai lời đi lên muốn giết chúng ta có khi đụng phải tu sĩ lại k h á c h khí một bộ rất phải tốt bộ dáng ngươi rõ ràng theo chân bọn họ cũng không quen cao ca cũng bố trí xuống trận pháp bảo vệ lấy hai người thân ở cái này khối không gian đối ngọc thuấn cười nói đại gia ta thế nhưng là thái thanh lão t ử đạo tôn đệ tử đạo tổ tam đại đầu đồ thân phận cao quý cái này hồng hoang người nhận biết ta đến không hết bởi vậy chỉ cần là nhiều người địa phương mọi người biết rõ thân phận của ta chúng ta liền an toàn rất trước mắt bao người ai dám đối phó chúng ta đây không phải là muốn chết sao ngọc tuấn đã minh bạch nói ra à ta đã biết cái kia chút ít đối với chúng ta hạ thủ cũng là bởi vì ít người giết chúng ta đã đoạt b ả o bối của chúng ta mọi người không nói ra đi sẽ không người biết là bọn h ắ n làm cao ca cười nói đúng nha toàn bộ hồng hoang mọi người biết rõ nhà của chúng ta bảo bối nhiều ai không muốn cướp mấy cái đi nhưng là chỉ dám vụng trộm ra tay nếu tin tức truyền ra ngoài vậy bọn họ nhất định phải chết ngọc thuấn thở phi phi nói những người này rất xấu rồi lao muốn cướp nhà của chúng ta bảo bối cao ca cười cười vỗ vô ngọc t h u ấ n quõng ý bảo không nên tức giận tiền tài động nhân tâm h ú n g chi cái này so tiền tài càng thêm mỹ hảo vô số hàng tỷ lần tiên thiên linh bảo nếu là không có người đoạn vậy cũng có thể thật sự xuyên qua đã đến giả hồng hoang hai người thân ở trận pháp ở trong cũng không ngờ có người nhìn được nghe được chính mình nói chuyện có chút đồng lai tử phủ càng càng a bên, bên này còn nhiều thêm một hai kiện cáo ca cởi nói ngươi cũng phát hiện sự phát hiện này giống như yêu tộc là muốn so đồng lai tử phủ lợi hại bọn hắn đang luyện binh mượn nhờ đồng lai tử phủ tôi luyện chiến trận cố c ý duy trì lấy trì ù ngọc bồng tình hình chiến đấu cân n g lai đối. tử phủ đấu tuấn ồ một tộc tiếng, nói, cái kia các loại yêu tộc luyện bình, các yêu hà sẽ đối e m bồng đánh cho hoa rơi nước chảy đúng không? Ngọc Tuấn lai hoa rơi tử phủ cho chạy đ bồng lai tử phủ người thế nhưng là một điểm ấn tượng tốt đều không có lần thứ nhất đoạt người của hắn chính là bồng lai tử phủ thái ớt kim tiên tại ngọc tuấn trong nội tâm bồng lai tử phủ mọi người là bại hoại yêu tộc cũng đoạt lấy hắn cho nên hai bang cũng không phải thứ tốt nhưng vào trước là chủ nhận thức như trước lại để cho ngọc tuấn cảm thấy bồng lai tử phủ so yêu tộc tệ hơn ngọc tuấn nghĩ nghĩ lại hỏi đại gia c h ú ngọc ta nhặt vật tốt, nhìn nhiều chàng như vậy chiến đấu, cũng không có nhặt được vật gì tốt. ngược gì lại là giúp đấu, có được là vậy b n hắn đem đập nát sơn đem đập m ạ h thuần vốt tốt, í rất n h i ề khí lực, vì sao vẫn là l vì vẫn sao mỗi lần phát sinh đại chiến, hay đại ngươi là méo u ố n xem. Cao máu ca cười cười, gia gia, đầu trong nội tâm hoài nghi đại gia chính là thích xem náo nhiệt người khác đánh cho đầu rơi máu chạy hắn liền thấy càng cao hứng đối nhất định là như vậy còn không, không biết xấu hổ nói ta đã sớm nhìn đấu n g ọ cao Tuấn cùng đại bộ phận Tiểu cùng phận lân giống n đại bộ h Kỳ u hiện tại mỗi cười ngày vẫn còn tué ca cũng không có cưỡng cầu thục chỉ cho Cao Ca không lân bọn thành lớn lên, bọn hắn triển. Kỳ họ phát Tiểu mau mau tự làm đám do ý định cũng không tốt cùng tiểu kỳ l â n đám bọn họ nói lịch sự t ì n h khá nhiều ngọc tần các loại ba cái tức thì thông qua cao ca chú ý tin tức trọng điểm điểm mơ hồ đã minh bạch tính toán của mình cao ca không ngừng xuất hiện ở yêu tộc cùng đồng lai tử phụ chiến trường độc lập không thể xâm phạm thân phận lập trường lưu tại rất nhiều yêu tộc cùng đồng lai tử phụ tu sĩ trong nội tâm c h ư ơ n một trăm mười ba hùng đại lại bị người khi dễ cao ca cùng ngọc tuấn h ngồi xổm chiến trường bên ngoài nhìn vài ngày sáu đạo đại la đạo tôn thân ảnh bay lên không t r ú n g hướng về h ô n độn bay đi đại la xuất thủ không có gì đẹp mắt được rồi cao ca vô v ô ngọc tuấn h có ý bảo hắn quay đầu rời đi yêu tộc cùng đồng lai tử phủ đại la kim tiên chiến đấu rất tự giác lựa chọn tại h ô n độn trong tiến hành cao ca một cái thái ớt kim tiên chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn xem không náo nhiệt ngọc tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói vẫn là yêu tộc thắng ta đã nói đồng lai tử phủ đều là cặn bã tốt rồi liền nguyên nói g ọ nhiều đi thôi cao ca triệt hạ trận pháp ngọc thuấn dưới chân tường vân bay lên tứ chi k h ẽ động đã lướt qua mấy trăm ngàn ở bên trong hướng về phía nam bay đi hồng hoang trải qua vô số năm diễn biến đặc biệt là đạo tổ hợp đạo về sau đại đạo viên mãn xanh thấm mà thanh tú sinh linh hình dạng thân thể đã ngày càng hoàn thiện tẩu thú cơ bản đều là bốn chân cái kia chút ít một chân hai chân ba chân năm sáu bảy tám đủ chậm rãi liền khó có thể nhìn thấy ít nhất tại cao ca trong mắt những thứ này sinh linh đã rất thuận mắt quan trọng là mở ra linh chi sinh linh cũng càng lúc càng nhiều t r a nhưng đấu n h là không chỗ nào không không chỗ nhưng có, tuyệt đao ạ i giống i bộ phận đều là quy mô nhỏ, đều quy yêu là mô g tộc tử xuất tiên, thể tranh thể tranh động động cùng có chiến c đồng như ngàn không như hàng ngũ. Nhưng đã đấu, đưa lai a kim phủ vậy, về mấy xem ca đối cái này hai phe thế lực chiến tranh cũng không phải rất lo lắng từ nơi này vài vạn năm đến xem song phương vẫn là rất lý trí chỉ cần là đại la kim tiên ra tay bình thường đều đem chiến trường lựa chọn tại hỗn độn h i ệ n nhiên song phương đều có băn khoăn sợ suy giảm tới nhà mình cấp dưới hoặc là nói bọn hắn hấp thụ tiên thiên tam tộc cuộc chiến giao hấn tận lực tránh cho đem hồng hoàng đánh cho nhỏn đ o n tất cả mọi người biết rõ đây là không có quả ngon để ăn ngọc tuấn trở đi cao ca theo đông bắc hướng nam quanh đi còn lại đi lại mấy trăm năm về tới thủ dương sơn bên ngoài ngọc tuấn cao h ứ n g nói đại gia còn có hơn mười ước dặm đi ra hùng đại nơi đó nếu không chúng ta đi hùng đại chỗ đó nhìn xem hùng đại là thủ dương sơn trong kẻ dở hơi một bộ thông minh lanh lợi gương mặt con mắt linh khí b ố n phía lộ ra vô hạn khôn khéo cùng linh tính nhưng làm được sự tình x ấ u khục k h n g cái kia vô cùng đáng yêu x ấ u nhưng hùng đại phúc vẫn tốt lắm theo hắn tiếp thu phương bắc đầm lầy mà sau liền liên tiếp tại đầm lầy mà trên núi nhỏ phát hiện vài loại linh quả cái k i a tư vị hết sức đặc biệt hương thơm mê người đáng tiếc hùng đại trải qua hơn trăm vạn năm đào tạo phát hiện cái này vài loại linh quả chỉ có thể ở đầm lầy trên mặt đất nuôi trồng ra đầm lầy mà cái này vài loại trái cây đều không thể kết xuất đồng dạng trái cây bởi vậy trái cây số lượng một mực không phải rất nhiều nhưng hùng đại h i ệ n nhiên có hàng lậu tồn chữ đi tới hùng đại nơi đây vẫn có thể đạt được những thứ này trái cây chiêu đãi cao ca ngược lại không sao cả cười nói vậy thì hay đi đi nhìn xem hùng đại bây giờ đang ở làm gì ngọc thuấn thần thức quét qua phốc thử cười ra tiếng nói đại gia hùng đại lại bị người khi dễ chúng ta vụng trộm đi xem cao ca giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu ngọc thuấn thu liêm thân hình dấu vết trở đi cao ca lặng lẽ đã bay ước giảm hơn lộ trình đi vào rời thủ dương sơn bên ngoài một tỷ hơn g i ả m trên một ngọn núi cao giấu ở trong đám mây đánh giá không chúng thi đấu hai người cùng với trên núi rằng có hai nhóm người đỉnh núi cao hùng đại lười biếng nằm ở một tờ cực lớn mềm mại g a thu trên rất có tiểu đệ tiềm chất tiểu hồ mang theo hơn mười người kim tiên cúng kính ngồi ở bên cạnh tại hùng đại bên kia một đầu cực lớn màu vàng sư tử mạnh mẽ dẫn bảy tám cái kim tiên trận mắt nhìn xem trên sơn cốc không hai cái không ngừng dây dưa tranh đấu kim tiên thân ảnh hoàng đầu xem ra ván này lại là chúng ta thắng hùng đại bẹp bẹp văn xong một cái linh khí bốn phía trái cây đắc ý đối với hoàng sư nói ra hoàng sư cực lớn đầu sư tử không ngừng n g a y động tức giận đến tiếng nói đều có chút run run quá khi dễ sư tử quá khi dễ sư tử cực lớn sư c h ả o chỉ vào không trung cái kêu hùng đại thuộc h ạ cả giận nói lại là một kiện tiên thiên linh bảo không có tiên thiên linh bảo ngươi thủ hạ kia có thể đánh thắng huynh đệ của ta hùng đại mặt mũi tràn đầy mê mang không hiểu nói ra như thế nào đánh nhau không thể dùng tiên tiên linh bảo ư trước ngươi cũng không nói nha hoàng sư có chút không biết như thế nào cùng cái này đầu bồn hùng phân trần chỉ đành phải nói ngươi sáu các ngươi không phải mới vừa dùng một kiện tiên tiên linh bảo ư như thế nào còn có hắn chỉ là kim tiên làm sao có thể có được tiên tiên linh bảo đâu hùng đại bừng tỉnh đại ngộ nói ra à ngươi nói cái này nha bình thường kim tiên tự nhiên không có tiên tiên linh bảo dùng nhưng hắn không phải bình thường kim tiên nha hoàng sư thần sắc một túc nâng trọng nói chẳng lẽ sáu vị này lợn rừng đắc đạo huynh đệ có cái gì không giống người thường thân phận hoàng sư thế nhưng là biết rõ cái này b u ồ n hùng thế nhưng là thủ dương sân người nếu không phải hắn hùng hổ doan g ư ờ i chính mình thật sự không muốn đắc tội cái này thái thanh láo t ử đạo tôn phụ thuộc mặc dù biết hắn cũng chính là cái thủ núi hùng đại đương nhiên nói hoàng đầu thân phận của hắn đương nhiên không giống với nhưng hắn là đại biểu ta hùng đại xuất chiến cùng các ngươi t ỷ thí là vì bị các ngươi khi dễ huynh đệ ra mặt báo thủ có thể nào cùng còn lại thân người phần giống nhau đâu vì cam đoan những thứ này xuất chiến huynh đệ an toàn ta thế nhưng là mặn dày cho mượn năm kiện tiên tiên linh bảo tới đây đều cho bọn hắn trang bị lên hoàng sư thiếu chút nữa nhảy dựng lên sợ hay nói nam kiện sáu nam kiện tiên tiên linh bảo tiên tiên linh bảo cũng là có thể mượn đấy sao hoàng sư hối hận được muốn tìm tảng đá đâm chết được rồi chính mình lại đáp ứng cái này b u ồ n h ù n g song phương tất cả ra năm cái thủ hạ t ỷ thí năm cục ba t h ắ n g người thua từ nay về sau muốn nghe theo t h ắ n g mệnh lệnh rõ ràng thủ hạ của mình cường hãn hơn có thể đánh nhau nhưng lại có thể đánh cũng đánh không lại một cái có được tiên thiên linh bảo đồng cấp kim tiên nha quá khi dễ người sư tử hùng đại đắc ý nói đương nhiên có thể mượn ta hùng đại chính là huynh đệ nhiều đừng nói năm kiện chính là năm mươi kiện ta hùng đại cũng có thể mượn đến tiểu bạch ở phía sau ẩn nấp mà trận mắt một cái năm mươi kiện lão đại ngươi là chuẩn bị đem chính mình mật gấu đều thế chấp đi ra ngoài ư tiểu bạch thế nhưng là biết rõ hùng đại vì mượn đến cái này nằm kiện linh bảo không biết nói nhiều ít lời hữu ích b i ê n nhiều ít câu chuyện mới từ thủ dương sơn đại gia đồng tử trong tay mượn đã đến bốn kiện mặt khác một kiện càng là bỏ ra vô số trái cây mới t ử rào hoạn ngọc thương trong tay mượn đến h ừ h ừ đừng nói năm mươi kiện lại muốn nhiều mượn một kiện có thể khó xử chết hùng đại nhưng hiển nhiên hoàng sư cũng không biết ánh mắt lộ ra vô hạn hâm mộ há hấp m ộ m lại câm miệng không nói gì d ẹ t sơ hùng đại nhìn xem t ử trời rơi xuống đối phương kim tiên cười nói hoàng đầu cái này ván thứ hai lại là chúng ta thắng hắc hắc thắng liên tiếp hai cục hoàng đầu chúng ta lại thắng một ván ngươi đã có thể nghe theo mệnh lệnh của ta hoàng minh sư tử bên cạnh một cái kim tiên lập tức bay ra ngoài ở giữa không trúng tiếp được lâm vào hôn mê đồng bạn hoàng sư tức giận hư một tiếng quay đầu lại nhìn xem sau lưng mấy tên thủ hạng cân nhắc một phen mặc cho ai cũng không cách nào tại đối phương có được tiên thiên linh bảo dưới tình huống chiến mà thắng chỉ chi lập tức đứng lên nói ra hùng đại ta đã đáp ứng tự nhiên nói được thì làm được trận thứ ba ngươi thắng ta ta dĩ nhiên là nghe lời ngươi ta đây chút ít huynh đệ cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi hùng đại cười ha ha trở mình dựng lên nói hoàng đầu sảng khoái theo ta hùng đại sẽ không bạc đãi các vị huynh đệ hoàng m i n h sư tử bên cạnh mấy vị kim tiên đều có chút ánh mắt phức tạp d i ê n phần mình nhìn thoáng qua hoàng sư cùng hùng đại cũng không có người lên tiếng hoàng sư hừ một tiếng nói hùng đại trước thắng ta hơn nữa nếu không dù cho thủ hạ của ngươi lại dựa vào t i ê n thiên linh bảo thắng của ta huynh đệ của ta huynh đệ cũng không phục thân hình nhoáng một cái biến thành đạo nhân bộ d á n g xem hùng đại tánh tỉnh cũng sẽ không cùng mình vật lộn đấu pháp nhưng vẫn là sử dụng đạo thể là trên trước 114, đại gia, có đến chơi. cao ca chứng kiến hùng đại tế ra cực phẩm pháp bảo tấm chắn cùng cực phẩm pháp bảo phi nào không khỏi lắc đầu cái này hùng đại lại đi ra trang b ư ớ c đều muốn sau lưng phụ nữ bọn hắn những người này tân chức kim tiên cao ca thế nhưng là cho mỗi mọi người thưởng một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo tuy nhiên đều là chính mình luận chế so về thiên địa tạo hóa mà ra tiên thiên linh bảo phải kém không ít nhưng dù sao cũng là tiên thiên linh bảo không phải chống lại chỉ có được pháp bảo kim tiên vậy thì thật là chiếm hết tiện nghi không chỉ nói linh bảo chính là tại hùng đại bọn hắn tân chức c h â n t i ê n lúc ban thưởng cho bọn hắn t ự c phẩm pháp bảo cũng đủ để lại để cho bình thường kim tiên khó xử đến chết tựa như hiện tại cùng hùng đại rằng co hoàng sư hoàng sư cảm thụ được đối diện b u ồ n hùng trên đầu bay múa phi đao cùng ngăn tại giữa hai người tâm c h á n cái kia cực phẩm pháp bảo khí tức cách thức vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm xúc đến n g ầ n đầu nhìn liếc lơ lửng trước người hỏa vân kiếm trong nội tâm một hồi đ á g chát tuy nhiên hỏa vân kiếm cũng là cực phẩm pháp bảo nhưng hoàng sư cũng không tin tưởng có thể cho thủ hạ trang bị linh bảo hùng đại trên người mình sẽ không có linh bảo cái này đặc biệt sao là muốn cho mình một cái hung ác đấy sao hoàng sư cảm thấy thế giới này thật sự không công bình chính mình thế nhưng là kìm tiên hậu kỳ nhưng đối với trên hùng đại như vậy vụng về kìm tiên sơ kỳ vậy mà khắp nơi nín thở trời cao bất công nha chỉ là một cái cực phẩm pháp bảo t ấ m chắn liền triệt tiêu chính mình phi kiếm cái kia phi đao hoàng sư tự tin một thân hùng hậu tu vị đạo pháp tinh diệu còn có thể ngăn cản có thể cái kia không có lộ diện linh bảo lại để cho hoàng sư cảm giác được nồng đậm h ắ c ý dù vậy hay là muốn đánh một lần nếu không bất chiến mà hàng thật sự là quá ném ra mặt cao ca thu lấy này hoàng sư một k i a khí thức véo chỉ tính toán ừ cái này hoàng sư cũng là bất phẳm sinh ra tự nhiên không được tốt lắm nhưng độc thân một sư tại hồng hoang dốc sức làm mấy ngàn năm hồng tu u l y đại cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt không chỉ nói một cái kim tiên hậu kỳ chính là một cái thái ớt đạo quân đã đến cũng muốn bị chính mình chém dụng không trung Phi đột a o hoàng vào lóe lên, hướng về hoàng sư về đầu b ớ i h o à nhiên g m i n Sư tử hình một hình nhoáng muốn rung dấu nhập hư không, cùng hùng、đại、như vậy có được linh bảo người còn chiến, cũng không thể bị hắn bắt được thân n hư thể tích. h vậy được được có đại Đột i vết, bảo bị bắt bốn phía hư không ngưng tụ phi đao bị định tại giữa không trung bất động hoàng sư một c ư ớ c chui vào hư không trung h thể không â n còn còn lại lại bộ vị còn ở lại không chung bên trong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía hùng đại hùng đại kinh ngạc không hiểu đột nhiên hét lớn một tiếng một cái chung nhỏ đột nhiên theo trên đầu của hắn toát ra đương đương đương điên cuồng đánh đứng lên đứng ở đối diện hoàng sư cùng đứng ở trên núi chờ hơn ba mươi kim tiên mỗi cái bị chấn động nguyên thần hoảng hốt lung lay sắp đổ hùng đại hâm mộ nhị như c h ấ n hồn linh tấn chức kim tiên sau tựa nghiêm mặt hướng cao ca cầu cái trung hình linh bảo chuyên môn đối phó địch nhân nguyên thần bị hùng đại đặt tên là muốn chết trung một cây kỹ càng phi trâm từ không trung đã bay xuống hướng điên cuồng đánh muốn chết trung trên một kích muốn chết trung điên cuồng tiếng chung kết một tiếng dừng lại chỉ chật lóe sẽ không vào hùng đại thân thể hùng đại viên kia tròn mặt o tách ra nụ cười sáng lạc ũ n g mặc kệ hoàng sư hướng về không trung đã bay đi lên trên núi hùng đại hơn hai mươi cái kim tiên thủ hạng cũng đây ề u chấn định lại, thần sắc định thần nhẹ nhóm. nên lại, trở Vừa bay là linh hoạt trâm ngọc tuấn linh bảo ngọc tuấn là đại gia chuyên dụng toa ạ kỵ đây là toàn bộ thủ dương sơn sinh linh cũng biết sự t ì n h ngoại trừ cùng đại gia ra ngoài cửa ngọc tuấn hầu như sẽ không một mình l y khai thủ dương sơn cho nên ngọc tuấn đã đến cũng liền có nghĩa là đại gia giá lâm ngọc tuấn thân ảnh từ không trung chậm rãi hiện ra xinh đẹp tinh xảo ngọc kỳ lân đặt trên bốn đoa t ư vân từ trên trời giáng xuống hồng đại nên đón tiếp lấy trên mặt muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính đại gia ngài đã trở về ngọc tuấn dừng thân hình cao ca nhìn xem hùng đại cười nói hùng đại lại cùng người n à y x i n tranh chấp hùng đại trà s á t xoa tay đen s o n g trên mặt lộ ra cực độ xin lỗi t h ầ n sắc nói ra tiểu hiệu lầm tiểu hiệu lầm cao ca lắc đầu nhìn về phía vừa rồi hư không trong rút ra chân phải hoàng sư hùng đại về b ộ n hô hoàng đầu hoàng đầu mau tới bái kiến đại gia hoàng sư như thế nào cũng không nghĩ ra hùng đại vậy mà sẽ ở trong chốc lát liền biến thành cùng mình một bộ quen thuộc bộ dạng nhưng là biết rõ cái này chính là lao tử đạo tôn đệ tử cao ca đạo quân tâm tư thay đổi thật nhanh trên mặt cũng lộ ra cùng hùng đại giống nhau cung kính t h ầ n s á c thi lễ nói hoàng căn bái kiến cao ca đạo quân cao ca dò xét thoáng một phát cái này hoàng sư ừ hoàng căn cười hỏi hoàng căn đạo hưu ở nơi nào tu hành hoàng căn cảm giác mình nguyên thần giống bị cao ca đạo nhân liếc thấy cái mặt âm thầm hoảng sợ cao ca đạo nhân đạo pháp tinh t h ầ m trong miệng cũng không dám chần chờ hồi đáp trả lời quân hoàng căn tại năm mươi triệu hơn dám n g n linh núi tu hành nhìn như trước vẻ mặt nụ cười hùng đại nói tiếp hôm nay tới đây nhưng là cùng hùng đại thương lượng d i ụ c vọng bái nhập thủ dương sơn đạo quân môn hạng hùng đại huynh đệ đang khảo nghiệm chúng ta trên mặt tràn đầy vui vẻ kỳ thực nội tâm sợ được một thất hùng đại âm thầm thở vào một cái mắt đen thật to trâu nháy n h á y hết sức gần nấp về phía hoàng căn quăng đi một cái cảm kích ánh mắt hoàng căn nhìn xem cao ca thành khẩn nói hôm nay nhìn thấy đạo quân quả thật may mắn mong rằng đạo quân từ bi thương cảm chúng ta nhàn tản sinh linh tu hành không dễ thu nhận sử dụng môn hạng để cho ta các loại có thể được nghe thấy đại đạo tất nhiên thể sống chết đi theo đạo quân vĩnh viễn không phản bội thiên đ i ệ giám chi cao ca vượt qua liếc hơi có chút căm tức hùng đại cười nói t ố t nếu như hoàng căn cố ý đại đạo cái kia dỗi danh có thể tới thủ dương sơn nghe một chút đạo bình thường đi theo tại hùng đại bên người quen thuộc thủ dương sơn quy củ giúp đỡ hùng đại quản lý tốt phương bắt sự vụ hoàng căn đại hỉ đại lễ lễ bái cao giọng nói đạo quân tử bi hoàng căn dám không quên mình phục vụ cao ca mỉm cười đối hùng đại nói hùng đại ngươi mời đến những thứ này tân tiến huynh đệ không được bạc đãi người ta rồi hướng hoàng căn nói hảo hảo làm việc đều có ban thưởng nói xong thỏ tay vô vô ngọc tuấn ngọc Thuấn hướng hùng đại làm cái trách mặt dưới chân tường vân búc lên trong nháy mắt không thấy bóng dáng hùng đại như trước mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết vui vẻ giương tay lớn tiếng kêu lên đại gia có r ả n h đến chơi cao ca ngồi ở ngọc thuấn trên lưng nhanh hạ eo cố hết sức nhịn xuống quay đầu lại đánh tơi bởi hùng đại r ụ c vọng không có lên tiếng gặp đại gia đi được không thấy bóng dáng hùng đại mới quay đầu đối với hoàng căn giống như cười mà không phải cười nói ra hoàng đầu có thể ở về sau ta ca hai người liền cùng một chỗ làm việc vì về sau an toàn hùng đại cũng không dám quá phận khi dễ người mới này dù sao cái này hoàng đầu sư tử cùng đại gia theo qua mặt nói không chừng ngày nào đó là một chuyện hợp đại gia tâm ý đại gia liền ban thưởng hắn một kiện linh bảo bởi như vậy hùng đại nhưng là không còn nắm chắc có thể đánh nhau qua được hắn hơn nữa hoàng căn tu vị so với hắn cao đã có cùng một chỗ tại thủ dương sơn nghe đạo cơ hội nhất định so với hắn sớm hơn tiến vào thái ớt cảnh giới khi đó đại gia tất nhiên sẽ ban thưởng một kiện linh bảo cho hắn cho nên thông minh hùng đại lập tức sẽ đem vừa rồi đinh điểm tức giận tiêu diệt vô tung vô ảnh cười toeet cùng hoàng căn lôi kéo cảm tình hoàng căn vừa bị bắt lục thủ dương sơn muôn hạ bên trong đạo đạo nhất cái không hiểu được chính mình lại bị an bài làm hùng đại trợ thủ tự nhiên đối hùng đại khuôn mặt tươi cười đối với hướng hai người cầm tay nôn hoan đồng loạt bay xuống núi lớn trên đỉnh nghiễm nhiên người một nhà bay ra thật xa cao ca mới thật dài thở phào một cái cảm thấy cùng hùng đại dạo chơi một thời gian dài quá sớm muộn sẽ bị hắn cho tức chết cái này ngu xuẩn gấu thích nhất náo nhiệt nói chuyện t h i ế m đánh cái dám có phải hay không tìm một cơ hội đem hắn ném đến thanh linh châu ở bên trong đi thanh linh châu mặc dù xinh đẹp nhưng không có một cái trí tuệ sinh linh can đoan có thể làm cho hắn nhàm trán đến nội điên nhớ tới thanh linh châu cao ca nguyên thần thăm dò vào thanh linh châu bên trong ồ chương một trăm m ư ơ i năm thanh linh châu xuất hiện biến hóa trở lại thủ dương sơn cao ca đơn giản xử lý thoáng một phát tổn chữ a sự vụ dặn dò một tiếng liền bế quan kiểm tra thanh linh châu cao ca cùng thanh linh châu ở chung mấy ngàn vạn năm đối thanh linh châu trong ngoài hết sức quen thuộc cũng chính là gần trăm vạn năm đến kỳ lân đám bọn họ vòng ra thanh linh châu sau mới tương đối ít quản lý chú ý giờ phút này thanh linh châu cao ca như trước không có thể hoàn toàn luyện hóa luyện hóa trình độ tại chín thành điểm hơn còn g i lại theo tu vị cảnh giới đề cao chậm rãi luyện hóa thẳng đến đại la kim tiên cảnh giới mới có thể toàn bộ luyện hóa hoàn toàn k h ô n g chế nhưng vượt qua chín thành luyện hóa đã đầy đủ cao ca sử dụng thanh linh châu đại bộ phận uy năng đối thanh linh châu thao túng cũng có chút thuận buồn s u ô i gió cái này một điều tra liền phát hiện vấn đề chỗ không biết từ lâu lúc thanh linh châu xuất hiện biến hóa tất cả thăm dò và hỗn độn hấp thu hỗn độn khí lưu quy tắc toàn bộ cùng để đặt tại tiểu chu trên đỉnh núi phân bảo nham kết hợp ở cùng một chỗ hiện tại thanh linh châu hấp thu hỗn độn khí lưu tất cả công năng vận tắc đều giao cho phân bảo nham cái này phân bảo nham vẫn là sư phụ thi triển đại pháp rút nhỏ bộ dáng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ không có chút nào biến hóa liền đứng ở tiểu chu đỉnh núi nhân gian trên đảo nhỏ bình thường cao ca sử dụng càn k h ô n g đỉnh đem mình luyện chế hậu thiên linh bảo phản bản quy nguyên sau liền vùi đầu vào phân bảo nham bên trong chửa nuôi dưỡng giờ phút này phân bảo nham đã có mấy chục kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo cao ca bây giờ luyện khí trình độ chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh bảo hơn nữa luyện chế ra đ ế sau linh bảo uy thế vẫn tương đối kém cái luật này bởi vậy hơn trăm vạn năm thời gian cũng không có luyện chế nhiều ít đều là cảm giác mình luyện khí trình độ có chỗ đề cao mới có thể luyện chế một kiện trong lúc bất chi bất giác cũng tích lũy không ít linh bảo ngoại trừ ban thưởng thủ hạ còn lại đều ở nơi này nhưng cao ca không có tâm tư nhìn những thứ này linh bảo bị t r ư ở nuôi g dưỡng hoàn thiện nhiều ít quy tắc hắn quan tâm là cái này phân bảo nham có thể hay không tổn thương thanh linh châu phân bảo nham phân thuộc hỗn đ ộ t bị sư tổ dùng vô thượng đại pháp cô động mà ra cao ca tu vi hiện tại nguyên thần như trước không dám nhiều tại phân bảo nham trên nhiều làm dừng lại trong lúc này cùng hỗn độn không giống sẽ không ngừng tan g ã đồng hóa cao ca nguyên thần cao ca tu vị không đến còn không làm gì được cái này khối hỗn độ thạch bởi vậy cao ca trái xem phải xem cũng không có phát giác phân bảo nham có gì không thỏa đáng thử đem thanh linh châu cùng phân bảo nham dây d ừ a quy tắc chia lìa ra ra ngoài ý định thanh linh châu vậy mà chuyển ra cực độ không muốn ý tứ hàm xúc quy tắc của nó bản năng gắt gao c u ố n lấy phân bảo nham không muốn cùng phân bảo nham thoát ly cao ca hơi chút thử thử đạt được loại này phản hồi cũng liền n g ừ n g lại xem ra cái này phân bảo nham đối với thanh linh châu mà nói còn là một thứ tốt cao ca nghĩ, nghĩ mở ra thanh linh châu linh khí phản hồi công năng Hấp thu thanh linh cao h linh khí â u tu luyện. c ca đạo độ, pháp tu vị tiến độ, một vị m ự cũng so sánh nhanh, sư Cao nhanh, lần nữa dặn không nhanh, hơn. phụ thể xa ca được trụ cầu đầm rò, yêu cột, có c tốt đi mới sâu chấp nhận theo thiên tiên cảnh giới đến bây giờ bất quá mấy ngàn vạn năm cao ca liền vượt qua trần tiên kim tiên cảnh giới chạy suốt thái ớt kim tiên cảnh giới đã xem như trong hồng hoang thứ hai tầng thứ tu luyện sinh linh trong hồng hoang có thể đến tới thái ớt cảnh giới cái kia không phải tu luyện mấy tỷ năm trở lên tại không ai chỉ đạo dưới tình huống y theo một điểm tiên t i ê n truyền thừa chậm rãi lục lọi có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới đã là tương đối không kém vô lượng số lượng đồng cấp hoặc đến tiếp sau sinh linh sớm đã biến mất tại hồng hoang mãnh liệt nước lũ con nước lớn chúng mà như sư phụ lớn như vậy thần thông giả đại đô tại khai thiên không lâu liền mở ra linh trí yên lặng tu luyện không biết bao nhiêu trăm triệu năm tại tu vô có thể dài lúc mới biến hóa mà ra đương nhiên bọn hắn như vậy sinh linh biến hóa ít nhất cũng là kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên cảnh giới cao ca như vậy mới tu luyện mấy ngàn vạn năm thì đến được thái ớt kim tiên cảnh giới phóng nhãn h ư n g hoang chỉ sợ chỉ có hắn một người cái này là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau cao ca tại lần thứ ba tử tiêu c u n g nghe đạo lúc mới tấn chức thái ớt kim tiên cảnh giới vốn tưởng rằng muốn đi vào trung kỳ ít ra phải mấy trăm vạn năm nhưng có lẽ bởi vì tử tiêu c u n g nghe đạo lúc sư tổ cho hắn ra chỉ nội tình quá dày bất quá hơn trăm vạn năm thời gian thái ớt kim tiên trung kỳ cánh cửa liền hướng hắn vây tay cao ca cũng không phải là cao tùng sẽ đối với tu vi của mình tăng trưởng cực kỳ kiến kỵ còn một mặt á c chế sư phụ mặc dù lần nữa nói rõ muốn đầm trụ cột nhưng loại này đường nước chạy canh mương thành đột phá Cao ca có thanh ể tuyệt tuyệt, tại đối sẽ không cự o o ca t r g nội tâm, t kỳ ậ t vẫn linh à muốn mau sớm t ế vào đại la c ả n giới, tiêu như vậy, châu ũ n g k ô n lần đụng phải đại la kim tiên liền vướng g mỗi kim phải đại la h c n vướng tay, chờ đợi lo lắng. Thanh Linh tay, chờ c h đợi lo â hấp thụ hỗn độn chuyển hóa tiên thiên linh khí liên tục không ngừng mà tiến vào cao ca trong cơ thể bắt cảnh cung tụ linh trận pháp cũng toàn lực vận chuyển trong hồng hoang vô lượng linh lực thông qua vô số địa mạch hội tụ mà đến cũng đầu nhập vào cao ca trong cơ thể hai tướng một đôi so cao ca liền phát giác thanh linh châu phản hồi linh lực tựa hồ có chút không giống với lúc trước muốn biết rõ thanh linh châu cùng hồng hoang vốn làm một thể tuy là tinh thần nhưng vi tắc cũng không khác biệt biểu hiện ở linh khí chất lượng trình độ trên cũng đại khái không sai biệt lắm nhưng giờ phút này vui đầu vào cao ca trong cơ thể linh khí tựa hồ càng thêm phong cách cổ xương ngưng trọng linh khí hoạt tính tựa hồ không bằng bắt cảnh cung hội tụ mà đến linh khí ừ đổi lại hình tượng điểm thuyết pháp nếu như đem linh khí so sánh nước muối mà nói h n g hoang nước muối nồng độ 10%, m à thanh linh châu nước muối nồng độ lại đạt đến 12%, t i ế n miệng có thể cảm giác được mặn rất nhiều cao ca ngừng công pháp vận chuyển cẩn thận suy nghĩ một lần thanh linh châu bây giờ linh khí tựa hồ càng thêm gần sát khai thiên mới bắt đầu lúc chất lượng đây xem như hướng tốt phương hướng biến hóa cao ca đối thanh linh châu lo lắng tựa hồ có chút dư thừa thực sự chẳng trách cao ca như thế khẩn trương thanh linh châu tỉ mỉ quản lý mấy ngàn vạn năm thanh linh châu so với yêu tộc tiên giới cũng không kém tương lai có trọng dụng bà bối đột nhiên xuất hiện không thể không biến hóa mặc cho ai đều khẩn trương chẳng qua là cái này phân bảo nham rốt cuộc là cái cái gì đồ chơi vẫn là cần biết rõ ràng hiện tại phân bảo nham bị sư phụ quá thanh đại pháp phong bế hấp thụ hỗn độn chi phí uy năng cũng rút lại tuyệt đại bộ phận nếu như toàn bộ bông ra phân bảo nham công năng quy tắc không biết sẽ cho thanh linh châu mang đến hạng gì biến hóa không biết sư phụ có biết hay không dễ của nó ngọn n g u ồ n bất quá cao ca cảm thấy dù cho muốn thả khai mở phân bảo nham toàn bộ huy năng cũng muốn chờ mình tu vị cảnh giới tiến vào đại la toàn bộ luyện hóa thanh linh châu sau mới có thể nếm thử nếu không một khi xuất hiện cái gì không thể không biến hóa cao ca không hề can thiệp năng lực nếu như tình huống không có đổi xấu cao ca cũng chỉ có thể trước tiên đem lo lắng ngông tiếp tục tu luyện cái này một tu luyện lại phát hiện khác nhau tu luyện quá thanh tiên pháp lúc sử dụng hồng hoang truyền thâu mà đến linh khí tựa hồ càng thêm trôi chạy mà thanh linh châu truyền thâu tới linh khí cũng không phải không thể sử dụng nhưng chính là không có hồng hoang linh khí cái loại này vui vẻ cảm giác quá thanh tiên pháp là lao tử căn cứ truyền thừa tỉ mỉ s a n g chế tuyệt đối là vô cùng phù hợp hồng hoang bây giờ hoàn cảnh tu luyện làm chơi ăn thật cao ca vẫn còn sư phụ chỉ đạo dưới căn cứ từ mình thân thể điều kiện tu luyện thói quen làm không ít điều chỉnh cùng sư phụ tu luyện quá thanh tiên pháp mặc dù phần thuộc đồng nguyên nhưng ở chi tiết trên rồi lại đã có khác nhau vô cùng nhất phù hợp cao ca bởi vậy bình thường lúc tu luyện đều có cái loại này vui vẻ như nước chảy mây trôi cảm giác đây là trong ngoài phù hợp không chỗ nào trở ngại r i ê n g dáng có thể giờ phút này sử dụng thanh linh châu linh khí đã có chỉ trệ cảm giác h i ệ n nhiên cái này chất lượng linh khí đối với cao ca giờ phút này tu luyện quá thanh tiên pháp có một chút không quá thích ứng còn bên k i a mặt cao ca tu luyện pháp lực rèn thể pháp sử dụng thanh linh châu chuyển tới linh khí lại ngoài ý muốn cảm giác được có chút vui vẻ cảm giác tựa hồ pháp lực rèn thể pháp càng thêm thích ứng loại này chất lượng linh khí cao ca tại sư phụ chỉ đạo dưới có thể đối quá thanh tiên pháp tiến hành điều chỉnh nhưng đối với chính mình một mình tu luyện pháp lực rèn thể pháp bởi vì bản thân tu luyện liền cực kỳ khoan khoái dễ chịu cũng không có so sánh cho nên chưa từng có điều chỉnh qua nhưng bây giờ linh khí vừa xuất hiện sai biệt liền hiện ra tu luyện khác biệt đã đến trước kia tu luyện pháp lực rèn thể pháp sẽ cảm giác được thân thể vô cùng thoải mái nhưng tu luyện bản thân cũng không phải trôi chạy vô cùng luôn luôn vài chỗ sẽ xuất hiện hơi có cản trở cảm giác nhưng sử dụng thanh linh châu linh khí loại này xuất hiện một chút cản trở địa phương vậy mà thiếu rất nhiều xem ra cái này pháp lực rèn thể pháp thật sự có khả năng càng thêm thích ứng hỗn độn trong tu luyện hãn thực đang công hiệu chính mình còn xa xa không có đào móc đi ra nhưng không tới đại la cảnh giới cao ca cũng chỉ có thể đem công pháp này trở thành trong hồng hoang bình thường luyện thể công pháp đến tu luyện sử dụng đại la cao ca trong nội tâm tràn đầy chờ đợi chương một trăm m ư ơ i sáu yêu t ộ c hạ giới đã có càng thêm thích ứng pháp lực rèn thể pháp linh khí cao ca tự nhiên rất dễ dàng làm ra lựa chọn thanh linh châu c h u y ể n thâu tới linh khí chỉ dùng đến rèn thể theo hồng hoang đại lục hấp thu linh khí hay dùng đến tu luyện quá thanh tiên pháp cao ca một biên quan gió hồng hoang đại đ ị a tin tức một bên tu luyện thấm thoát đã vượt qua ba vạn năm một ngày này cao ca như trước vận hành quá thanh tiên pháp chỉ cảm thấy tôi t ă m t r ọ n g giống như tránh thoát một đạo vô hình gông cùng xiềng xích trước mắt thế giới quy tắc càng thêm rõ ràng vô cùng pháp lực trong người mánh liệt vận chuyển so với trước một k h ắ c lại lăng không gia tăng lên gần một thành pháp lực cao ca mở hai mắt ra thần quang lướt qua gây nên hư viện tường lây bàn người hư không bị bắt cảnh cung c ầ m chế một ngăn tiêu tán tại hư không bên trong thái ớt kim tiên trung kỳ cao ca trong nội tâm nổi lên nhàn nhạt vui sướng hơn trăm vạn năm n ư ớ ba vạn năm thời gian đối với thủ dương sơn mà nói gần như không có để lại bất luận cái gì dấu vết ừ ngoại trừ vài cọn linh thực độ kiếp biến hóa cao ca dạo chơi đi ra bát cảnh cung giống nhau ngày xưa một tháng ba mươi ngày cao ca mỗi lần tại bát cảnh cung tu luyện cựu thiên trở về đến nhân dân nghỉ ngơi một ngày thuận tiện xem các nơi chuyển quay lại tin tức xử lý ngoại bộ sự vụ n h ư ợ c thủy sớm đã trở ở bát cảnh ngoài c u n g nhìn thấy cao ca đi ra sôi nổi chạy tới vừa cười vừa nói đại gia mặc triệu mới từ yến lĩnh trở về ở nhân gian chờ còn ngươi cao ca gật gật đầu cười nói ừ như thế nào có cái gì đặc biệt tin tức ư n h ư ợ c thủy lắc lắc đầu nói ta không biết ngọc tần cùng hỏa hán đã ở khả năng nhận được đặc biệt tin tức n h ư ợ c thủy cũng không quan tâm những thứ này nhưng là biết rõ chỉ có đại tin tức mới có thể lại để cho ngọc tần ba cái cùng một chỗ hội tụ đến nhân gian nghe theo đại gia phân phó bởi vậy đặc biệt cùng đại gia thông báo một tiếng cao ca trong nội tâm có chỗ đ o á n trước cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n như trước cùng nhược thủy một đường đi chậm về tới nhân gian nhược thủy tay chân lanh lẹ đi cho cao ca tới pha cháo b ộ n hôm nay thay phiên công việc mặc triệu đưa lên vừa thu hồi để chỉnh lý tốt tin tức cao ca nhận lấy thân thể hướng xích đu khe dựa xem đứng lên a không ngừng lay động xích đu đột nhiên dừng lại sợ hai t h a n nói yêu tộc đại quy mô hạ giới mục tiêu đông nam vùng duyên hải quay đầu nhìn về phía bên người đứng ở ba người hỏi trong này là cái gì vấn đề vì cái gì m ạ c triệu lắc đầu nói đồng lai tử phủ đã ở tụ tập cao thủ hiện tại khắp nơi sứ giả mang theo cấp dưới n h o nhau chạy về bồng lai hiển nhiên đã chiếm được tin tức nhưng đến tột cùng vì cái gì bọn hắn song phương có lẽ cũng biết nhưng đều rất có a n ý mà giữ kín không nói ra chúng ta suy đoán vô cùng có khả năng là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cao ca nhãn tình sáng lên ngồi dậy c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bất luận cái gì một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều là không được bảo bối có cái gì căn cứ mặc triệu lại nhìn ngọc tần cùng h ò a h á n l i ế c trầm giọng nói ra cũng là bởi vì chúng ta không có t r a được bất cứ tin tức gì mới suy đoán có thể là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo a mặc triệu càng nói càng có lòng tin nói hiện tại chúng ta đã biết rõ yêu tập phương diện đế tuấn có được hà đồ lạc thư thái nhất có được hỗn độn c h u n g đều có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn trung thế nhưng là tiên thiên trí bảo cao ca trong nội tâm âm thầm cải chính hiện tại thái nhất còn không có triển lộ ra cái kia vô song chiến lược toàn bộ hồng hoàng chỉ biết là hắn thái nhất có được cực kỳ lợi hại sen lẫn linh bảo nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại vẫn còn không có rõ ràng nhận thức đồng lai phương diện đông vương công có bản lòng song đầu q u ả i tây vương mẫu có cựu thiên phi phượng thoa đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo song p ư ơ n g tại đỉnh cấp linh bảo phương diện tạo thành cân đối cục diện mà lúc này chỉ cần đã có được một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ có thể lấy được thật lớn ưu thế có lẽ cái này mấy vạn năm cân đối sẽ bị đánh vỡ đặc biệt là yêu tộc dựa vào yêu sư côn bằng đại la đ ỉ n h phong tu vị nếu thu hoạch c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đối bồng lai tử phủ cơ hội là tính áp đảo ưu thế thông qua mấy vạn năm tranh đấu đ ồ n g lai phương diện cũng t h á m tính h rõ ràng yêu tộc trong nữ hoa cùng phục hy không tham dự yêu tộc thực tế sự vụ thậm chí công khai phản đối yêu tộc đối phó bồng lai tử phủ bởi vậy song phương chiến tranh hầu như không cần cân nhắc nữ hoa cùng phục hy tham dự trừ phi bồng lai tử phủ đại quy mô sát nhập t h i ê n giới đây cũng là đông vương công lớn nhất bắc cạn cho nên vẫn luôn không có đối với yêu t ộ c thiên đình đại binh tiếp cận lại để cho yêu t ộ c đã chiếm được mấy vạn năm đào thật cây thương thật luyện binh cơ hội cao ca gật gật đầu cái này suy đoán ngược lại là có vài phần căn cứ nhưng sự t ì n h có hay không như thế đâu mặc triệu tiếp tục nói chúng ta muốn chỉ có khả năng này mới có thể lại để cho bồng lai tử phủ bước lên không dậy nổi cái này hiểm theo yêu t ộ c không ngừng tăng binh bồng lai tử phủ cũng phải tương ứng tăng binh cao ca nghe rõ hai mắt chừng nói các ngươi cảm thấy yêu tộc cùng với bồng lai tử phủ quyết chiến có thể hay không quá là nhanh mặc triệu ba cái cũng hiểu được có chút khó có thể lý giải hỏa hắn nói có lẽ yêu tộc bên trong sẽ ra vấn đề gì yêu tộc muốn nhanh lên chấm dứt ngoại bộ chiến tranh bên trong cao ca lắc đầu sẽ không yêu tộc bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề nữ hoa cùng phục hy đối yêu tộc quyền lợi không có hứng thú thái nhất cũng sẽ không cùng hình trưởng của hắn tranh quyền còn lại một cái côn bằng so về đế tuấn đến kém không ít xa xa uy hiếp không được đế tuấn địa vị bên trong không có vấn đề ngoại bộ đâu cao ca nghĩ tới vũ tộc chẳng lẽ vu tộc hiện tại liền đi ra tham gia náo nhiệt đế tuấn cũng phát hiện vu tộc nguy hiểm ừ có lẽ còn không có nhanh như vậy c a o ca có chút vào đầu phân phó nói nếu như yêu tộc thật sự có ý cùng đồng lai tử phủ quyết chiến khẳng định còn có thể không ngừng tham binh có cái dấu vết lập tức cho ta biết lớn như vậy chiến nhưng là nhất định không thể bỏ qua bất quá vu tộc đám kia kẻ cơ bắp tin tức cũng không có thể sơ sẩy hỏi bất chu sơn t r u n g quanh có cái gì không đặc biệt tin tức ngọc tần và ba người hai mặt nhìn nhau không biết đại gia vì sao đột nhiên hỏi bọn hắn bất chu sơn chung quanh tin tức n cao u cao cũng i m một cái biết ấ t t chu sơn chung quanh sơn có chút làm khó hắn đám bọn họ vậy vây tay nói trở về ở lâu ý là được trong nội tâm cũng tại tính toán phải như thế nào đang xem cuộc chiến mới an toàn cái này mấy vạn năm yêu t ộ c cùng đồng lai t ử phụ chiến tranh cao ca một mực đứng ngoài quan sát chính mình không có được một chút x í u tiện nghi trong nội tâm thật sự có chút không t a m lòng muốn biết rõ bất kể là tam tộc chinh phạt hung thú vẫn là tam tộc đại chiến cao ca đều là hảo hảo phát bút chiến tranh giành tài hiện tại tu vị cao thân phận cũng cao ngược lại là không thu hoạch được gì lại để cho con mỗi bay qua thậm chí nghĩ nhổ nó cọn lông chân cao ca trong nội tâm thật là có chút không công bằng chương một trăm mười bảy đi đông hải đang xem cuộc chiến theo yêu tộc cùng đồng lai tử phụ không ngừng hướng đông nam vùng duyên hải tăng b ì n h toàn bộ hồng hoàng ánh mắt đều q u ă n g hướng về phía nơi đây cao ca hạch toán lấy thời gian đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài kim giác đột nhiên chạy tới nói đại gia lao gia xuất quan tìm ngươi đi qua nói chuyện cao ca trong nội tâm vui vẻ bước nhanh đi vào b á t cảnh cúng gặp sư phụ đang ngồi ở dưới cây nhàn nhã uống t r à vui vẻ nói sư phụ lần này tu luyện nhưng là trước thời gian xuất quan thế nhưng là ngộ đạo thành công lao tử m ỉ m cười cũng không có trả lời lại hỏi ngươi nhưng là phải đi đông hải đang xem cuộc chiến cao ca biết mình mọi chuyện cần thiết đều không thể gạt được sư phụ kỳ thật cũng không muốn giàu giếm cười nói đúng nha như thế kinh thiên động địa đại chiến trăm ngàn vạn năm cũng khó được vừa thấy có thể nào bỏ qua lao tử cũng không có trách cứ cao ca ham chơi cao ca đã tiến vào thái ớt kim tiên trung kỳ tiến độ tu luyện thật sự có chút nhanh được dọn người muốn biết rõ lúc trước lao tử tại thái ớt kim tiên sơ kỳ thế nhưng là hao phí gần nghìn vạn năm mới tiến vào trung kỳ cái này đã xem như rất nhanh liền lao tử biết đại thần thông người tuyệt đại bộ phận đều so với chính mình chỗ tốn thời gian đang lúc vẫn giải cho nên lão tử tình nguyện cao ca nhiều luyện đan luyện khí nhiều ra đi đi một chút tại từng cái cảnh giới dừng lại thêm một ít thời gian tận lực đầm trụ cột luôn không có chỗ xấu về phần thời gian lão tử chưa từng có cân nhắc qua lão tử cười nói đã như vậy vậy ngươi cùng ta cùng đi cao ca kinh h ỉ nói sư phụ ngươi cũng đi đang xem cuộc chiến lão tử một lòng tinh tu đối với mấy cái này đánh g i ế t cướp đoạt từ trước đến nay phải không mảnh một chú ý không muốn lần này lại củng cố tình nhìn náo nhiệt sau trận chiến này yêu tộc tất nhiên sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính nhưng bồng lai tử phủ cho ngươi sư tổ chỗ đề nghị sáng tạo nhưng là không thể bị yêu tộc chỗ hủy lao tử nghiêm mặt nói cao ca khẽ giật mình chính mình thật không có nghĩ vậy một tầng cảm giác cảm thấy bồng lai tử phủ tranh đấu thất bại cũng liền tan thành mây khói không muốn trong lúc này vẫn còn có sư tổ thể diện quan hệ tại nếu như không cho phép yêu tộc phá hủy bồng lai tử phủ cái tiết chính mình chút ít năm tìm cách chẳng phải không có chút ý nghĩa nào ừ không đúng sư phụ nói chẳng qua là không thể bị yêu tộc chỗ hủy trong lúc này tựa hồ có chút đã hết chi ý cao ca gật gật đầu nói sư phụ nói chí phải đã có sư phụ dẫn đầu cũng không cần sớm đi ra ngoài thừa dịp này thời gian cao ca tự nhiên hướng sư phụ thỉnh giáo tu luyện vấn đề một hỏi một đáp tầm đó một trăm năm mươi năm đã trôi qua rồi lão tử dừng câu chuyện đối cao ca gật gật đầu thỏ tay hướng trước người một điểm thư không bị xuyên thủng thanh phong một quấn bao lấy cao ca đã đi đi vào cao ca chỉ cảm thấy vô số đủ mọi màu sắc hảo quang đang nhanh chóng lưu động cũng không phân biệt ra được đông tây nam bắc chỉ trong chốc lát lại xuất hiện ở hồng h o à n g không trung cao ca tập trung nhìn vào cao hưng hô nhị sư phụ tam sư phụ đã lâu không gặp các ngươi vẫn k h ỏ e chứ nguyên thủy thò tay vô vô cao ca vai gật đầu cười nói t ố t t ố t ngươi cái này tiến độ tu luyện nhanh một chút thông tin ê cũng b u lại cười nói cao ca ngươi có phải hay không ăn vụng ngươi rồi sư phụ k i ự u truyền kim đan mới hơn trăm vạn năm h ã y tiến vào thái ớt trung kỳ cao ca cười ha ha không có biện pháp không có biện pháp mỗi ngày nằm ngủ cái này tu vị cũng đi từ từ dâng lên nguyên thủy cùng thông tin ê bái kiến lao tử thông tin lại vạch phá hư không bốn người lần nữa xuyên thẳng qua đi vào hầm hoang đông nam hải ngoại tại một mảnh hư không bên trong ngừng lại trên dưới một trăm ứ c vạn giảm bên ngoài mấy trăm cái thái ớt kim tiên ở trên không c ò n c h i ế n ầm ầm tiếng sấm nối thành một mảnh chiến trường hướng về hải ngoại lại kéo dài mấy trăm ứ c vạn giảm cao ca bên người có cao thủ tại đang xem cuộc chiến nhưng là có chút không kiêng nể gì cả thần thức bị lưu ly đang hơi thêm che giấu quét nhìn toàn bộ chiến trường một lần phát hiện chiến trường chính là h ạ có một chỗ mặt b i ể n quả thật tồn tại tiên tiên trận pháp dấu vết sợ hai than nói quả nhiên có tiên tiên linh bảo xuất thế yêu tộc không phải phô trương thanh thế nguyên thủy kỳ quái nói cái gì phô trương thanh thế cao ca đáp ta vốn hoài nghi Yêu t ộ cao có p h ca t h n giáo n tìm c i lấy cớ, bước bách đ ca ca gật l a gật đầu nghĩ tới một chuyện về bộn g quay đầu hướng thông thiên hỏi cái này yêu tộc đế tuấn thái nhất đồng lai đông vương công tây vương mẫu đều là đại la đ ỉ n h phong tam sư phụ ngươi cùng bọn họ so sánh với sáu đối với ba vị sư phụ tu vị cảnh giới cao ca thế nhưng là cực kỳ hiếu kỳ sư phụ châu đó không dám hỏi lần này gặp được rất nói chuyện rất là hợp ý tam sư phụ thông thiên tự nhiên muốn nghe ngóng một ít cao ca con mắt nhìn xem thông thiên tam sư phụ khoe mắt liếc qua lại lưu ý lấy sư phụ cùng nhị sư phụ thông thiên cười cười nói cảnh giới phương diện bọn họ đều là so với chúng ta cao nửa chủ nhưng chủ cột nhưng là không bằng chúng ta vững chắc sư phụ lao tử như trước bất động thanh sắc nhị sư phụ nguyên thủy lại có chút lộ ra một tia kiêu ngạo thông thiên mắt nhìn cao ca cười nói cao ca ngươi tiểu quỷ này đ â u là muốn hỏi ta cùng bọn họ tranh đấu có hay không có thể thăng a cao ca đối với thông tiên cũng sẽ không quá k h á c h khí cười nói đúng rồi bọn hắn bây giờ là đại la đ ỉ n h phong đâu có lẽ đã tiếp xúc đến đại đạo cánh cửa đi à nha có lẽ rất cường đại rất cường đại thông tiên nhẹ nhàng cười cười nói cường đại trở lại cũng không bằng chúng ta cường đại chúng ta thế nhưng là bản cổ tam thanh cái này hồng hoang đại địa đều là bản cổ biến thành còn có ai có thể so sánh chúng ta càng cường đại hơn cao ca nao nao cái này cái gì ý tứ chẳng lẽ ba vị sư phụ còn có thể so sư tổ cường đại xem sư phụ cùng nhị sư phụ nguyên thủy không có lên tiếng cũng thức thời không hỏi nữa những thứ này mẫn cảm vấn đề quay đầu lưu ý chiến trường tình huống song phương đưa vào chiến trường thái ớt kim tiên càng ngày càng nhiều tổng số đã vượt qua ngàn người thương vong cũng bắt đầu xuất hiện c a o ca có chút n g h i hoặc nhiều người như vậy tranh đoạt một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo đáng ra không quay đầu muốn hỏi một chút sư phụ đột nhiên nghĩ đến bên người đứng đấy là hồng hoang trong thế giới nhất xa hoa ba cái thổ hảo hỏi bọn hắn vấn đề này quả thực chính là sáu bọn hắn mỗi người trên người đều ít nhất có năm kiện trở lên cực phẩm tiên tiên linh bảo còn riêng phần mình người mang tiên tiên trí bảo nơi nào sẽ coi trọng những vật này ba nghìn tử tiêu cũng nghe đạo khách theo phân bảo nham trong lấy được linh bảo ngoại trừ đạo tổ sáu cái đệ tử cùng mình bên ngoài còn lại người có lẽ đều không có đạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo cho nên đông vương công cùng tây vương mẫu người mang cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể ủy áp hồng hoang mà đế tuấn cùng thái nhất người ta vốn chính là người mang tiên tiên trí bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo xuất thế mới có thể cùng đông vương công tây vương mẫu chống lại mà không rơi xuống phong về phần còn lại người ngoại trừ minh hà t r ấ n nguyên tử bên ngoài chính là hồng vân cùng côn bằng cũng không có có thể lẫn vào trên một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo từ nơi này chút ít phương diện tưởng tượng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo thật đúng là c h â n quý không biết có hay không còn lại đại la kim tiên ẩn thân tại hư không trong tùy thời ra tay cướp đoạt đâu cao ca thần thức hướng bốn phía tìm kiếm chỉ trong chốc lát cũng cảm giác được nhiều chỗ không gian tồn tại khác thường thật sự có đại la kim tiên ẩn thân trong đó số lượng còn không ít cao ca nhớ tới trên người mình cũng có vài kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đột nhiên cảm thấy toàn bộ hồng hoang giống như trở nên ác ý tràn đầy về sau vẫn là không nên tùy tiện ở bên ngoài đi bộ bị người trộm một cục gạch đập phá thật không biết tìm ai tính s ố đi chương một trăm mười tám chư vị đạo tôn chiến đấu a mấy trăm ước i ả m không gian không ngừng sụp đổ hư không trong tràn ra kinh khủng màu xám l o ạ n lưu dung trời thần lôi liên tiếp mà oanh tạc đặc biệt hình r ồ n g vòi r ồ n g tàn sát bừa bãi đều muốn xé rách hết thẻ sự vật màu đỏ phượng hoàng hư ảnh phun ra ngập trời lửa khói toàn bộ đông hải biên giới sóng lớn mặt trời vô số hải đảo bị sóng lớn đập ngược lại trong nước biển sinh linh hầu như chết hết đông hải ở chỗ sâu trong bay ra mấy cái một triệu trượng cự lòng vào đầu một cái đại la kim tiên hắc long phẫn nộ mà đối với giao chiến song p h ư ơ n g quát nơi này là long tộc lãnh địa lan đến địa phương khác đi đánh chiến trường tây nam lúc nãy trên bầu trời một mảnh xương ngủ tàn đi lộ ra hàng chục cá nhân thân hình một thân đạo vận quân quanh lại có vẻ nạo khí ngút trời thái nhất h ừ một tiếng nói om sòn thuận tay vung lên một cái hạt màu vàng trung nhỏ lập tức xuất hiện ở cái kia hắc long trước người hắc long kinh hãi há mồm n ổ ra một cái vòng tròn tròn tầm trắn ngăn cản trung nhỏ phía trước trung nhỏ không trần trờ chút nào hướng khiên tròn trên ba c ạ một khiên rên tròn rỉ m tiếng, lại hồi ư ớ n Long trả lại không kịp thứ hai động tác, không rừng trung nhỏ liền đâm vào trên hắn. Đông. g hải Hạc thứ hai h trả đi, lại tia lại lý mất một đâm Một tác, đầu có của vào kịp nặng nề tiếng vang truyền khắp b ố n phía đại la kim tiên hắc long đầu rồng vòi nước sụp hơn phân nửa hai mắt trì trệ thân thể mềm mà rủ xuống hướng về biển rộng r ấ t xuống bên cạnh mấy cái cự long can đảm đều n ứ c xoáy lên mất đi chi r ắ c hắc long thân thể cùng cái t i ế không hề linh tính linh bảo lập tức liền biến mất không thấy gì nữa liền câu nói cũng không có lưu lại thái nhất bên cạnh đứng đấy côn bằng cười nói những thứ này long tộc sớm đã đã mất đi tiên thiên tam tộc gắn phách ở lại đông hải bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi thái nhất gật gật đầu với tay đem hỗn độn trung thu trở về côn bằng thấy quen mắt cười nói đông h o à n g cái này hỗn độn trung so với đông vương công bản lòng s o n g đầu quải đều muốn uy năng cực lớn lần này đông vương công l à ở kiếp nạn chạy thoát thái nhất cười ha ha một bước đạp đi ra ngoài nhìn xem phía đông bắc hư không cất giọng nói đông vương công các con đã thân nhau chúng ta vẫn là hướng hỗn độn đi một chuyện a cho ta xem nhìn ngươi cái này nam tiên đứng đầu có gì rất cao minh t ạ i tử tiêu cung thái nhất liền cực kỳ không quen nhìn đông vương công sắp mặt không đức hạ người n g vô danh rõ ràng bị đạo tổ chỉ định là hồng hoang nam tiên đứng đầu thật sự vớ vẩn góc đông bắc một đoá cực lớn tường vân tản ra lộ ra đông vương công các loại bồng lai tử p h ụ cao tầng hơn ba mươi đại la kim tiên đồng đều thần sắc nghiêm túc lẳng lặng đi theo đông vương công bên người tất cả mọi người có dự cảm lần này đại chiến chỉ sợ khó có thể bỏ qua đông vương công nhìn thoáng qua đối diện chỗ đó đại la kim tiên nhân số cùng mình bên này giống nhau một người không nhiều lắm một người không ít hiển nhiên sớm đã tính toán tốt rồi quay đầu hướng đồng lai mọi người trầm giọng nói chư vị đồng lai chính là chúng ta đạo chỗ hệ hiện tại đồng lai tử phủ lớn nhất nguy cơ đã đến gần cần chúng ta vượt mọi trông gai nên khó trên xuống chỉ cần vượt qua một kiếp này toàn bộ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đều muốn nằm d ạ p xuống tại phong mang của chúng ta phía dưới vô tận số mệnh đem hối tụ ở đồng lai nhất mạch đại đạo ngay tại trước mặt chúng ta hơn ba mươi vị trí đại la đạo tôn chậm rãi gật đầu bọn họ số mệnh cùng đồng lai tử phủ liên hệ chặt chẽ đồng lai tử phủ bị yêu tộc thiên đình đánh ngã bọn hắn cũng chắc chắn kẻ vô tích sự đông vương công thấy mọi người lòng dạ đã n h ắ tới gật gật đầu một chân b ư ớ c r a vừa đến hồng hoang bên liên giới quay đầu lại quát thái nhất ngươi m u ố n chiến vậy đến thân thể chui vào hỗn độn bên trong thái nhất phát ra một hồi cồng tiếu thân hình loại lên đi theo tiến nhập hỗn độn tây vương mẫu quay đầu lại chậm rãi nhìn mọi người liếc vì tử p h ụ phát triển nàng trả giá tâm huyết so đông vương công còn nhiều đồng lai khai phủ về sau có hơn hai mươi cái đại la đạo tôn gia nhập đồng lai tử p h ụ trong đó có mười sáu mười bảy cái là nàng thuyết phục vào được đông vương công chăm chú tại bên ngoài không ngừng chinh chiến đồng lai tử phủ bên trong sự vụ hầu như đều là tây vương mẫu một người lo liệu luận đối đồng lai tử phủ quen thuộc không người có thể ra tây vương mẫu tả hữu đối với dốc hết tất cả tâm huyết gắn bo chính mình đại đạo đồng lai tử phủ tây vương mẫu không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đi bảo vệ thần chư vị đạo tôn chiến đấu a tây vương mẫu một bước bước ra toàn thân s á t ý lập tức cái lồng c h e thiên địa thanh tịnh thanh âm ở trên trời mà đang lúc vang lên côn bằng đi ra nhận lấy cái chết hồng hoang nữ tiên đứng đầu uy năng hiện thị rõ hiên ngang tư thế vai hùng không thua nam tiên cũng không đợi côn bằng trả lời đi đầu một bước tiến vào hỗn đột côn bằng thon gầy thân thể tức giận đến run dày đứng lên với tư cách trong thiên địa đều biết đại thần thông người hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao chính mình luôn sẽ phải chịu đ á i ngộ như vậy tử tiêu cung trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên thủ khi dễ lẻ loi một mình hắn lại để cho hắn đánh mất trong thiên địa lớn nhất cơ duyên hiện tại hắn gia nhập trong thiên địa cường đại nhất thế lực quyền cao trức trọng bên người cao thủ nhiều như mây vạn chúng kính ngưỡng có thể tây vương mẫu từng tiếng uống càng làm hắn ở đây tử tiêu cung bị thương máu chảy đầm địa mà mở ra tựa hộ bị người khinh thường đãi ngộ từ nay về sau sẽ thấy cũng sẽ không l y khai hắn trong mắt trở nên đỏ bừng côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng xoáy lên một hồi c u n g p h ò n g gào thét lên hướng hỗn độn u ă n g đi yêu tộc mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi đáy lòng cười t h ầ m nguyên một đám dẫm trận tại chỗ mà ra tuyển định đối thủ tiến vào hỗn độn chém giết cao ca thở vào một cái những thứ này lại la kim tiên khi thế một khi thả ra đồng đều phô thiên cái địa ép tới một đám thái ớt kim tiên trong lòng thở gấp thở gấp xa xa tránh đi lao tử ba người cũng không có lại vì cao ca che đậy uy áp khiến cho hắn như vậy thủ lấy áp nha áp nha thành thói quen cao ca tu vị đã đến thái ớt kim tiên trung kỳ với tư cách tam thanh muôn h ạ đã phải có đối mặt đại la chuẩn bị tâm lý tam thanh năm đó thái ớt kim tiên hậu kỳ liền dám trực diện đại la hơn nữa đều không có n ế m qua giảm nhiều thiệt thòi lớn cao ca biết rõ các sư phụ ý tưởng thực sự cảm giác mình giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ năm đó hai bàn tay trắng khiêng cái giang thú m ả n h vỡ suy đoán cái không biết sâu cạn linh bảo liền dám đ ẩ y hồng hoàng chạy đoạn hiện tại thân quan cái c ủ tịnh làm việc nhưng có chút chân tay co có cóng lo trước lo sau cao ca đẻ xuống chính mình trong lòng suy nghĩ tiếp tục quan sát chiến trường chém g i ế t tình huống phát hiện mấy trăm cái bồng lai tử p h ụ thái ớt kim tiên tựa h ồ nhận lấy bọn hắn tiền bối ảnh hưởng chém g i ế t càng phát ra hung h à n h thậm chí không t i ế c bỏ mạng đối g i ế t hai bên thực lực vốn là không kém bao nhiêu đ ồ n g lai tử p h ụ bên này khí thế vừa lên đến yêu tộc cũng coi chút héo đ ồ n g lai tại chỉnh thể trên chậm rãi chiếm cứ thượng p h ò n g bắt đầu đệ nặng yêu tộc thái ớt kim tiên đánh cho cao ca hơi suy nghĩ một chút sẽ hiểu nguyên nhân người sáng suốt cũng có thể nhìn ra yêu tộc tại chỉnh thể trên đã đối bồng lai tử phủ tạo thành lớn hơn ư thế ngũ đ ạ i cực hạ đại thần thông người xuất ra triển khai hai cái liền cùng đồng lai tử phủ thực lực n g n g hàng hạ xuống một tầng thứ thái ớt kim tiên thông qua vài vạn năm không ngừng chém giết rèn luyện cũng không kém cỏi đồng lai tử phủ tầng này trước mặt thực lực đồng lai tử phủ duy nhất ưu thế đã đánh mất hầu như không còn chỉnh thể bị thua là chuyện sớm hay m u ộ n hơn trăm vạn năm đến đồng lai tử phủ những thứ này thái ớt kim tiên nghe xong không biết bao nhiêu lần đồng vương công cùng tây vương mẫu diễn giải nguyên một đám đạo pháp tiến nhanh đối đồng vương công cùng tây vương mẫu có t h ầ trò chi thích hợp giờ phút này mắt thấy không danh thầy trò đã có t h ờ i trò chi thực đông vương công cùng tây vương mẫu bị buộc lấy tiến vào hỗn độn chém giết đám này bình thường dùng đông vương công tây vương mẫu đệ tử tự cho mình là thái ớt kim tiên trong nội tâm xấu hổ cùng phẫn nộ liền có thể muốn mà biết t r ư ớ cao Đạo Đích Tổ truyền thế. c uy ca nhìn thoáng qua sư phụ ba người bọn hắn ngoại trừ tại thái nhất đông vương công tây vương mẫu hiện thân lúc trận mắt chú ý thoáng một phát còn lại thời gian đều tại nhắm mắt nghỉ ngơi đối phía dưới thái ớt kim tiên tranh đấu không chút nào quan tâm cao ca trong nội tâm ngầm thở dài ba vị sư phụ cảnh giới đã không phải là hắn có khả năng chạm đến đã không trệ tại ngoại vật ngoại trừ liên quan đến bọn họ đạo sự việc còn lại cũng không đặt ở bọn hắn trong lòng nhưng cao ca với tư cách một người có thất tình lục dục vô cùng lại làm không được điểm này tại cao ca trong lúc miên man suy nghĩ hơn ngàn cái thái ớt kim tiên không ngừng thân tổn hại 500 năm trăm n ă m sau đã còn lại chưa đủ tám trăm h ơ n bốn trăm cái bồng lai tử phụ thái ớt kim tiên đối hơn ba trăm yêu tộc thái ớt kim tiên lấy được ưu thế áp đảo lúc này tại vô số người chú ý hỗn độn bên trong không ngừng chuyển đến chấn động những thứ này chấn động chấn động là to lớn như thế chỉ cần thái ớt kim tiên trở lên tú vị cho ó t ể rõ r dù cao ca sớm đã lòng có chuẩn bị nhưng mới ly khai chính mình ánh mắt không lâu cực hạn hồng hoang đại thần thông người cứ như vậy không có như trước lại để cho hắn cảm thấy tâm thần rung động cực hạn hồng hoang đại thần thông người cũng chính là đã tiếp xúc đến đại đạo sinh linh rời hôn nguyên đại la kim tiên cũng chỉ có một bước ngắn cứ như vậy vẫn là hôn nộn đột, đột nhiên vỡ ra bàn long s o n g đầu q u ỏ i đột ngột xuất hiện lao tử thò tay một điểm cái kêu ba tông bay tới lao tử cầm trong tay tường tận xem xét một lát nhẹ gật đầu sẽ đem ba tông thu vào cao ca thấy quen mắt mắt lẽ nhìn nhìn nguyên thủy cùng thông tin ê thấy bọn họ thần sắc bình thường h i ệ n nhiên có chỗ đón trước hôn đ ộ t trong lại liên tiếp hơn bốn mươi chấn động trọn vẹn rằng có thời gian hơn ba năm phía chân trời hư không đã nứt ra một đường vết rách tóc hai bủ sù tây vương mẫu tại cựu thiên huyền nữ lê sơn lão m ẫ u và mặt khác bốn cái chật vật đại la đạo tôn bảo vệ hạ xuất hiện ở không trung bên trong tây vương mẫu thân thể sụp non nửa một cái cánh tay trái hợp với non nửa cái thân thể đã không cánh mà bay suy yếu mà đứng ở không trung bên trong vốn đã lấy được ưu thế hơn bốn trăm bồng lai tử phủ thái ớt kim tiên đều ngừng thân hình ngơ ngác nhìn xem trên bầu trời sắc mặt hôi bại đ ồ n g lai tử phủ đạo tôn đám bọn họ một ít thái ớt kim tiên đã phát ra không thể ước chế hoảng sợ thanh â m mờ mịt chờ mong hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng toàn bộ đã rơi vào bảy đạo tôn trên người không trung lại xuất hiện cái thật lớn lỗ hổng thái nhất côn bằng mang theo hơn mười đại la đạo tôn đi ra ngoại trừ thái nhất bên ngoài còn lại đạo thái ô n n i bại. ề đều u ít chút t lộ ra có hệ h ớt khép cười một tiếng, quắc, đầu ha à n Nếu g đi. ha nói g g cho n ư thất bại liền thất bại đông vương công đã thân tổn hại các ngươi bồng lai tự p h ụ cũng liền diệt vong sáu a năm đông vương công sáu mười ba cái bồng lai thái ớt kim tiên lập tức nổi giận tê tâm liệt phế c u ồ n g khiếu trong tiếng thân hình lập tức chất động bổ nhào yêu tộc thái ớt kim tiên thân ở không gian linh bảo nguyên thần cùng một chỗ làm nổ vanh sáu vanh sáu mười ba cái thật lớn tiếng nổ mạnh hầu như đồng thời vang lên vừa thở dốc một hơi trả lại không kịp cao hứng hơn ba trăm thái ớt kim tiên lập tức bị tạc đã chết hơn ba mươi người liền nguyên thần đều không có chạy ra còn dư lại tứ tán mà chạy trốn đến thái nhất côn bằng phía sau của bọn hắn đi thái nhất tức giận đến hai mắt trừng trừng khỏe mắt một nứt cứ như vậy thời gian của một câu nói hơn ba mươi thủ hạ thân tử đạo tiêu không khỏi áp theo tâm n à y sinh tay phải dâng lên hỗn độn trung đột nhiên trở nên che bầu trời che mạ cực lớn vô cùng trung thể mang theo không gì so sánh nổi lực lượng đạp nát vô tận không gian hướng về bốn trăm đồng lai thái ớt kim t i ề n đập tới nửa khép lấy mắt ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực tây vương mẫu mềm đưa tay phải ra một ngón tay cựu thiên phi phượng thoa bay ra ngoài cựu thiên huyền nữ các loại sáu cái đại la đạo tôn cũng nhao nhao tế ra chính mình linh bảo ngăn ở hỗn độn trung lúc trước hỗn độn trung phát ra một tiếng du dương mênh n ô n g quần quận trung vang trấn trụ bảy kiện linh bảo g i á vô cùng khí thế chỉ va chạm sẽ đem c ự c phẩm cựu thiên phi phượng thoa đánh bay thế như t r ẻ tre càng làm còn lại sáu kiện trung phẩm trở lên tiên thiên linh bảo bị đâm cho linh tính đại mất ngã xuống mà đi không hề chỉ trệ mà dọc theo trước lộ tuyến đánh tới hướng trận mắt há hốc m ồ m bốn trăm thái ớt kim tiên tiên thiên trí bảo y năng lần thứ nhất xuất hiện ở yêu t ộ c cùng đồng lai tử phủ tu sĩ trước mặt bất kể là đồng lai tử phủ tu sĩ vẫn là yêu t ộ c thành viên đều chưa từng nghĩ đến cái này hồng hoang đại địa bên trong rõ ràng còn có liền c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều không thể ngăn ngăn cản một lát linh bảo tồn tại đây cũng là cấp bậc gì linh bảo vô số người kinh ngạc không hiểu chú ý mọi người đã có thể nghĩ đến tại đây một uy năng vô hạn tiên thiên linh bảo va chạm phía dưới đồng lai tử phủ bốn trăm cái thái ớt kim tiên chỉ sợ không có thể sống sót mấy cái đã đến bốn trăm cái thái ớt kim tiên trên đầu nhau nhau bay lên linh bảo dùng một loại châu chấu đá xe bi tráng s u thế bất đắc dĩ làm lấy cuối cùng chống lại ô ô ô n năm một đạo diệt sạch hiện lên một tờ khéo leo thái cực đồ xuất hiện ở hỗn độn chung phía trước thái cực đồ hào quang có chút nổi lên đón gió mở ra trở nên cùng hỗn độn chung giống nhau lớn nhỏ hoàn tại o à n ngăn cản hôn độn trùng tiến lên chi lộ. Thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hôn độn trùng đột nhiên ra tốc, đánh lên gầm chi tốc, cực Thái thái đột đồ. lộ. một t ra vô số người ánh mắt kinh ngạc t r ò n thái cực đồ có chút nhoáng một cái ngăn cản hỗn độ n t r ù n g vừa rồi khí thế vô cùng uy hiếp hàng tỷ sinh linh hỗn độ n t r ù n g lại đứng tại thái cực đồ lúc trước tiến thêm không được lao tử vì sao ngăn cản ta hỗn độ n t r ù n g thái nhất kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên lao tử đây là đạo tổ đầu đổ, thái thanh láo tử linh bảo lao tử bốn người trước người mây trắng đột nhiên tàn đi lộ ra bốn người thân hình vô số ánh mắt đầu tới đây lao tử nguyên thủy thông thiên cao ca bằng hư mà đứng khinh thường yêu tộc hơn mười đại la đạo tôn nguyên thủy ngầm đầu nhìn thái nhất sau lưng hư không cất giọng nói đế tuấn đạo hữu vẫn là hiện thân xuất hiện đi đế tuấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện thái nhất bên người mười cái yêu thần theo sát phía sau h a n g hái không ai bị nổi hiển nhiên cựu thiên huyền nữ nói mai phục chính là chỗ này mười một cái đại la đạo tôn dùng có chuẩn bị đối không chuẩn bị tại đánh lâu rằng co phía dưới cuốn m á n một kích hơn ba mươi bồng lai tử phủ đạo tôn liền thân tử đạo tiêu đế tuấn cười mỉm nói ra nguyên thủy đạo hữu các ngươi là thanh tu chi sĩ hà tất đến chuyến cái này một bãi vũng nước đủ nguyên thủy khẽ hừ một tiếng nói đồng lai tử phủ làm đạo tổ chỗ đề nghị sáng tạo nhưng là không thể do ngươi yêu tộc tiêu diện thái nhất đang tại khí đầu nghe vậy hét to nguyên thủy các ngươi tam thanh ngăn được hư hôn đ ộ n chung chấn động phát ra một tiếng hùng hậu trung vang chung quanh không gian lấy mắt thường có thể thấy được s u thế tại mất đi vô hình sóng địa chấn đang đối diện lấy thái cực đồ đánh tới thái cực đồ có chút n h o một cái bị kích lui về phía sau văn trượng lao tử hư khẽ một tiếng hai mắt ngưng tụ thỏ tay một điểm thái cực đồ liền đã ngừng lại lui về phía sau s u thế một lần nữa cùng hôn độn chung rằng co lấy đế tuấn nhũ nhũ mày vừa muốn nói chuyện nguyên thủy chỉ một ngón tay bản cổ phiên xuất hiện ở không trung đối với hôn độn chung lay động hôn độn chung bị hai kiện tiên thiên trí bảo chế tạo không khỏi có chút đ o á n một cái lại bị b ứ c về vừa rồi rằng co địa phương đế tuấn vội vàng tế ra hà đồ lạc thư bảo vệ hôn độn chung tả hữu hơn hai mươi cái đại la kim tiên ngay ngắn hướng tế ra hộ thân linh bảo cùng bản cổ phiên rằng co thông tin cười lớn một tiếng chu tiên tứ kiếm lăng không mà ra lơ lửng tại yêu tộc bột phía vô tận mũi nhọn phun ra nuốt vào bất định khiếp người tâm hồn một tờ trận đồ lơ lửng tại yêu tộc đỉnh đầu quay tròn c h u y ể n cao ca cũng hét lớn một tiếng kim cương c h ạ c lập tức xuất hiện ở yêu tộc thái ớt kim tiên t r u n g quanh không ngừng mà chạy tìm kiếm lấy cơ hội tùy thời công kích vốn có ba vị sư phụ ba kiện tiên tiên trí bảo chừng trấn áp giờ phút này yêu tộc nhưng như vậy uy phong thời khắc có thể nào ít được rồi huyền môn tam đại đầu đ ổ thân ả n h đâu ra tay phải ra tay cái kia kim cương c h ạ c không ngừng vây quanh yêu tộc xoay tròn bản thân còn chậm rãi tự quay có chút nổi lên ngân quang sẽ không chút nào ảnh hưởng mọi người đối cái này linh bảo cảm nhận cực phẩm tiên thiên linh bảo đây cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chiến trường trong ngoài bốn phía vô số cường đại sinh linh ngay ngắn hướng h ú t miệng hơi lạnh cái này sáu chương một trăm hai mươi tan thành mây khói thái nhất gào thét không thôi liên tục t h u ố c d i ụ c hỗn độ t r ù n g lại thủy t r ù n g không cách nào dung chuyển thái cực đồ mảy may chiến trường hư không đã bắt đầu xuất hiện kinh khủng xe rách sụp đổ thanh âm vừa mới chết ở bên trong chạy trốn bốn trăm đồng lai thái ất kim tiên nao nhao bay đến tây vương mẫu bên người bảo vệ tây vương mẫu xa xa tránh được trên chiến trường rằng có lấy mấy chục kiện kinh khủng tiên thiên linh bảo thái nhất cho tới bây giờ không có bị người như thế xuống mặt mũi thò tay một điểm thái dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống hướng về lao tử bọn bốn người trên đầu lao tử hư một tiếng thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp từ trên đầu toát ra phát ra vô lượng huyền hoàng chi quang bao lại cao ca bọn bốn người thái dương chân hỏa bị thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp b ứ ớ c khai mở quân nhau ở chiến trường bốn phía lại để cho nơi này không gian nhiệt độ lập tức bay lên hàng tỷ độ vô tận nước biển sôi trào khí trưng lập tức hóa đi nơi xa nước biển mãnh liệt mà đến lại bị bốc hơi mà đi toàn bộ đông hải đều dung chuyển đứng lên là điền bù nơi này chống giống vô tận nước biển dùng một loại đáng sợ thanh thế theo đông hải ở chỗ sâu trong mánh liệt mà ra nơi này linh khí bị lập tức đốt đi hồng hoang đại lục vô lượng linh khí gào thét lên xoáy lên cùng phòng thổi đến mà đến đế tuấn khẩn trương giơ tay thái nhất gấp quát nhị đệ không thể lỗ mãng với tay vô tận thái dương chân hỏa như vạn lưu v ề tông lấy cực nhanh t ố độ cao ôn lấy cực nhanh tốc độ thấp xuống, xuống. trong đông hải ầm ầm nổ mạnh chuyển đến đế tuấn thỏ tay trôi xuống nổ mạnh lập tức biến mất vô tận nước biển như là q u a i bà bảo con oan giống như vô thanh vô tức mà cầm giữ đi qua điền bù hết chiến trường dưới chân nước vạn dặm trống rỗng l i ề n đ ó a sóng lớn hoa cũng không có kích thích hồng hoang đại lục cạo đến vòi rồng cũng chầm c h ầ m bình tức xuống dưới đã đến chỗ gần đã như là thanh phong quất vào mặt cao ca chỉ cảm thấy đế tuấn chiêu thức ấy cao minh đến cực điểm quả nhiên không hổ là thiên đế lao tử và ba người lại có chút nhữ mày đế tuấn giờ k h ắ c này bày ra đạo pháp tú vị đã vượt qua ba người một đường cũng không chẳng qua là tu vị cảnh giới vượt qua mà là đối với thiên địa quy tắc đ ố i đại đạo pháp tắc lý giải mơ hồ vượt qua ba người nhưng là không hơn tam thanh nhìn tận mắt hắn bị thiên địa công đức gia thân tu vị cảnh giới một đường cất cao mặc dù vượt qua ba người cảnh giới cũng không bị ba người đấu kỵ sợ bởi vì tại công đức gia chỉ phía dưới chỉ cần không đột phá đại la kim tiên cảnh giới liền vẫn còn ba người lý giải trong phạm vi ba người thì có tin tưởng cần giải khổ luyện đổi tới nếu bàn về đối đạo nội tính tu luyện khắc khổ lòng hướng về đạo vững chắc tam thanh tự nhận là toàn bộ hầm hoàng không người có thể ra ba người chi tả hữu nhất thời dứt lại phía sau ba m vị đều có đạo chi sĩ đạo pháp cao thâm tinh diệu thể nộ thiên tâm là minh bạch còn đây là thiên ý ta thiên đình bất quá là thuận lòng trời mà đi ba vị cố ý trở ngại chính là nghịch thiên mà đi đế tuấn ngu dốt chăm muối vẫn không có cách giải ánh mắt lại nhìn xem nguyên thủy hiển nhiên hy vọng nguyên thủy cho hắn cái giải thích tam thanh ba người lao tử vô vi thông thiên ngay thẳng cùng đế tuấn tính tình tương hợp cũng liền chỉ có một thân khí chất cao quý chính là nguyên thủy đây là mặc kệ theo mặt đều không thua cho hắn đế tuấn cường đại sinh linh đế tuấn tin tưởng nguyên thủy sẽ không làm như thế bất trí sự tình nguyên thủy mỉm cười lập lại một lần nói đồng lai tử phủ làm đạo tổ chỗ đề nghị sáng tạo không thể do ngươi yêu tộc tiêu diện thái nhất gặp nguyên thủy ba người còn mạnh như thế cứng rắn một điểm mặt mũi cũng không cho mình h ư n đệ toàn thân pháp lực tràn ngập một lần nữa phát động công kích đế tuấn liền nghe xong hai lần nguyên thủy lời này mới tỉnh ngộ tới đây trong nội tâm âm thầm trách cứ chính mình như thế nào rõ ràng như thế thoại ngữ chính mình rõ ràng còn không thể lĩnh ngộ tiêu ngạo quả nhiên khiến người tự đại nhưng là cần không tiêu không ngạo nói cẩn thận thật đi lúc này ấy được thủy chung thủ y hạ không chút nào không chần chờ một tay đ è lại thái nhất dương giọng cười to nguyên thủy đạo hưu nhắc nhở rất đúng đế tuấn cản dỡ thô lỗ thứ tội thứ tội thái nhất khẽ giật mình quay đầu lại nhìn về phía đại h u n h như thế nào còn hướng hắn nguyên thủy nhận lỗi tâm cao khí n g o đại h u n h chỉ điểm tam thanh túi đầu Vừa định cùng đế ị n cùng h đ tuấn phân t đế tuấn. Đế tuấn mời đi tiên đình nghi hoặc, luận đạo nhưng g quay đầu là chỉ chữ không đ ể cập tới chính mình vừa rồi không có tật xấu đi nhà của ngươi nhìn ngươi đùa nghịch vi phong rất được rảnh rỗi sao đế tuấn không hề ngôn ngữ quay đầu lại phân phó côn bằng nói yêu sư đi lấy này linh bảo lớp chúng ta sư xoay chuyển trời đất đỉnh côn bằng đại hỉ chắp tay nói t h ạ ơn thiên đế thân hình khẽ động vô thanh vô tức tiến nhập cái kia tiên thiên đại trận ước vạn d ằ m bên ngoài đồng lai tử phủ mọi người đều thần sắc bi phẫn nhìn xem côn bằng nên ngang lấy đi này tiên thiên cực phẩm linh bảo đồng lai tử phủ một trận nhưng là thua liền quần đều không thừa đế tuấn đối đãi côn bằng trở về cũng không nói thêm gì nữa vung tay lên mang theo mấy trăm yêu tộc cao thủ hướng tây bắc bay đi trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bỏng dáng đồng lai tử phủ mọi người Nhao nhao quay đầu nhìn quay phía đầu về tây a thanh m t bọn bốn người, vương mẫu đã cũng ó nói, ngón nói sở sáu. ở giác ngộ, kim đứng ở tây Vương Mâu trước người, nói ra, tây Vương Mâu trước ngừng thương viên kim biến lại, chỉ cựu chuyển trước trước chuyển chuyện còn đàn bồng hơn nữa.、Tây、vương một một yếu tay, Tây Tây quay Tây thế hưu Mâu Mâu xấu, Mâu đất đạo tử tử lao Lao lai ra, về không k h á c h khí thò tay bắt l ấ y kim đan đưa vào trong miệng cường đại vô cùng dự lực khiến nàng tinh thần chấn động thần sắc rất là chuyển biến tốt đẹp quay đầu hướng cựu thiên huyền nữ đám người nói về trước đồng lai tử phủ cựu thiên huyền nữ gật gật đầu sáu cái đại la đạo tôn riêng phần mình mang theo hơn mười vị thái ớt kim tiên sẽ rách hư không lập tức về tới bồng lai tiên đạo cả đám các loại tại bồng lai tử phủ trong ngồi xuống yên lặng không nói gì đông vương công mặc dù đi nhưng tây vương mẫu như trước ngồi ở nàng ngày xưa chỗ ngồi đi nhìn xem quý vị khách quan trên tam thanh bốn người thở dài lao tử đạo huynh có gì có thể khiến cho ta lao tử yên lặng nhìn nàng một cái nói đ ồ n g lai có thể là tán tiên tri địa tây vương mẫu phía dưới đồng đều mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía tây vương mẫu tây vương mẫu nhịu nhữ mày nói tính xin đạo hữu nói rõ nguyên thủy tiếp lời nói tử phủ đã thua thay thiên ước thúc thiên hạ chức trách đã bị thiên đình thay thế tử phủ đã không có tồn tại tất yếu tọa hạ đ ồ n g lai tử phủ đại la đạo tôn đám bọn họ đồng đều thần sắc đại biến sắc mặt trở nên hôi bại cao ca chỉ cảm thấy nguyên thần lay động bị cái này liên tiếp đại la kim tiên m á n h liệt tâm tình chỗ ảnh hưởng hư vô mặt nạ thần quang lóe lên bảo vệ nguyên thần trong mắt tinh quang bốn phía t r ư ờ n g phía dưới mấy cái đại la kim t i ê n liếp tây vương mẫu giống như đình chỉ hô hấp hồi lâu mới nói đi tới một bước này sao ngày xưa đứng đầu bảy luân nữ tiên thủ lĩnh giờ phút này càng trở nên vô cùng su lao tử thở d miễn chư h vị k cưỡng đứng dậy hướng về tam thanh thật sâu thi lễ nói ra ba vị đại đức chúng ta bồng lai nhất mạch ghi nhớ trong lòng phía dưới sáu cái đại la kim tiên cũng hiểu được đứng dậy đi theo thi lễ nói tạ tam thanh nghiêng người bị thụ bắn lễ Cao đồng lai còn có mấy vạn kim tiên mấy trăm thái ớt kim tiên ngoại trừ số ít ly khai phản hồi trong hồng hoàng động phủ tu luyện ẩn cư bên ngoài tuyệt đại bộ phận cũng không nguyện lại quay về hồng hoàng đại lục ngao ngao tại đ ồ n g lai lân cận đông hải tìm kiếm hòn đảo ở lại trở thành thực đăng hải ngoại tán tiên cao ca lén hướng tây vương mẫu biểu đạt dục vọng mời chào bộ phận phụ thuộc chi ý tây vương mẫu tự nhiên dốc hết sức thúc đẩy hỗ trợ dẫn tiến khuyên bảo có hai mươi b ố vị trí cao ca coi trọng thái ớt kim tiên cảm ơn tam thanh đối b ổ n g lai nhất mạch bảo vệ đã đáp ứng cao ca chỗ mời đi theo cao ca trở về thủ dương sơn có thể được đến nhiều người như vậy sẵn sàng góp sức cao ca cao hứng rất nhiều cũng có chút hứa thất lạc chính mình tìm cách lâu như vậy lại là bố trí xuống thanh cô này liên l ạ tuyến lại là không ngừng tại đây những người này trước mặt lắc lư cuối cùng còn không bằng sư phụ thái cực độ một soát như vậy có hiệu quả hông hoang quả nhiên là chỉ nhận thực lực tây vương mẫu chẳng biết tại sao đối đãi cao ca có chút ngoài dự đoán mọi người nhiệt tình giúp cao ca không ít bề bộn cuối cùng với tư cách duy nhất bảo tồn thủ lĩnh tây vương mẫu tự nhiên cũng không có thể ở lại đ ồ n g lai tiên sơn mang theo mấy trăm vị trí phụ thuộc quay về tây côn lôn ẩn cư không xuất ra từ đó huy áp hồng hoang trăm vạn năm đ ồ n g lai tự p h ụ một khi tầm đó liền tan thành m â y khói đ ồ n g lai như trước tồn tại tại hồng hoang đối đãi không được tu sĩ chỉ cần đã đến bồng lai liền cho thấy không tham dự nữa hồng hoang tranh t r ư ớ cũng liền không người lại nắm chặt không tha chương một trăm hai mươi mốt hồng hoang thực lực trí thượng đồng lai tử phụ thất bại đồng lai tử phụ giải tán cái này kinh tiên động địa tin tức như là cấp hai mươi lăm bão theo đông hải gầm thét hướng hồng hoang đại lục tạo hướng trong hồng hoang tất cả sinh linh bất kể là thuộc về hàng tỷ chủng tộc vẫn là nhàn tản sinh linh đều yên lặng kính sợ mà nhìn về phía đỉnh tiên lập đ i ệ u bất chu sơn phía trên sáu yêu tộc thiên đình thủ dương sơn trên cao ca lại không dành để ý tới yêu tộc hăng hái cho hai mươi bốn mới thu phụ thuộc an bài núi tịnh thủy thanh tú linh khí đầy đủ thần tiên đ ộ phụ đều tại thủ dương sơn bên ngoài Khoảng cách chục thiết chọc giống như bảo vệ thủ phạm bảo giảm vạn đồng, giống Dương Sơn trên giới 100 ức vạn ức mấy giảm bất vệ vi. giới đó, Sau qua lần o loại Cao phong a Ca tắc trách hết tử tiệc bắt các minh hư bế mừng, liền viện, nguyện đồng ăn nên gây đ u u bế q a tu h à này h Lần n đông hải đang xem cuộc chiến cùng với bồng lai một nhóm lại để cho cao ca chấn động thật lớn không thể không một lần nữa kiểm tra chính mình lúc trước cách làm tiểu sơn cốc đi ra sau cao ca hướng về bất chu sơn tiến lên ngàn v ạ n năm đây là một đoạn gian khổ đến cực điểm muốn sống hành trình khi đó cao ca không hiểu đạo pháp lấy được truyền thựa cũng chỉ là rèn luyện dáng người ngàn vạn năm đến cao ca giống như chỉ hung ác g i á thú a n tươi nuốt sống a n sương uống gió cũng trung cực trưởng thành là một cái hung thú giống như sinh linh tử kim cung cho hắn truyền thừa a n luyện pháp tăng thêm ba nghìn rèn thể pháp lại để cho hắn chỉ dùng ngắn ngủn ngàn vạn năm thời gian liền đi đã qua hung thú trăm triệu năm đi qua lộ cũng bởi vậy lại để cho hắn an toàn mà đạt đến b ấ t chu sơn thoát thai hoa n cốt chính thức đã trở thành một cái hồng hoang sinh linh giải quyết xong hắn sinh tồn nguy cơ tử kim cung làm trọng tố cao ca đạo thể đã tiêu hao hết hơn phân nửa năng lượng cao ca bởi vậy không dám lại tùy tiện chạy loạn chân thật chân thực tại bất chu sơn ngây người trăm vạn năm một bên tu luyện đại đạo trúc cơ pháp một bên tích góp tử k i m cung năng lượng lúc này cao ca trên thực lực đã không kém hơn thiên tiên cấp linh thú thậm chí còn muốn vượt qua hơn nữa bắt đầu tu luyện đạo pháp nhưng dù vậy cao ca cũng chỉ là đối pháp thuật vận dụng có vài phần tâm đắc về p h ầ n đối đại đạo hiểu được như trước dừng lại tại cực kỳ trụ cột giai đoạn vẫn còn so sánh không hơn một cái sinh trưởng ở địa phương thiên tiên cấp sinh linh như thanh long nga o quảng cao ca không giống còn lại đạt được hồng hoang truyền thừa sinh linh như vậy vừa đến hồng hoang cao ó thể cùng trong hồng h cùng o n sinh tồn trăm triệu năm trở lên sinh linh giống nhau suy nghĩ vấn đề, thị sát tự nhiên, lĩnh ngộ g suy sát triệu đại thị trăm trở tự đề, đ ạ ca o ca đầu đầy não đều là toán lý hóa còn từng bỏ ra cả ngày thời gian hướng tính toán hung thú thể tích sức nặng bản chân diện tích hồng hoang đại địa chống đỡ sức chịu nén độ tính toán hung thú mỗi lần đi một bước sẽ rơi vào hồng hoang đại địa bao sâu nhưng ra tiểu sơn cốc sau liền toàn bộ b ô n g t h a cho trong hồng hoang sâu đ ạ t mấy vạn trượng dấu chân có nhưng cực nhỏ cố gắng hết sức đại bộ phận hung thú trải qua xứ sở cũng chỉ là nhẹ nhàng mấy chục thước sâu một cái nước tiểu hồ mà thôi cao ca đã biết rõ suy nghĩ của mình phương pháp cùng hồng hoang thế giới cách cách không tiến căn bản sự tỉnh ngộ không được hồng hoang đạo lý một lần duy nhất tấn cấp vẫn là bởi vì long hán đại kiếp qua lại thiên địa quy củ hiện hiện trực tiếp nhét vào cao ca thần hồn mới khiến cho tích xúc trăm ngàn vạn năm cao ca đi tới một bước đồng thời cũng làm cho hắn biết rõ dựa vào chính hắn một bước này khả năng vĩnh viễn cũng đi bất quá hướng đây là trí mạng một cái chân tiên dù cho dáng người cường hãn như hung thú tại đại la đi đầy đất thái ớt không bằng chó hồng hoang cũng chính là một cái lớn một điểm con kiến thổi giọng điệu có thể nghiền ép nhân vật mà một cái không hiểu đại đạo trần tiên là không thể nào có tiến tới cao ca nhu cầu cấp bách một cái lao sư một cái có thể dẫn đầu hắn thể ngộ đạo pháp lao sư đạo tổ hồng quân tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nhưng cao ca biết rõ bằng chính hắn tu luyện nữa vài tỷ năm cũng không có khả năng một mình đạt tới tử tiêu cung nghe đạo bởi vậy cái này lựa chọn không có hiệu quả cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tam thanh tam thanh trong bái sư độ khó cao thấp theo thứ tự là thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy trên thanh thông thiên mà với tư cách có nhân tộc chấp n i ệ m cao ca tức thì chỉ có một lựa chọn cao á ca, ca,、e. ca cái h h h í n t thứ nhất đem nguyên thủy cái này lựa chọn hóa mất nguyên thủy nặng nhất theo hầu xem thường ở m ư c thân tín chứng hóa khoát trên vai lân mang giáp thế hệ Theo đệ tử h đệ của ắ nhưng cũng có t ể thấy đ ợ c đ ế mỗi cái theo hầu phi phạm, cái phi chất theo tư hầu nịch à long lân khoát như dính trên chất, chỉ tư vậy vì dính khoát trên vai muốn a n bên cạnh, cũng không bị coi trọng. Nhưng g giáp coi bị m biết rõ toàn bộ nhân tộc đều là ở m ớ c thân mà ra cao ca dù cho bái sư thành công là nhân tộc sự t ì n h cũng không nên muốn có thể mượn đến nguyên thủy c h i lực chỉ có thái thanh lão tử cái này trời sinh người giáo giáo chủ số mệnh cùng nhân tộc tương liên chỗ thu nhận đệ tử cũng hầu như đều là nhân tộc đệ tử mới là cao ca lựa chọn tốt nhất Cao ca k từ nơi này lúc bắt đầu cao ca mới chính thức tiếp xúc đến hồng hoàng đại đạo phát tắc nghe đạo trăm văn năm chậm rãi học được theo hồng hoàng sinh linh góc độ hướng quan sát thế giới hướng thể nộ tự nhiên hướng suy nghĩ vấn đề mới có chính mình ngộ đạo khả năng đồng thời bãi tiến vào tương lai thanh nhân thái thanh lão tử muôn hạ cũng giải quyết xong cao ca an toàn thai hoàng lầm cũng liền vào lúc đó sâu trốn ở cao ca đấy lòng ngây thơ ý định hầu như liền không thể chờ đợi được bắt đầu thực hành cao ca trọng đầu kiểm tra tính toán của mình lắc đầu quá tự nhận là đúng rồi thành quả là cao ca đều muốn đạt tới nhưng cái này thành quả cũng không phải cao ca chính mình kinh doanh đ o ạ t được là sư phụ lão tử tế lên thái cực đồ sau tự nhiên tặng chẳng qua là sư phụ đối với mấy cái này chẳng thèm nó tới biết mình sợ cầu tiện tay đem chính mình mang lên chính mình phải có được những thứ này h ồ n g hoang thực lực trí thượng h ồ n g hoang t h ứ tất nhiên định luật vô cùng sinh động tại cao ca trước mắt biểu thị một phen cũng không phải cao ca không biết đạo lý này nhưng trên giấy được đến cuối cùng biết thiện biết rõ việc này muốn tự mình thực hành chỉ có tự mình đã trải qua mới có thể càng thêm khắc cốt minh tâm cao ca trước trước sau sau cắt tỉa một lần cách làm của mình thành công được mất từng cái sát qua trong lòng các loại chủ bị ý định cũng không phải nói không được chẳng qua là thân phận bất đồng thực lực bất đồng người thực hành về sau thành quả sẽ không giống với việc cấp bách chính là muốn đem mình tu vị thực lực tăng lên trên hướng chỉ cần tăng lên tiến tiến đại la cảnh giới chính mình vô cùng làm nhiều pháp mới có trụ cột nếu không chính là trên bờ cắt tòa thành chịu không được chút sóng gió đại la phải là đại la sư phụ một mực thỉnh cầu cao ca không nên quá sốt u ruột cảnh giới tăng lên tại từng cái giai đoạn đều muốn chăm chú đầm trụ cột tu luyện tới thủy mãn mà c h ẳ n g tự nhiên nước chảy thành sông cao ca cũng sâu cho rằng nhưng vừa đến bình cảnh liền tự tự nhiên nhưng bông tu luyện hướng bể bộn hồ còn lại sự vụ nhưng giờ phút này cao ca quyết định còn lại sự vụ đều muốn bông hết thể dùng cảnh giới để thăng làm điều kiện tu luyện chương một trăm hai mươi hai đã thành thiên đình thứ nhì nhân vật cao tùng bế quan tu luyện chỉ ồn ào náo động một hồi thủ dương sơn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh xem một len sợi ba tiếng t r u n g mạng lưới trên chín tầng trời thiên giới nhưng vẫn đều hâm nóng liệt náo n h ư u đồ hơn trăm vạn năm một kích thành công khiến cho yêu tộc trở thành hồng hoang trong trời đất rất lớn mạnh quyền thế từ yêu thần cho tới đồng tử đều rào rạt tại sung sướng trong không khí yêu tộc quả nhiên như thiên đến nói như vậy là chưa từng có cố gắng hết sức sau lớn mạnh chủ tộc là chịu thiên địa yêu tha thiết duy nhất nhân vật chính cao tùng ở thời điểm này đẩy ra công việc vặt điện phong bế năm vạn năm cửa điện một thân đạo vận quấn quanh phiêu miểu dục tiên đã đụng chạm đến đại la cảnh giới ven sung sướng mùi trước mặt mà đến cao tùng cười hỏi ồ thiên đình bên trong có gì về vui cửa ra vào giá trị thủ cấp dưới cung kính trả lời thuyết phục nói bẩm điện chủ chúng ta thiên đình vừa đánh bại đồng lai tử phủ đông vương công thân vẫn đồng lai tử phủ đã tan thành mây khói cao tùng khẽ giật mình lập tức vui vẻ nói ha ha đây thật là đại hảo sự xa xa mấy cái thuộc hạ đắc lực chạy chậm lấy tới đây cùng một chỗ hướng cao tùng thi lễ mặc dù năm vạn năm không có trông coi công việc nhưng chỉ theo cao tùng điện chủ tu luyện bế quan sân bãi đã biết rõ cao tùng điện chủ ở trên trời đế trước mắt là như thế nào được sùng ái một đám cấp dưới vốn là khâm phục cao tùng xử lý công việc năng lực giờ phút này cao tùng tu vị phóng đại càng là cố hết sức định b ỡ lời hư u í c h liên tục cao tùng thoáng hiểu được thoáng một phát cái này năm vạn năm đại sự hơi suy nghĩ một chút biết mình trong thời gian ngắn không có khả năng ly khai yêu t ộ c thiên đ ỉ n h cũng liền đẻ xuống tâm tư phỏng đoán như thế nào tại thiên đình hảo hảo ở lại đó nhưng đầu tiên được hướng đế tuấn ở đâu báo đạo nhất tâm thanh đa tạ đế tuấn chiều cố cao tùng quen thuộc đi vào lăng tiêu b ả o điện t hướng cửa ra vào giá trị thủ yêu thần gật gật đầu chậm rãi rời đi tiến hướng cao tùng trong lòng vẫn là có chút tiểu tự ác tại thiên đình có thể được đến đế tuấn như vậy lễ ngộ yêu vẫn là cực nhỏ bất quá là bạch trạch kế mơ hồ mấy cái tăng thêm mấy cái đại điện điện chủ đế tuấn đang tại cân nhắc yêu tộc mở rộng công việc thiên đầu văn tự quan hệ đến ước triệu sinh linh đều bị cần hắn cân nhắc kết luận nhìn thấy cao tùng tiến đến không khỏi lộ ra mỉm cười nói ra cao tùng ngươi có thể cuối cùng là đi ra ta vốn dự tính ngươi bốn trăm ngàn năm còn kém nhiều lần có thể kiên cố cảnh giới khá lắm trọn vẹn nhiều ở một vạn năm cao tùng vội vàng trào ngượng n g u n g nói đế quân ta trước kia tu luyện không đi tâm sổ nợ quá nhiều rất đơn giản thời điểm này thanh tu dứt khoát là hơn ngây người chút ít thời đại đế quân bất quá là chỉ đùa một chút khoát tay một cái nói tới sớm không bằng tới khéo léo ngươi hướng tìm côn bằng yêu sư chỗ của hắn sự vụ ngươi hướng nhận lấy cao tùng có chút hoài nghi nhưng thấy đế tuấn cũng không có nói tỉ mỉ thích thú hơi hàn huyên vài câu liền ra lang tiêu bảo điện về quan năm vạn năm cao tùng sớm biết như vậy trên mình lần không có thể thừa cơ ly khai thiên đình nguyên nhân đ ề cao c tùng mình lắm nói một sâu cho rằng nhưng nghĩ đến ta ngay tại thiên đình lẫn vào ăn các loại qua đời tìm được một cơ hội liền rời đi thiên đình tìm cao ca trời hướng cao ca nói tại thủ dương sơn thành lập một cái nhà trả lại cho chính mình lưu lại một gian phòng úc thật sự thật là nhớ hướng ở đâu ở nhà đã đi ra lang tiêu bảo điện bay đến cần chính điện đối giá trị thủ môn miệng yêu thần nói mời thông báo cáo yêu sư công việc v ậ t điện cao tùng cầu kiến cựa yêu thần đều biết cao tùng hướng cao tùng gật đầu trào muốn bay người tiến hướng thông báo ha ha côn bằng cười ha ha đi ra kéo lại cao tùng tay nói ra cao tùng điện chủ người rốt cục xuất quan ta thế nhưng là phán ngươi mạnh khỏe lâu đến đến chúng ta tiến bên trong nói chuyện không khỏi phân biệt sẽ đem cao tùng kéo tiến hướng cửa ra vào mấy cái yêu thần hai mặt nhìn nhau âm thầm tán thưởng công việc vặt điện cao tùng điện chủ quả nhiên không hổ là thiên đình đều biết quyền hữu cao chức trọng điện chủ liền yêu sư côn bằng như vậy h ư n g h o a n g cực hạn đại thần thông người cũng ra điện khuôn mặt tươi cười đón c h à o cao tùng lại nguyên vẹn một ép cái này thường ngày lãnh đ ạ m côn bằng vì sao hôm nay đối với chính mình tốt như vậy lễ đối đãi sự tình r a biến thái tất có cổ quái nhưng cao tùng cũng không dám thất lễ tiến vào đại điện như trước cung kính bái kín lễ côn bằng cười nói cao tùng điện chủ cái này về sau nhà cần chính điện sự vụ cao ũ n muốn thắc cùng người g đều ủy thắc t c a tùng c ả m thấy n g o trong chính sự vụ, có thể nào Cao à này làm i vội cái điện thiên cười nói, cao tùng điện thế, ý muốn, yêu thống thống lên, cần chính đình bên chính Côn bằng Tùng vụ, vây vây la ta tay, sư, sự cả có chủ thể để trị tất trị. không nhận ê n n ư trước, thế, tốn trong khiêm khách khí, hôm đỉnh quá nay lúc bộ p tất Tùng thống trị Tùng đấy cả Cao chủ Cao cũng sự sao. vụ, không không điện nguyện đều là nguyện ý cái này không phải là đ ộ n quyền ư cao ca có thể nói loại này hành động rất bị yêu hận đánh qua đời cũng không có thể đáp ứng liên tục từ chối côn bằng cười nói ta cùng với thiên đế đã kinh thương đàm phán tốt rồi tại ta trong lúc bế quan hôm nay đỉnh cần chính điện tất cả sự vụ đều do cao tùng điện chủ ngươi tới xử lý đương nhiên ngươi công việc v ậ t điện vốn sự vụ cũng muốn hồi hồi ngươi công việc v ậ t điện cao tùng điện chủ ngươi muốn bế quan tu luyện ta cũng muốn bế quan tu luyện cũng không thể khác biệt đối đãi côn bằng đạt được c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đối đế tuấn rất là bội phục cùng k í n h nghệ cũng thấy hiểu tới đây bảo bối như vậy đế tuấn nói cho liền cho hiển thị rõ thiên đế phong phạm trái lại chính mình trong nội tâm tồn chút ít cảnh giác tư Tại thiên đình lần ớ n nhỏ sự vụ cùng một chỗ trảo, cùng cao tùng như vậy tiểu tranh quyền, nhãn lực thiệt cận, chỉ lo chút ít cực nhỏ lợi nhỏ, nhiều chỗ thiệt chỉ chút khó trách h sự lực cực vụ vậy cao một trảo, tiểu ít lo bối lợi đại rất t h ô này g người xem thường ngây không chính mình, chính mình còn ngây thơ không biết, nói đến biết, xem thơ l m cho người bật cười. người Lần n bật à yêu tộc đánh bại dễ dàng đồng lai t ử p h ụ đã trở thành hồng hoang lớn nhất quyền thế côn bằng đối đế tuấn theo như lời yêu tộc đem trở thành trong thiên địa duy nhất nhân vật chính lời nói có chút tín nhiệm lần này đạt được cực phẩm linh bảo kinh t h ầ n út một phen sơ bộ luyện hóa lại làm cho côn bằng đối với mình đạo có chút mông lung nhận thức mò tới đại đạo ven thiên đình nội bộ những thứ này hứa lợi ích l i cao, cao, là đế cao tùng vẫn đang không muốn chối từ nói như thế có thể do thái âm điện hy hỏa đế hậu đến thống trị cao tùng tu vi thớp quyền uy không được không chịu nổi nhiệm vụ này côn bằng đại đạo đang nhìn khúc mắc đã mở kiên nhẫn nói cao tùng điện chủ ngươi không cần từ chối việc này ta cùng với thiên đế đông hoàng đế hậu khi hoàng đều đã giao thiệp tất cả mọi người kết luận thiên đình bên trong còn cũng chỉ có ngươi tài cán tiếp nhận cần chính điện sự vụ vốn yêu thần bạch trạch cũng là thống trị hảo thủ nhưng thiên đế không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ một mực không cho bạch trạch tiếp xúc thiên đình thực vụ chỉ làm cho hắn theo đông hoàng thái nhất cần luyện chu thiên tinh đấu đại trợt côn bằng đã nhìn ra tại thiên đình bên trong có thể làm cho đế tuấn yên tâm chỉ có cái này công việc vật điện, điện chủ cao tùng cũng không biết là duyên cớ nào cao tùng há to miệng nói không ra lời côn bằng cũng không lại phân biệt đưa tới cần chính điện thuộc hạ tuyên bố cần chính điện quyền lợi sự vụ chuyển giao mọi việc nhất định ha ha vài tiếng cười to đã bay ra hướng tiêu tán tại mênh mang biển mây cao ca nhìn xem phía dưới vẻ mặt kính sợ túi đầu không dám nhìn chính mình một đám cần chính điện nhân viên phụ thuộc trong hai ông ông t ắ t hưởng mấy nghi đang nằm n g ậ u chương một trăm hai mươi ba tích lũy trăm triệu vạn thân gia cao tùng chỉ ngẩn người chưa tới một khắc đồng hồ mấy cái chờ tại điện hạ thuộc hạ liền lắp bắp đi đến chắp tay nói chúc mừng cao tùng điện chủ tu vị tiến nhanh đại la đạo quả đều có thể cao tùng phục hồi tinh thần lại nhận ra cái này mấy cái kim tiên tiểu yêu vốn thiên đ ỉ n h trù hoạch kiến lập lúc tại chính mình thủ hạ dạo qua gật gật đầu quay người hướng cần chính điện sự vụ phong đi hướng vừa đi vừa nói là các ngươi mấy vị tất cả vào đi một bên qua loa tắc trách lấy mấy cái bộ hạ cũng định ngọn một bên xử lý sự vụ trong nội tâm lại không ngừng suy tư lần này mình còn nói sai hoặc là đã làm sai điều gì ư thời gian ngày từng ngày qua lại cao tùng từng kiện từng kiện xử lý sự vụ trong l ò n g ngực n ộ khí cũng tại chậm rãi tích góp lặp lại suy nghĩ mấy ngàn lượn cao tùng rốt c u c kết luận chính mình lần không có bất kỳ đi sai bước nhầm duy nhất có sai chính là mình tu vị quá kém lại rất sợ đế tuấn đây là một việc chuyện rất kỳ quái tình thái nhất dữ dội như vậy như vậy ngạo thực lực so đế tuấn còn mơ hồ cao hơn một đường nhưng cao tùng sẽ không sợ thái nhất gặp mặt còn có thể cùng thái nhất hay nói dỡn nói chuyện duy chỉ có đế tuấn mỗi lần chứng kiến cao tùng đều là cùng vui vẻ khí cười t ù n g tìm đế tuấn lại để cho cao tùng sợ hãi vô cùng tuyệt không dám vi phạm đế tuấn mệnh lệnh bởi vì chính mình tu vị trinh lệnh lại sợ đế tuấn cho nên đế tuấn đối với chính mình hết sức yên tâm lại từ với mình hơn trăm vạn năm đến làm việc coi như cần cù và thật thà đế tuấn khiến cho chính hắn một vốn chỉ có kim tiên tu vi t i ể u tu sĩ nhận công việc vật điện điện chủ cái này một chức vị quan trọng toàn bộ ngày đình cũng biết mình là thiên đế đế tuấn đệ nhất t h â n tín cho nên côn bằng chẳng biết tại sao hướng đế tuấn khuất phục sau đệ nhất tiếng vọng chính là đem những này quyền lợi toàn bộ vòng cho mình cũng chính là còn quay về cho đế tuấn mình ở trong con mắt của bọn họ chính là một con cờ muốn ý kiến gì liền ý kiến gì con cờ căn bản không để ý tới mình cảm thụ nghĩ thông suốt đạo lý này cao tùng thần sắc chậm rãi bình phục lại tại một đám cần chính điện thuộc hạ trong mắt chỉ cảm thấy cái này tu vị phóng đại cao tùng điện chủ thần uy bắt đầu nội liễm tu vị nhưng là lại nhảy vào một bước không hổ là thiên đế đệ nhất thần tín bế quan vừa ra đã bị h ủy thác thiên đình trọng yếu nhất trước đế tuấn chính là đế tuấn khi dễ ta cao tùng đã tìm được tất cả gốc dễ ngọn nguồn long tộc bắt ta bị ta trốn thoát người đế tuấn cũng không nên muốn có thể nguyên vẹn cầm giữ ta cao tùng thầm suy nghĩ có thể cao tùng cũng biết đế tuấn rất lợi hại chẳng những tu vị sâu không lường được còn có tâm cơ mưu tính càng thêm làm cho người sợ hãi cao tùng sợ hắn thật sự chính là sợ hắn không biết lúc nào sẽ ám hại chính mình tựa như cái kia chút ít yêu thần thiên thần giống nhau từ nơi này đoạn thời gian xử lý sự vụ xem yêu tộc bắt đầu đại quy mô làm lớn ra vốn cái kia chút ít thái ớt cảnh giới yêu thần bởi vì trời giáng công đức nguyên nhân đã có không ít để thăng làm đ ạ i la đế tuấn giúp bọn hắn trở lại vốn tộc đàn tranh thủ tộc trưởng thực quyền khiến cái này chỉ có hư danh tộc trưởng thực đang đã khống chế bọn hắn tộc đàn quyền lợi những thứ này yêu thần đôi đế tuấn thế nhưng là mang ân rất cao tùng trong nội tâm cười lạnh đều là chút ít g ố c gia hỏa không những mình bán cho đế tuấn còn đem mình tộc đàn cũng bán cho đế tuấn còn một cái sức lực cảm tạ đế tuấn bởi vậy có thể thấy được đế tuấn tâm kế lại như thế nào được rồi được cao tùng bây giờ còn không dám đắc tội đế tuấn nhưng trong nội tâm đã có chút ít lực lượng một là tu vị tiến bộ cao tùng lường trước chính mình chỉ cần bước vào đại la cảnh giới mặc dù còn đánh nữa thôi qua đế tuấn nhưng nếu một mặt chạy trốn hoặc đáp ứng dùng chạy trốn được còn có đã tìm được cao ca lại để cho cao tùng trong nội tâm không hề hoảng sợ cô tịch cao tùng không biết chính mình sống bao lâu nhưng là có thể kết luận chính là do tại cùng cao ca cùng một chỗ mới khiến cho hắn theo ngây thơ g i a t h ủ trưởng thành là một cái có trí khôn sinh linh cùng cao ca trung đụng hơn ba năm thời gian cao ca đem hắn làm thành huynh đệ mang ra này cái rừng tùng sân cốc lại để cho hắn kiến thức thung lũng ở bên trong còn lại giống ăn vào còn lại thực phẩm cũng không biết là ngày nào đó hắn liền mở ra linh trí cao tùng liền cho rằng cái thế giới này chỉ có cao ca là hắn tộc nhân là hắn huynh đệ có cao ca làm chỗ dựa cao tùng đã có cùng đế tuấn chống lại r ũ khí huynh đệ của mình cao ca thế nhưng là thái thanh lão tử đệ tử đạo tổ tán thành huyền môn tam đại đầu、Đồ. đế tuấn thái nhất xấu như vậy bức nói tới tam thanh cũng là chỉ có khâm phục c h i tử bởi vì bọn họ là thiên định thánh nhân nói cách khác huynh đệ của mình cao ca về sau ít nhất cũng là hiện tại thái thanh l á o t ử địa vị so về đế tuấn cũng không t r i n h lệnh không cần sợ hắn đế tuấn cao tùng nghĩ thông suốt những thứ này cắt đốt ngón tay trên mặt lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ hiện tại đế tuấn còn rất tín nhiệm chính mình chính mình không cần sợ hãi cũng không cần lo nghĩ cao ca đã rõ ràng chính mình tham gia x â m tại yêu tộc sự vụ quá sâu liền chiêu yêu phiên cơ mật mình cũng biết rõ đế tuấn không có khả năng đơn giản để chính mình ra hướng cao ca biết mình không thể xuất ruột phải từ từ mưu đồ thời gian có rất nhiều còn có thể tìm cao ca nghĩ kế tổng có thể thoát khỏi đế tuấn c ầ m g i ữ phía dưới một cái khôn khéo nhân viên phụ thuộc gặp cao tùng thần sắc trở nên nhẹ nhõm biết rõ bây giờ là tốt nhất làm việc thời điểm mau vào vài bước thi lễ nói điện chủ côn bằng yêu sư để cho ta cho hồng hoang vạn gia tộc đưa tin đối với ngươi chỉ tìm được hơn ba trăm chỉ loài chim bay linh thú không cách nào đúng hạn đem thư tống x u ấ t còn xem điện chủ thương cả một hai lại để cho mấy vị yêu thần cho ta mượn chút ít loài chim bay cao tùng nhìn thoáng qua nghe vậy cười nói thái bạch ngươi bị phân công hướng đưa tin như thế nào không đủ loài chim bay dùng thái bạch một bộ buồn rầu bộ dạng nói đ ú n g rồi cái này khổ sai là đến p h i ê n ta còn xem điện chủ chiếu cố thoáng một phát bộ hạ cũ cao tùng ha ha cười cười nói dễ nói vậy sáu chập nhớ tới một chuyện ngừng lại cao ca tựa hồ cười qua chính mình nói mình thống trị trên dối tinh dối mù chuyện gì đều kinh nghiệm bản thân làm sớm muộn gì mệt mỏi qua đời hắn nói muốn đem sự vụ cố định xuống lại để cho cố định người đi làm làm điện chủ chỉ cần ăn bài tốt làm việc nhân tuyển thỉnh thoảng hướng kiểm tra bọn hắn làm việc thành quả là được cao tùng tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức liền kết luận xuống thỏ tay một điểm đem thư hơi thở tập trung vào một cái ngọc giản đưa cho thái bạch nói ra thái bạch ngươi hướng năm vị loài chim bay yêu thần châu đó diễn phần mình điều một nghìn chỉ loài chim bay quay về tiến ngươi thuộc hạ ừ ngươi hạ hướng ngay tại bên cạnh tìm đang lúc cắt phòng phủ lên tín các bài tử châu đó trở về chị cho ngươi lý phụ trách toàn bộ ngày đỉnh tín giản truyền t ố n g sự vụ thái bạch vui vẻ cái này tốt đã có năm nghìn cái cố định thuộc hạ không cần phải châu cầu cái kia chút ít loài chim bay đại tộc yêu thần mượn loài chim bay quay về hướng định ra cái điều trần cần bao nhiêu s ứ sở thu xếp thuộc h ạ cần bao nhiêu năm lệ đưa tin sự vụ như thế nào thống trị đều từng cái lệ tốt trước làm thử một ngàn năm làm tốt liền chính thức thăng ngươi là tín các các chủ cao tùng bỏ xuống ngọn, ngọn. thái bạch cũng h ỉ thật sâu p h ủ phục kích động nói tạ điện chủ dẫn thái bạch dám không hiệu quả qua đời cao tùng âm thầm g ậ t đầu nói hướng a hảo hảo làm việc đều có ban thưởng thái bạch thân hình bẩm tiêu sái ra hướng cao tùng ánh mắt lòng lánh hử biết rõ ta không yêu thích quyền lợi liền dốc sức l i ề u mạng mà hướng trên đầu ta để đặt quyền lợi ta đây muốn hảo hảo sử dụng cái này quyền lợi kế tiếp cao tùng không ngừng nhắc đến nổ thân tín của mình thuộc hạ phụ trách mới thiết trí các chuyện phòng t h e o vụ một phen thao tác cố gắng hết sức không k h á c h khí đem côn bằng vốn thân tín thuộc hạ thanh toán ra hướng một mực đã khống chế thiên đình bên trong chính sự vụ quyền sở hữu lợi cần chính điện hạ thuộc cài đặt bốn mươi tám cái các phòng phân biệt xử lý thiên đình các hạng sự vụ trong lúc nhất thời thiên đình sự vụ xử lý hiệu suất gấp trăm ngàn lần mà tiến bộ yêu tộc cao thấp cùng kêu lên k í c h lệ đều đạo thi cao tùng điện chủ tốt năng lực đế tuấn trên mặt có quang cầm giữ hồng hoang hàng tỷ chủng tộc sự vụ trở nên càng thêm trôi chảy côn bằng tiến sâu thiên đình tay chân lại bị cao tùng cố gắng hết sức không lưu tình thanh toán mất trong nội tâm hưng phấn tìm đến cao tùng tốt dừng lại khích lệ cao tùng như trước k h ô n g đúng trong nội tâm cũng tại âm thầm nghĩ cách toàn bộ hồng hoang thứ tốt các loại linh quả linh tài linh thạch linh quáng linh thủy linh hỏa linh dược bị liên tục không ngừng mà đưa lên thiên đ ì n h thiên giới vô số huyền không đảo t r o n cũng tạo nên lấy vô số linh quả ngưng kết vô số linh thủy gieo trồng một chút cũng không có đếm được linh dược những thứ này vô số thứ tốt chỉ có cao tùng một người biết rõ cụ thể số lượng cao tùng đã hạ quyết tâm muốn dựa theo cao ca nói phương pháp cho mình hai huynh đệ tích lũy trăm triệu vạn thân gia chương một trăm hai mươi bốn đạo pháp tự nhiên cao ca không biết chính mình bất quá là cùng cao tùng nói chuyện phiếm trong lúc vô tình nâng lên làm rối kỷ cương phương pháp bị cao tùng tôn sùng là bảo đ i ệ n khai thiên tích địa lần thứ nhất dùng tại yêu t ộ c thiên đ ỉ n h trên người như cao tùng như vậy tiên tiên sinh linh bình thường đều là so sánh hùng hậu có được đế tuấn tâm cơ như vậy ít càng thêm ít nhưng một khi cao tùng trong nội tâm kết luận chính là đế tuấn đang khi d ễ hắn hắn trả thù chấp nghiệm cũng vô cùng mà kiên định bởi vậy cái gì nhiều tiền ít ra nha hào tổn nha b ư ớ c lên l ĩ n h nha đánh mất nha trận pháp mất đi hiệu lực sự cố sáu cao ca thuận miệng vừa nói cao tùng liền nhớ kỹ mấy chục loại tham ô làm dối kỷ cương phương pháp cảnh giác cẩn thận m à lục lọi dùng đứng lên hơn trăm vạn năm sau các loại yêu tộc lần thứ nhất mở rộng thuận lợi hoàn thành cao tùng đã đem thiên đình bên trong gần như một thành vật chất khép về đã đến trong tay của mình cái này hơn trăm vạn năm So、sáu mà hảo huynh đệ của hắn cao ca cũng tại bế quan cần dài quá thanh tiên pháp quá thanh tiên pháp bao hàm toàn diện ba đại đạo tất cả quy củ vật dụng đều có thể tại quá thanh tiên pháp bên trong tìm được đây là trong hồng hoang cao cấp nhất công pháp hoặc là có thể nói như vậy trong hồng hoang cực h ạ n công pháp đều đã bao hàm ba nghìn đại đạo tất cả quy củ vật dụng không có thể đối ba nghìn đại đạo tiến hành sơ bộ khống chế là không thể nào tăng lên đại la đại la và mỹ mãn tự thánh nhất thể quy củ mỹ mãn vĩnh hằng tiêu xa đương nhiên tất cả đại la tu hành đạo pháp cũng có cao thấp ưu khuyết mà quá thanh tiên pháp không thể nghi ngờ là trong đó cao cấp nhất cao ca tại lao tử mấy ngàn vạn năm hôn núp hạ đối đạo hiểu được đã vượt qua hắn đối pháp nhận thức trình độ đạo pháp tương liên chỉ có lĩnh nội đạo tài cán nguyên vẹn khống chế pháp cao ca đi vào hồng hoàng ngàn vạn năm thời gian không biết cho nên b á i sư láo tử về sau đối đạo lĩnh ngộ lại càng trên tốc tâm sử dụng thời gian vượt xa pháp tu luyện điều này cũng đưa đến cao ca ngộ đạo cảnh giới một mực cao hơn pháp tu luyện đã mơ hồ đụng chạm đến chính mình đạo lần này bế quan cao ca chính là muốn đem mình pháp tu luyện bổ sung đi lên đạo pháp đủ tiến tài cán trực chỉ đại la ấm dương vận mệnh nhân quả sát hại ngũ hoành không gian tốc độ chửi tới sáu ba nghìn đại đạo từng cái tại hiện hiện tại cao ca nguyên thần bên trong cao ca tam hoa tụ đỉnh từng cái diễn luyện thời gian chậm rãi qua lại gia trì tại cao ca trên người đạo vận đang không ngừng diễn biến gây nên hư viện trên k h ô n g dị tượng nhiều lần sinh đặc sắc lộ ra lao tử thò tay hư điểm quá thanh tiên pháp i mắng thi triển cách lấy hết trong trời đất bên ngoài một chút nguyên thần khí vị bị vặn vẹo xóa và sửa trở nên hoàn toàn thay đổi gửi đi đã đến một ít không hiểu thấu xứ sở hướng không bao giờ nữa lo lắng có người theo truy tra tới đây nguyên thần mới từ thiên cơ tính toán theo công thức trong kéo ra đi ra yêu t ộ c sáu v ũ sáu ha ha lao tử y mắng cười cười nguyên thần hướng bắt cảnh trong nội cung bên ngoài một chuyến nhìn thấy cao ca trên người lưu truyền đạo vận nhẹ gật đầu đối người đệ tử này lão tử không có gì chưa đủ được rồi tiếp tục bàn cổ huyết mạch theo hầu cao thượng tuy có lúc so sánh hồ đồ nhưng đây không phải còn nhỏ sao chờ thêm trăm triệu vạn năm tâm trí thành thục sẽ chăm chú tu luyện sẽ biết rõ ngoại trừ đối đạo tìm kiếm vĩnh hằng tồn tại còn lại hết thảy bất quá là thoảng qua như mây khói có cũng được mà không có cũng không sao vốn cho là h o n g qua n y k n đ ư ợ không có cũng không s n h o là hắn đối luyện đan đại đạo không người tiếp tục không muốn bất quá trên dưới một trăm vạn năm cao ca thuật luyện đan thì có mô có tốt mắt thấy muốn bắt đầu lục c h u y ể n kim đan tu luyện nguyên thần đạo qua nhân gian mấy cái tiểu kỳ lân cùng mấy cái ấu đồng tử đang ngồi ở trên đồng c ỏ ăn trái cây nói chuyện t i ế m đây là cái gì miếng vải đen z đ ầ m sáu h i z k z là thôn vệ sáu ngọc thương ăn tại trong miệng trái cây rớt xuống chỉ cảm thấy lợi đều đau đớn ha ha là thôn vệ đại đạo ngọc thương ngươi thua toàn bộ bồi thường toàn bộ bồi thường mấy cái tiểu kỳ lân cùng ấu đồng tử hưng phấn kêu lên cao ca tự tiến hành tu luyện về sau nội lên đạo vận liền vô cùng có quy luật hơi chút suy nghĩ có thể sờ đến trong đó nhân quả ăn khớp quan hệ nhưng từ khi cao ca tu luyện nhân quả đại đạo pháp tắc về sau nổi lên pháp tắc đạo vận liền trở nên vô cùng kỳ quặc sau đó tiếp theo cao ca sẽ tu luyện loại nào pháp tắc đã bị ngọc thương lấy ra bắt đầu phiên giao dịch cá độ ngọc thương mỗi lần liệt ra bắt loại pháp tắc mọi người có thể đảm nhiệm tuyển một loại đoán chúng tự nhiên có thưởng không chúng liền thua còn có một loại tình huống ngọc thương cho ra bắt loại pháp tắc cũng không đối muốn gấp bội thưởng cho đặc cược chi nhân đại gia nha ngươi cái này cái gì ăn khớp nha trước đó lần thứ nhất tu luyện nghiêm lệnh pháp tắc lần này liền biến thành thốn vệ trong lúc này có ăn k h ớ p quan hệ ư có nguyên nhân quả quan hệ ư ngọc thương kêu thảm thiết đạo minh nguyệt tự đáp nói ngọc thương ý t o á n trách nhanh cầm trái cây lần này ta thắng tối đa nho nhỏ trên khuôn mặt hiện đầy hưng phấn ánh mắt sáng n g ờ i bên trong một loại gọi trí tuệ hào quang tại tách ra minh nguyệt đã thắng liền ba cái đem trước kia bại bởi ngọc thương trái cây toàn bộ t h ắ n g trở về ngân giác theo minh nguyệt hai thành liền thắng hai quay về đang g ử i đến vả và vào mồm đều không khép lại được lao tử cần thận sắt thoáng một phát sáng tạo khiến cho càng bị điên đồng tử trí tuệ tăng trưởng lại càng nhanh ngân giác thường thường hướng nhân dân chạy yêu thích theo minh n g u y ệ n chơi các loại trò chơi nghe các loại câu chuyện sự thông tuệ của hắn trình độ liền so mỗi ngày thành thật mong g i a o đứng ở bắt cảnh cung kim giác cao hơn cao ca cái này khép lại giam chính là hai trăm vạn năm đạo pháp tu vị t h u ậ n lý thành trương tiến tiến vào thái ớt hậu kỳ sau khi xuất quan lão tử chủ động vì hắn diễn giải vạn năm đem hắn đạo pháp tu luyện lại cắt tiệm một lần cao ca đón lấy lại bế quan hai trăm vạn năm đạo pháp tu vị vững vàng bước vào thái ớt đình phong mơ hồ đụng chạm đến đại la cảnh giới cánh cửa đến nơi này một bước khổ tu đã không có tác dụng gì cao ca mở ra gây nên hư viện đại môn rời đi ra hướng b á i biệt sư phụ phất tay từ biệt hai mắt đấm lệ hông hông ánh trăng theo tiếng gió một bước một cái dấu chân đi ra thủ dương sơn vừa giống như mấy ngàn vạn năm trước giống nhau độc thân hành tẩu tại hồng hoang đại địa chẳng qua là lúc này đây cao ca không hề chú ý cái đó tòa sơn có cái gì tốt trái cây ăn cái đó khối kỳ quái tảng đá có thể là bảo bối các loại cao ca thị sát núi đồi xu thế nước chảy ngoại hình thể ngộ sơn thủy tổng gặp lại ảo rượu cao ca cảm tưởng lạnh nóng thay đổi kết hợp cưng đu thể ngộ âm dương trí đạo cao ca xem thực vật cùng động vật quan hệ thể ngộ nhân quả tuần hoàn cao ca thị sắt vạn vật phân biệt kim m ộ c thủy h ỏ a thổ thể ngộ vạn vật tương sinh tương khắc cao ca muốn làm gì thì làm không giới hạn hành tẩu trong mắt tất cả đều là hồng hoang vạn vật các loại nhân quả các loại tính linh sai lệch quá nhiều rồi lại quy củ tương liên đạo pháp tự nhiên cao ca cần theo trong tự nhiên nghiệm chứng chính mình mỗi lần một con đường pháp có hay không tồn tại độ lệ muôn t ấ n tiến đại la nhất định phải bổ sung hoàn thiện đối ba nghìn đại đạo chính xác nhận thức lại dung hợp quán thông khế tiến minh đạo đó là một hết sức công phu sáu cao ca hoàn thiện tự mình yêu tộc t hơn i ba trăm linh năm đến, hơn vị trí đại la kim tiên thực lực này đã vượt ra khỏi tiên thiên tam tộc tri cùng gấp một mươi lần tại đồng lai tử phụ rất cường tráng thịnh thời đại yêu tộc thiên đình thực đang uy áp hồng hoang ước triệu triệu sinh linh kia uy thế thật sự lực kia quyền thế chưa từng có cố gắng hết sức sau yêu tộc chương một trăm hai mươi lăm cường h ạ n g tới cực điểm chiến đấu t r ủ n g tộc tổng số ngàn vạn năm trước so sánh v ớ i hồng hoang sinh ra lòng trời lở đất thay đổi che trời cự mục bắt đầu biến ý thực vật tại hướng thấp bé hóa tiến hóa chuyển biến động vật cũng hướng tiểu hình hóa phát triển từ khi học được phi hành cao ca hai chân cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có đặt chân thủ dương sơn ngoại trừ thổ điện hiện tại cao ca lại một lần nữa dùng hai chân đo đạc hồng hoang đại đ i ệ bây giờ hồng hoang như cũng là dã thu thiên đường linh khí đầy đủ linh thực khắp nơi lũ giã thu an nhàn mà hưởng thụ lấy thiên địa tặng nhóm lớn ăn cỏ thú có thể ở một ngày tầm đó đem mấy trăm dặm dài rộng sơn cốc lá xanh toàn bộ ăn sạch sau đó chuyển tới cái khác sơn cốc hướng nhưng qua không được vài ngày sơn cốc này lại là một mảnh xanh nhạt ăn thịt manh thu đám bọn họ chọn k ỹ l ừ a khéo chuyên chọn rất ngon rất béo tốt con mồi hạ miệng một lần ăn non nê lại có thể phơi nắng vài ngày mặt trời nhưng ở cao ca trong mắt tổng số ngàn vạn năm chiếc so sách mới lớn nhất thay đổi làm thuộc bầu trời bầu trời như chiếc xanh hầm lại nhiều hơn vô số loài chim bay sinh linh bọn hắn sung sướng phi hành lao xuống săn thức ăn tìm phối ngâu gọi gọi vang vọng toàn bộ bầu trời đem hồng hoang đại địa tiêu gào được hâm nóng liền á o tại đây chút ít g i ã thú loài chim bay đầu trên là các loại linh thú linh thú đám bọn họ đều đã mở ra linh trí biết rõ như thế nào càng cao hơn chỗ hiệu quả hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa thiên địa linh khí đến tu luyện vận chuyển lấy t h u thiện pháp môn hiện đây ước mơ mà tu luyện ngày này không ngừng bốn mùa không ớt trước kia linh thú đám bọn họ rất sợ hãi yêu nhất mộ hồng hoang đại tộc sinh linh bọn hắn có được cao siêu công pháp tu luyện cái mấy triệu hơn một ngàn năm có thể độ kiếp biến、hóa. t h à n yêu có h thiết yêu khí trở thành yêu về sau các loại sinh linh mùi đều bị nữ hoa dùng vô thượng mượn nhờ thiên địa sức mạnh to lớn chuyển đổi đã thành yêu khí khiến cao h Chi đã trở thành một loại thiên o loại đã đ trở một ị quý củ. Yêu củ. khí, một l ạ i rõ ràng k h á ca biệt tại còn lại chủng tộc mùi, cũng đã thành yêu tộc xinh trùng tộc thành còn cũng tộc c đã đẹp. yêu o ca hành tẩu tại hồng hoang đại địa đã có thể thường thường chứng kiến khống chế lấy mây đen mây vàng b ả o bối linh bảo các loại yêu tộc bay qua đ ầ y trời yêu khí uy hiếp lấy hồng hoang đại địa ước triệu sinh linh cao ca một đường thị sát một đường thể ngộ đi một chút ngừng ngừng tâm linh chậm rãi trở nên trong sạch trong mắt chỉ còn lại có quy củ thay đổi cũng không biết rời đi nhiều ít thời gian bò qua nhiều ít núi cao vượt qua nhiều ít dòng sông cao ca yên tính s ó n mắt hiện lên một tia rung động chậm rãi đẩy ra lộ ra một loại giống như thấy được hết sức thú vị thứ đồ vật ánh mắt thời khắc này cao ca vừa mới chuyển qua một cái chân núi một cái rộng lớn bình nguyên hiện lên tại trước mắt vô số dã thu tại bình nguyên rong chơi cả đàn cả lũ mà đang ăn cỏ lá thỉnh thoảng một hồi chạy trốn tượng trưng mà làng tránh ăn thịt manh thú bắt giết nhưng cao ca nhã lực đã rơi vào chân núi không xa một cái màu đen mánh hổ b ộ n phía ba cái hơn một t r ư ợ n g cao thanh niên vò n g e o ra thú một thân cơ bắp phiền phức khó chịu không ngừng nhảy lên trong tay dẫn theo cây vừa thô vừa to cây gỗ cười t o e t o é t đeo hai trượng cao h ắ t hổ trái đột phải sông trong miệng phát ra bạo ngược gầm rú bị nện mấy cây gậy choáng váng chóng mặt não vọt tới một cái tăng thể diện thanh niên tăng thể diện thanh niên chơi chiều sâu đã qua cây gậy vung lên đập vỡ h ắ t hổ đầu lâu theo cao ca hiện lên ba người hình như có sở g i á c đều quay đầu nhìn lại đột nhiên hoan hô một tiếng một cái tung cẳng nhảy đem tới đây vây cao ca bắt được cái này chỉ tiểu yêu đừng làm cho hắn chạy rất khôi ngô mặt đen thanh niên hét lớn một tiếng hùng vĩ cây gỗ như thiểm điện đánh về phía cao ca đầu lâu tốc độ này đã không thể so với thiên tiên hữu ích thiết t h ự cao bảo bối tốc độ công kích c độ kém.、Cao、ca có chút n h ữ nhữ mày rút ra từ đồng đồng cơ gậy vừa đỡ đem cây gô kích hai mở trong tay chuyển đến khí lực vậy mà đại như núi cao cao ca có chút giấc ngộ cũng muốn thử xem bọn họ chiến lực thân hình nhoáng một cái vừa xải bước đến cái k i a mặt đen trước người thanh niên từ đồng đồng về phía trước một điểm hùng vĩ khí lực bị bắt liễm chín thành dưới nhưng như cũ có cổ thế không thể đỡ khí thế mặt đen thanh niên b i ế n sắc hú lên quái dị cũng không có làng tránh vượt qua bổng t ạ lại、Soạn. mặt đen thanh niên bị chọc lấy ra hướng g i á n g người như thiểm điện đánh tới hướng bên cạnh núi lớn nện đứt mấy viên đại thụ ầm ầm nện vào thân núi lưu lại một hạnh kiểm xấu cửa động mặt khác hai cái thanh niên quýnh lên huy động đen k ị t cây gỗ như là vòi rồng bình thường gầm thét đánh tới cao ca triệt thoái phía sau một bước từ đồng đồng tả hữu vơ đỡ rời ra hai cái thanh niên vây quanh bồng kích cái kia tăng thể diện thanh niên hét lớn một tiếng g i á n g người trở nên càng thêm trắng kiện chỉ chân lóe liền tiêu tán tại nguyên chỗ hiện lên tại cao ca bôi phía cánh tay huy động đẩy trời bóng gậy hiện lên như mưa rơi hướng về cao ca tuy cái này cây gỗ mũi nhất kích Ra đỉnh phong thiên tiên khí lực. cao ca tiện tay đón đỡ lấy tăng thể diện thanh niên công kích cái kia rất gầy yếu thanh niên dẫn theo cộng đồng vây quanh cao ca chậm dại chuyển động thon gầy dáng người lại đã có được như cự long khí lực bắn ra nhảy dựng tầm đó vận sức chờ phát động dạo qua một vòng bỗng nhiên bước chân trở nên có chút chậm chạp xoẹt xẹt bên cạnh núi lớn đất đá sụp đổ phát mặt đen thanh niên tức giận vào r a gậy yếu thanh niên giống như sớm có dự cảm cũng không làm ặ t đen thanh niên lo lắng n g ử a đầu hô ngang cái này tựa hồ không phải yêu không có yêu khí g i á n g người lập tức trở nên tráng kiện mặt đen thanh niên t h ầ n s á c giật mình cái mùi kéo ra sắc mặt cũng trở nên kỳ quái hô đại thạch d ừ n g tay d ừ n g tay tăng thể diện thanh niên cựu công không giới nghe vậy bề bộn từ không trung bay tới xuống thối lui đến mặt đen thanh niên bên người nói ra ngang cái này yêu có chút kỳ quái Cái kia mặt đen thanh niên cao thấp dò xét cao ca một phen, đối với cao ca hách, cái có cao niên đối với nói, hiển ngươi phải kêu không mặt một thanh thấp xét Thân đen phen, hay dò gì, là yêu. ba ấ t quá sáu sích c o cái a ba quanh, ra, ta Ba giống như hải đồng giống như bị người vây quanh, miệng người, không hài cười cười, nói ra, ta là người, không phải như như nét bị vây yêu. c là thanh niên lẫn nhau nhìn xem cái kia thon gậy thanh niên đ ô n g nhiên nói ngang cái này tựa hồ là đạo nhân ba cái thanh niên mới b u n g lòng cảnh giác b u n g xuống gậy gỗ trong tay cao ca chính diện gọi ngang thanh niên thỏ tay khoa tay múa chân thoáng một phát giống như cảm thấy cao ca dáng người thấp bé đối cao ca nói ra ngươi là đạo nhân chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy đạo nhân cao ca d á người n g chậm rãi thay đổi trở nên cùng ba người giống nhau cao lớn nhìn thẳng ngang nói đúng nha ta là đạo nhân các ngươi là cái gì được kêu là ngang thanh niên h ư n g phấn nói đạo nhân ngươi sẽ thay đổi thật sự là lợi hại chúng ta là vu vu quả nhiên là vu tộc c ư ờ n g hãn tới cực điểm chiến đấu chủng tộc vậy mà đã giáng sinh cao ca trong nội tâm hơi có chút hương phấn tả hữu dò xét ba cái vu đều là t i ê n thiên đạo thể bộ dáng dung mạo nhưng thân hình cao lớn rất nhiều toàn thân cao thấp hiện đầy ngang ngược n g i hùng vĩ khí lực cảm giác nhập vào cơ thể mà ra vu cao ca thần thức tại ba người trên người dạo qua một vòng quả nhiên không có nguyên thần không muốn vu cảm thấy lại dị thường n h ạ cảm cái kia ngang không biết xử cái gì thần t h ô n g lập tức liền che giấu cao ca thần thức quét lướt nói ra đạo nhân ngươi cũng không thể như vậy nhìn xem chúng ta chúng ta sẽ không thịnh hành phấn cao ca xứng sở nói ra a như vậy thất lễ ta là cao ca ngươi là gọi ngang ư ngang lớn lên tuy hung ác tính tình cũng rất h o a khí t hương phấn nói đúng rồi ta là ngang cao ca n g ư ơ i muốn đến chúng ta bộ lạc làm k h á c h ư chương một trăm hai mươi sáu yêu thịt là thiên hạ món ngon nhất thịt cao ca gãi đúng châu ngứa lần thứ nhất chứng kiến vu cái này chủng tộc không khỏi cảm thấy kỳ lạ quý hiếm xem một len sợi ba tiếng t r u n g mạng lưới biểu hiện ra xem ngoại trừ thân hình cao lớn một ít bên ngoài vu cùng người cơ hồ là giống như lúc đều là theo như bản cổ đạo thể miêu tả mà thành thập nhị tổ vu thân thể nguyên hình có tất cả bất đồng nhưng cao ca tại tử tiêu cùng chứng kiến bọn hắn bọn hắn cũng đều hiện lộ tiên thiên đạo thể hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng như vậy thân thể là tốt nhất cho nên bọn hắn đào tạo ra tộc nhân cũng đều là đạo thể bộ dáng ngang đối tăng thể diện thanh niên nói đại thạch đi đem cái con kia hắc hổ thu thập thoáng một phát chúng ta quay về bộ lạc đại thạch nết miệng cười cười nhảy lên dựng lên rơi xuống cái kia hắc hổ bên cạnh thi thể thỏ tay nắm lên hắc hổ vũ lực l ó a lên thu nạp tiến vào một cái cốt trâu bên trong cao ca thu hồi ánh mắt nhìn về phía cái khác nhìn chằm chằm vào chính mình thanh niên ngang giới thiệu nói cao ca đây là hình thiên cao ca khẽ giật mình hình thiên chẳng lẽ là vũ làm thích hình thiên lập tức gật gật đầu cái này hình thiên tại trong ba người rất tuổi nhỏ lại cái thứ nhất nhận ra mình là đạo nhân hiển nhiên càng thêm thông minh bất quá hắn thực đang lợi hại vẫn là cường hãn chiến lược nhưng giờ phút này một bộ non nớt gầy yếu bộ dáng nhưng là một chút cũng nhìn không ra ngang vỏ tay chỉ hướng phía nam nói cao ca chúng ta bộ lạc tại núi phía nam đi thôi chúng ta bộ lạc vu sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngươi cao ca cười nói ta cũng thật cao hứng đi các ngươi bộ lạc làm khách không biết các ngươi bộ lạc có bao nhiêu vu ngang cao hứng nói chúng ta bộ lạc có hơn sáu mươi cái vu trong một trăm năm lại sẽ có một cái vu muốn sinh ra chúng ta bộ lạc vu càng ngày càng nhiều cao ca kinh ngạc nói một trăm năm mới sinh ra một cái ngang cao hưng nói một cái đã rất khá một cái đằng trước một trăm năm chúng ta bộ lạc không có một cái nào vu sinh ra nghe nói vu tộc là thập nhị tổ vu máu huyết nuôi trồng mà ra h i ệ n nhiên phân ra âm dương về sau sinh sôi nảy nở nhưng là âm dương kết hợp thụ thai mà sinh thập nhị tổ vu trong giống như không có một cái nào tinh thông âm dương đại đạo cũng không biết vu tộc như thế nào tạo hóa âm dương vậy mà làm cho mình tộc nhân có đủ sinh sôi nảy nở năng lực xem ra vô tộc xuất thế đã có không ít thời đại nhưng một mực không có nghe được yêu tộc cùng vô tộc tranh đấu hiển nhiên vô tộc còn không có tiến vào thiên đình đế tuấn phạm vi tầm mắt chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cũng không có mấy cái sinh linh biết rõ một cái cường hãn tới cực điểm chiến đấu t r ù n g tộc đang tại khỏe mạnh phát triển đi theo ngang ba người bọn hắn v u bay qua phía nam ba triệu trượng cao ngọn núi dưới núi lại là một cái cực lớn bình nguyên ngang bọn hắn cái này tiểu bộ lạc ở tại chân núi một cái cực lớn trong sân động cao ca đứng ở trăm trượng cao thấp cửa động tả hữu dò xét ngang cao hứng nói cao ca nơi này chính là chúng ta bộ lạc đào cái này đại động thời điểm ta còn là cái tiểu bất điểm trong sân động có độ dốc khẽ nghiêng cửa động hơi nghiêng có đầu dòng suối nhỏ đang chảy nhỏ dọn chảy xuôi theo suối nước cái này đại trong động lại có nguồn nước cao ca còn không có trả lời chỉ thấy mấy người đại hán bước nhanh theo trong động đi ra ngang la lớn trường tý đại thúc ta dẫn theo một vị khách nhân trở về là một đạo nhân lại quay đầu hướng cao ca nói cao ca đây là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh trường tý đại thúc cao ca nhìn chăm chú nhìn lại đại hán này cánh tay quả nhiên so còn lại v u yêu dài quá k h ô n chắp tay nói đạo nhân cao ca Bài kiến tí thủ lĩnh. đại đậu ước ờ n g chừng vạn trượng tả hữu sâu xa trên dưới một trăm linh trượng chùi hai bên lối đi còn có rất nhiều lỗ nhỏ nguyên một đám vu sẽ ngủ ở những thứ này trong lỗ nhỏ đại đại động bộ phận rông nhất quảng gần nghìn trượng lớn nhỏ trung ương một cái thập tự giá đống lửa dù sao gần mười triệu thiếu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng đại động b ố n phía còn có hơn m ộ ư ơ i người tiểu huyệt động chứa đựng thịt thú vật trái cây các loại đồ ăn còn có g i á thú sai mục khoáng thạch linh tài vật chất chắc bích có đầu mấy trượng rộng đích đá lớn k h ẽ hở chảy nhỏ dọn sân thủy liền từ bên trong chảy ra hội tụ đến đại động biên giới một cái một ư ơ i trượng phạm vi trong hồ nhỏ tràn ra chi thủy dọc theo động bên cạnh mương máng hướng ra phía ngoài c h ả y tới toàn bộ đại động khâu mát thanh tịnh không có một tia n g i vị khắc thường chu vi lấy xem náo nhiệt tất cả lớn nhỏ vu tuy có chút ít đồ bù khuôn mặt lại giặt rửa được sạch cao ca nhìn lại quả nhiên tiểu hải tử tương đối ít chỉ có năm cái đều bị nữ tính vu một mực che chở trường tý an bài vu đi tẩy trừ trái cây nương chế thị thú vật mấy cái tuổi trẻ vu lớn tiếng đáp ứng đi bên cạnh trong lỗ nhỏ đầy đồ ăn còn lại vu cười toe toét thu thập đại trong động vật lẫn lộn đều lộ ra rất hưng phấn trường tý mời đến cao ca tại đại trong động ngồi xuống hỏi không biết người đang nơi nào tu hành có bao nhiêu đồng tộc cao ca nói cao ca một mực đi theo sư phụ tại thủ dương sơn tu luyện sư phụ có hai cái huynh đệ cao ca nhưng không có đồng tộc trường tý sợ hãi than nói cao ca lại không có đồng tộc bốn phía vu nhìn về phía cao ca ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên không khéo trường tý bàn một lần cao ca nội tình gặp cao ca thản trần bầm báo không giống giả bộ cũng yên tâm lại đối thủ dương sơn danh tiếng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào h i ệ n nhiên căn bản cũng không có nghe qua cái này núi tên không biết cái này núi đại biểu cho cái gì lại để cho trong nội tâm có một chút chờ mong cao ca vô cùng thất vọng những thứ này vu h i ệ n nhiên tại trong hồng hoang sinh tồn thời gian cũng không dài không thế nào hiểu rõ trong hồng hoang đại sự trường tý giới thiệu nói chúng ta là hậu thổ tổ vu hải tử Đi vào hồng hoàng đã vào hoàng hồng trong m v h n ta rất có thể ăn hết, có cho có cùng không thể có quá nhiều vù ở cùng một chỗ. ăn nên Nếu không, giã quá thu vù ở một đủ chúng ta ăn, sẽ đói chúng sẽ bộ ụ n Trong g b lạc mỗi lần vượt qua một trăm vu chúng ta sẽ phân đi ra mặt khác tìm địa phương ở ta mang theo năm mươi cái tộc nhân tại một vạn năm trước lại tới đây hiện tại đã có sáu mươi ba cái vu trường tý kiêu ngạo mà nói ra cao ca có chút đã minh bạch vu tộc như vậy không ngừng phân liệt từng cái tộc đàn đều chỉ có hơn mười người tại rộng lớn khôn cùng trong h ư n g h o à n g thật sự là tuyệt không thu hút dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức mà chậm rãi phát triển lớn mạnh đi lên cao ca nhớ tới ngang vừa thấy mình thật hưng phấn đánh g i ế t bộ dáng hỏi trường tý thủ lĩnh vì sao ngang bọn hắn vừa nhìn thấy ta liền cho rằng là yêu còn cao cao h ứ n g hưng bốn phía vu cười ha ha trường tý cười nói yêu ăn ngon nha yêu thịt là thiên hạ món ngon nhất thịt ăn hết dài nhất khí lực chính là không thường thường nhìn thấy cao ca l ắ c bắp kinh hãi nói các ngươi bắt yêu chính là v ì an ngang ở bên cạnh tiếp lời nói đúng rồi ta trước kia đi theo trường tý thúc đã nắm một cái nhỏ yêu phân ra cái bắp chân cái kia tư vị chật chật bốn phía vu đều nhao nhao hé miệng hiển nhiên nói đến yêu thịt liền chảy nước miếng cao ca nhắc nhở yêu tộc rất lợi hại các ngươi không có đụng phải lợi hại đ ấ y sao trường tý cùng mấy cái trưởng thành vu nhìn nhau một cái hỏi cao ca đạo nhân ngươi thời gian tu luyện dài biết rõ đ ấ y nhiều cho chúng ta nói một chút yêu tộc sự tình bọn họ là đụng phải lợi hại yêu còn đã bị thua thiệt nhưng một mực không biết yêu tộc chi tiết những thứ này vu tộc tộc đàn chia lịa thời điểm đều nhớ kỹ tổ vu nói rõ tránh đi hồng hoang đại tộc lãnh địa tại nhàn tản sinh linh tụ cừ chô đặt trân Trăm vạn năm đến, vũ tộc chậm rãi sinh sôi nảy n ở phân liệt hồng h o a n g còn có vô số địa giới để cho bọn họ ở lại đi săn cơ bản trên không cùng hồng h o a n g đại tộc giao tiếp có thể gặp được yêu cơ hội cũng rất là ít chương một trăm hai mươi bảy nếm một nếm ăn nhiều hàng quốc lợi hại vũ tộc rất nhiệt tình khối lớn linh t h ú thịt bị nướng đến khô vàng đưa tới cao ca trước người cao ca cũng không khách khí nắm lên liền ăn tuy không có muối nhưng linh t h ú thịt bản thân hương vị là tốt rồi lại bôi lên còn lại nước trái cây hương vị vẫn là hết sức không sai cao ca cũng lấy ra chút ít nơi này không có trái cây phân cho vũ tộc v cao, ca cao ca vừa ăn bên cạnh đem yêu tộc thành lập lịch sử nói một lần hơn năm mươi cái vu tộc ngạc nhiên âm thanh liên tục năm cái tiểu vu không rõ ràng cho lắm nhìn trái xem lại nhìn xem khuôn mặt hiếu kỳ vu đám bọn họ thật sự thật không ngờ bị bọn hắn coi là mỹ vị yêu thậm chí có như vậy lớn mạnh quyền thế ngang lo lắng nói chúng ta ăn hết không ít yêu yêu tộc có thể hay không trở về trả thù t r ư ờ n g tý cũng đầy là lo lắng hỏi cao ca cái này yêu tộc lợi hại như vậy vì sao chúng ta ăn hết cái này rất nhiều yêu cũng không gặp yêu tộc đến vì bọn họ hài nhi báo thủ cao ca nghĩ nghĩ đạo yêu tộc trọng yếu ở tại bất chu sơn trên đỉnh thiên giới bên trong khả năng các ngươi bắt mê hoặc những thứ này tiểu yêu còn không có hướng thiên đình đưa tin thiên đình còn không biết đạo h i ệ u những thứ này tiểu yêu giáng sinh nhưng các ngươi về sau vẫn là cần cảnh giác chút ít t r ư ờ n g tý gật gật đầu lại hỏi cái này yêu tộc đại la kim tiên cùng chúng ta tổ vu so sánh mới cái nào lợi hại ngang cấp lời nói xác định chúng ta tổ vu lợi hại cao c a lắc đầu đạo đại la kim tiên trong có chút hết sức lợi hại không thể so với tổ vu tranh l ệ n h đại bộ phận nên không bằng tổ vu trường tý các loại lại hưng ơ p h ấ n lên lợi hại nhất đại la kim tiên cũng chính là thiên đế đế tuấn thái nhất như vậy chỉ có năm cái có thể vu tộc tổ vu thế nhưng là có mười hay nhiều không cần sợ yêu tộc theo cao c a miêu tả trường tý cân nhắc thoáng một phát đạo khả năng cái kia chút ít bình thường đại la kim tiên cùng với chúng ta đại vu tranh l ệ n h nhiều lần còn lại trưởng thành vu n h a u n h a u gật đầu đại vu đám bọn họ tuy còn không bằng tổ vu nhưng đã hết sức hết sức lợi hại cao ca không biết hiện tại tại v u tộc là như thế nào phân biệt khí lực tầng thứ trường tý giải thích nói chúng ta tổ v u phía dưới chính là tất cả đại bộ lạc đại v u sau đó là thiên v u địa v u tiểu v u cuối cùng là v u ừ ta bây giờ là thực lực chính là tiểu v u cao ca sớm có cảm ứng cái này trường tý thủ lĩnh khí lực tầng thứ nên tại chân tiên tầng cấp nói cách khác địa vu đối ứng kim tiên thiên v u đối ứng thái ớt đại v u đối ứng đại la kim tiên nhưng hiện tại trường tý chỉ biết là hậu thổ bộ lạc phía dưới đại v u có ba cái thôi toán v u tộc chỉ có hơn mười người đại v u so về yêu tộc thực lực sai biệt vẫn là phi thường lớn có thể trường tý nhưng không có cái gì lo lắng một cái là cao ca nói yêu tộc không biết những thứ này tiểu yêu bị vu tộc cắt hết trường tý bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý mặt khác biết rõ yêu tộc cách bọn họ như thế xa càng thêm không cần lo lắng muốn tới tìm bọn hắn báo thù trước đã qua bất chu sơn dưới chân thập nhị tổ vu cửa hải này hơn nữa cao ca mặc dù gọi vu tộc cảnh giác lại cũng chỉ là trong miệng nói một chút vu tộc cùng yêu tộc như thế nào cảnh giác đều không có dùng cái này vu tộc chính là yêu tộc tiên địch chuyên môn chính là đến khắc chế yêu tộc đụng phải nhất định là không qua đời không nớt đế tuấn cùng nữ hoa thật sự đủ ngưỡng bức làm ra một cái chưa từng có cố gắng hết sức sau lớn mạnh t r u n g tộc thiên địa liền cho hắn an bài cái thiên địch yêu thích ăn yêu thịt chiến lược vẫn là cường hãn tới cực điểm chiến đấu t r u n g tộc đây là muốn lại để cho yêu tộc nếm thử ăn nhiều hàng quốc lợi hại ư cao ca ngay tại vu tộc nơi đây ở đây theo ngang mấy người bọn hắn ra hướng đi săn bình thường cùng với trưởng tý bọn hắn đọ s ứ c học tập bọn hắn đối khí lực hữu í c h thiết thực pháp môn cao ca một thân tiên t i ê n đạo thể tu luyện mấy ngàn và năm tích góp khí lực dù cho so ra kém tổ vu cũng tận đối mạnh hơn bây giờ đại vu nhưng hắn sáng tạo. chính mình hữu ích thiết thực khí lực kỹ xảo cũng không như những thứ này vu chính là ngang bọn hắn như vậy t i ê n tiên cấp vu hữu ích thiết thực khí lực hiệu suất cũng so cao ca cao hơn khó trách nói vu tộc là trời sinh chiến đấu chủng tộc hôm nay cao ca ngồi ở chân núi xem ngang mấy người bọn hắn hướng đi săn hình thiên theo bên người một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng r u n g mạo cao ca cười nói hình thiên ngươi có chuyện gì không hình thiên có chút không có ý tứ c h ầ n c h ờ một chút nói ra cao ca ngươi sáu ngươi cái kia gậy đồng đội ư cái gì cao ca có chút không có nghe rõ ràng hình thiên lại nói ta dùng bảo bối đ ổ i cho ngươi cái kia gậy đồng tay phải đưa ra ngoài mở ra cho cao ca xem vừa thô vừa to trong lòng bàn tay một mảnh xanh biếc tiểu diệp tử nằm ở nơi đó cao ca thần thức hướng lá cây bên trong tìm tòi ồ lại là kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo bị hình thiên dùng vũ pháp giam cấm một điểm linh bảo mùi cũng sẽ không phát tán ra hướng vũ tộc không có nguyên thần không dùng được linh bảo thứ này tại vũ tộc trong tay nhưng là giày xéo của ta tự đồng đồng một mực theo ta nhưng là không thể với ngươi trao đổi cao ca đối tử đồng đồng thế nhưng là vô cùng có tâm tình không cao h hạ phẩm thiên, thiên linh bảo, chính là thượng phẩm, ỉ nói tiên tiên cái một c là bảo, ca cũng tận sẽ k ca hỏi ô n g đ hình thiên vui vẻ nói ra ngươi còn có cùng cái kia gậy đồng giống nhau bảo bối ư cao ca nhìn hình thiên liếc có chút kỳ quái ngươi không phải dùng búa đ ấ y sao như thế nào lao c h ầ m c h ầ m vào cây gậy làm gì vậy thò tay lấy ra một cái chính mình luyện chế hậu thiên linh bảo búa đưa cho hình thiên đạo ngươi xem một chút cái này búa thế nào hình thiên thò tay vừa tiếp xúc với búa nhắm hạ mất vẻ bụn hai tay bắt được ừ búa bà bối xanh biết lá cây bị hình thiên vứt trên mặt đất cao ca nhặt lên hình thiên dẫn theo búa kích động nói cho ngươi cho ngươi chúng ta thay đổi vừa vặn rất tốt cao ca gật gật đầu bởi vì chính mình khí lực đại bởi vậy luyện chế linh bảo có bộ phận là phi thường trầm trọng chính mình sử dụng đến mới đủ sức lực tựa như cái này bữa thực sự hết sức phù hợp tu luyện khí lực vô tộc hữu í c h thiết thực cao ca nghĩ nghĩ đạo đổi có thể nhưng ngươi có thể hay không cho ta xem nhìn ngươi hữu í c h thiết thực khí lực phát m ô n hình thiên đạo thấy thế nào cao ca đạo ngươi sử dụng ra thân khí lực ta dụng thần nhận thức nhìn xem ngươi không nên che giấu thần trí của ta là được các ngươi vu cái này che đậy thần thông rất được thần thức đối với nó không có hiệu quả hình thiên cười nói cái này g i ả lược ngươi xem a ta phát lực cao ca nguyên thần k h ẽ động bao phủ ở hình thiên hình thiên cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng vì trong tay b o bối cũng liền không sao thanh quát một tiếng toàn thân cơ bắp rung rung vô cùng khí lực theo dáng người các nơi tuân ra xuyên thấu qua một loại huyền diệu phức tạp phương pháp ra chỉ đã đến hình thiên hai tay hình thiên hét lớn một tiếng hai tay giơ lên cao một búa hải tử nghiêng nghiêng bổ ra hình thiên trong cơ thể khí lực vận hành quy củ rõ ràng g à n h mạch t r i ể n lộ tại cao ca trước mắt cơ hồ là lập tức cao ca liền lĩnh nộ vô tộc khí lực pháp môn trụ cột、Phúc. một đạo vô hình khí lực lập tức vượt ra khỏi mấy vạn trượng sơn cốc bình nguyên đặt tới đối diện trên núi hơn ba trăm vạn trượng núi cao bị từ trung gian nghiêng nghiêng bổ ra hùng vĩ thân núi chậm rãi trượt xuống dưới rơi ẩm ẩm ẩm ẩm đối diện trên núi vô số chim bay cá nhảy bay tán loạn mà ra hùng vĩ bụi đất phun ra văng khắp nơi một bộ phận kích xạ đến bầu trời một bộ phận mang theo thổ nhượng hướng về một triệu trượng núi tin tức manh mối hướng c a o ca lập tức bừng tỉnh gặp hình thiên sắc mặt tái nhợt trong tay búa vô lực mà thả xuống, xuống muốn nện trên mặt đất bước lên phía trước dùng tay trái tiếp được tay phải về phía trước nhấn một cái một triệu trượng thân núi chậm rãi đã xong sự trượt lơ lửng tại giữa không trung bất động thật sự là bảo bối tốt cao ca hình thiên dùng bảo bối của hắn đổi với ngươi cao ca xuất ra xanh biết lá cây cười nói ngươi nói là cái này ư ngang gật gật đầu thở dài đúng vậy à chúng ta cũng biết hình thiên có đây là bảo bối nhưng chúng ta vô tộc không biết dùng vẫn là loại bảo bối này tốt lại cố hết sức mà huy động thoáng một phát búa hình thiên hai tay còn không có hồi phục tới đây một mực đi theo ngang bên người hai con mắt sẽ không có ly khai búa một đoàn người trở lại bộ lạc trường tý đem búa tiếp qua lại huy động vài cái cũng cảm thấy có chút cố hết sức đối hình thiên nói ngươi muốn hữu í c h thiết thực tốt cái này bữa cần phải chuẩn bị ăn đau khổ lớn hình thiên cho đã mắt kiên nghị lớn tiếng nói ta không sợ chịu đau khổ ta xác định có thể sử dụng tốt bảo bối này trường tý gật gật đầu thò tay ngắt hình thiên cánh tay vài cái đem hình thiên bót va hoa kêu to trách nói về sau không thể cậy mạnh dùng s ứ c hình thiên kêu to trong chốc lát cảm giác đắc thủ cánh tay lại bắt đầu tức giận lực vội vươn tay cầm qua bảo bối của mình bữa cảnh giác cẩn thận ôm đến một bên một cái vu cười ngây nô lấy trường tý đối cao ca thở dài không thể tưởng được cao ca ngươi còn tinh thông lệ khí tiếp cận chúng ta bộ lạc không còn có bảo bối tốt nhưng là không cách nào cùng ngươi đổi dừng dừng lại nói bất quá ta biết đạo nhất chút ít đồng tộc trong bộ lạc có loại này gọi linh bảo bà bả bối cao ca có bằng lòng hay không tiếp tục đ ổ i cao ca nghĩ nghĩ lắc đầu nói ta cần du lịch hưởng hoang không thể ở chỗ này mọi mòn chờ đợi như vu tộc nguyện ý cùng ta đổi bà bối nhưng làm linh bảo mang đến thủ dương sơn ta quay về hướng về sau có thể căn cứ thỉnh cầu của các ngươi cho các ngươi số lượng thân l u y ệ n chế t r ư ờ n g tý đại hỷ theo như thỉnh cầu lựa chế nhưng là càng thêm tốt rồi bệ b ộ lại hỏi cao ca ngươi chừng nào thì quay về hướng thủ dương sơn cao ca tính ra thoáng một phát nói một triệu năm sau làm sẽ quay về hướng trường tý gật gật đầu thời gian tuy lâu chút ít nhưng là không phải không có thể hấp thu một cái đặc biệt chế tạo binh khí đối với một cái vu mà nói thật sự là quá trọng yếu vu tộc khí lực h ù n g vĩ bình thường tài liệu căn bản cũng không có thể hữu ích thiết thực chỉ có một chút đặc biệt linh tài tài cán uốn lượn bị vu hữu ích thiết thực nhưng là chỉ có thể đối phó bình thường linh thú g i á thú thực đang thời điểm chiến đấu uy thế vẫn tương đối khiếm khuyết còn không bằng dụng quyền đấu mà vu tộc chính mình mới bắt đầu nghiên cứu phù hợp bọn họ binh khí nếu muốn có đạt tới linh bảo cấp uy năng vũ khí trăm vạn năm thời gian xác định còn chưa đủ cao ca cùng trường tý ước định thời gian liền ly biệt mà hướng tại nơi này vu tộc tiểu trong bộ lạc đã học được vu tộc hữu ích thiết thực khí lực p h á p m ô n thật sự là thiên đại kinh hỷ một cái hạ phẩm linh bảo bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi hình thiên dùng sức p h á p m ô n đối lập nhau vu tộc cao thủ mà nói nên coi như là đơn sơ nhưng ở cao ca xem ra cũng đã đủ đã có đó căn bản dùng sức phát tắc cơ cấu có thể từng bước một suy diễn ra phù hợp chính mình dáng người dùng sức phát tắc dù cho học được cao cấp hơn vu dùng sức pháp tắc cũng là cần căn cứ tự thân làm ra tu trình thành quả không có quá lớn khác biệt cao ca bản thân tu luyện khí lực pháp tắc thời gian liền dài nhất đối khí lực pháp tắc quen thuộc nhất tích xúc khí lực pháp môn so vu tộc càng cao hơn vượt qua hữu ích thiết thực khí lực pháp môn thật sự cũng không kém muốn vượt qua trong hồng h o à n g cố gắng hết sức đại bộ phận tu sĩ chẳng qua là so về tổ vu mà nói nên vẫn có không nhỏ t r a n lệch mà những thứ này tổ vu truyền xuống pháp môn vừa mới bổ sung cao ca duy nhất ngắn bản tại nơi này tiểu bộ lạc mười ngày thu hoạch nhưng là ra ngoài ý định phong phú 6. căn cứ vô tộc khí lực quy củ p h á t môn cao ca không ngừng suy diễn lấy dáng người bên trong chậm rãi diễn biến một cổ cùng vô tộc cùng loại hung mánh mùi chậm rãi theo cao ca trên người phát ra cao ca dứt khoát thu hồi trên người bảo bối đạo phục mặc vào t h u kệch ra thú quần đùi đi chân trần hành tẩu tại hồng hoang đại điện như một cái vu giống nhau đi săn rèn luyện dáng người một ngày ngày qua lại cao ca cũng không hướng lưu tâm tiến lên nhiều ít ở bên trong đi lại bao nhiêu năm cái kia hung mánh mùi càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng gần sát vô tộc một thân như sâu như biển quá thanh pháp lực bị cực kỳ chặt chẽ che đậy trong người nguyên thần bị hư vô mặt nạ che đậy bất kể thế nào xem giờ phút này cao ca đều cùng vu không có bất kỳ khác biệt cao ca đánh qua đời một cái gấu chó cũng không nhóm lửa cũng không thi pháp như một cái man hoang g i à hán thỏ tay mở mạnh ra gấu lôi kéo vài cái liền xe rách mấy cái cơ bắp đi ra tươi đẹp linh huyết tản mát ra một cổ kỳ lạ mùi thấm át cái này gấu chó đã tiếp cận độ kiếp biến hóa ven một thân thịt gấu linh khí đầy đủ không có chút nào thanh hôi mùi thơm ngát bùi phía bắt đầu ăn như là ăn trái cây giống như gấu hết thịt gấu ngon linh vị tung bay đến vạn dằm bên ngoài vô số g i a thú một mực c h ầ m c h ầ m vào cao ca hùng vĩ thú miệng chảy nước bọn lại nhiếp tại cao ca toát ra dáng vẻ khí thế đơ gác tả hữu túi tại vòng tròn luẩn quẩn không dám tới gần mảy may năm trăm n g à n hơn g i ả một m cái thôn thiên khuyển hấp hấp c á i mũi s ắ c bén nhãn l ự c dọc theo ngon linh n h ụ hương vị bắt được cao ca thân ảnh lập tức liền ngưng tụ hùng quang theo thôn thiên khuyển trong mắt toát ra toát ra ti ti cựu hận hà quang thôn tiên chầm rãi bỏ lên nhìn một lát túi đầu nghĩ nghĩ hùng vĩ mắt chó lại chừng cao ca liếp thân hình một、chuyến. hướng về thôn thiên nham chạy vội mà hướng cao cao mặc dù cảm thấy vô số tham lam hung ác cứu hận ánh mắt tại chính mình trên người đi dạo lại cố gắng hết sức không thèm để ý hắn hiện tại chính là một cái vu vu cho tới bây giờ sẽ không đập tranh đấu trời sinh liền yêu thích chém giết làm sao để ý một chút nhãn lực thôn thiên khuyển thi t r i ể n ra tốc độ nhanh nhất trở lại tộc đàn thánh địa thôn thiên nham tìm được tân nhiệm đại trưởng lão khóc lóc kể lời nói đại trưởng lão giết qua đời huynh trưởng ta quái thú đã tìm được mời đại trưởng lao cho ta huynh trưởng báo thủ nha tân n h i m thôn thiên đại trưởng lao hao núi đang tại mời đến bằng hưu hát bái nghe vậy c a o mày nói giết qua đời hao lâm hung thủ ở nơi nào thôn tiên khuyển hung hăng nói tại khô đ ằ n g lĩnh hao sơn ra không quá để ý nghị s ơ muốn đưa tới một cái đệ tử nói hao thạch người hướng đem cái kia khô đ ằ n g lĩnh vu cho giết là hao lâm báo thủ hao lâm là thôn tiên nhất tộc tuổi nhỏ thiên tài một vạn năm trước độ kiếp biến hóa còn không có trở lại trong tộc nửa đường bị giết hại hắn ngốc minh đệ một mực nói không rõ s á c thực hung thú bộ dạng dung mạo chương một trăm hai mươi chín làm thịt chó nổi tốt tài liệu cao ca không biết mình bị người n h ự kỹ vẫn cao ò n tiếp ca hài thịt gấu, n g lòng dò xét mình một chút hơn một trượng cao giá người tràn đầy cường h luyện t mê ngông h lực lượng hung hoành cũng không mang hủy diệt khí tức cùng hung thú so sánh với vẫn có bản chất khác nhau lực lượng nhẹ nhàng chấn động cầm trên tay bên miệng tất cả thịt b ọ t vết máu thanh lý sạch sẽ nhấp chân đã đi ra núi nhỏ đỉnh hai tay khoác lên trên vai cực lớn cây gỗ trên thoải mái nhàn nhã hướng về phía nam nước đi đây là một mảnh cực lớn rừng nhiệt đới trang trượng cao cự một khôn cùng không m ở trong rừng ánh sáng dị thường sung túc t u y ệ t không lộ ra âm ù cao ca đi chân không tại cực lớn dễ cây bên cạnh lọt vào trong tầm mắt chỗ liền chứng kiến rất nhiều người tham gia xâm chu quả các loại linh dược như vậy linh dược có lẽ cũng là bởi vì quá nhiều khắp núi khắp nơi mới không có được căn quan g cuối cùng bảo tồn đã đến đời sau cái k i a chút ít càng thêm tốt đã bị các loại g i a thú linh thú đạo nhân ngắt lấy đi chậm rãi tiểu ít đi gặp hoặc tuyệt chủng cao ca tâm thần vừa trầm thấm đến lực lượng quy tắc cảm nộ g bên trong dưới chân lại linh mẫn tới cực điểm nhẹ nhàng tránh được tùy ý một cây cỏ xanh không mang theo tiếp theo mảnh lá cây trên người hung hãn khí tức càng phát ra nồng đậm lại bị vô hình quy tắc một mực vây khốn chỉ tràn ngập tại cao ca quanh thân ba thước không ngừng phỏng đoán suy diễn tính toán cao ca đối lực lượng lý giải càng lúc càng thâm nhập vũ tộc không tu đạo pháp nhưng đạo pháp tuyệt đại bộ phận công hiệu y năng vu tộc đều có thể vận dụng lực lượng đ ạ tới t vu tộc đem loại này vận dụng gọi vu pháp nguyên một đám vu pháp sử dụng s ẹ t qua cao ca trong lòng sáu một tia báo động theo cao ca đáy lòng nổi lên cao ca đi phía trước đạp đi chân phải tại hư không một điểm thân thể lập tức đã đi ra tại chỗ xuất hiện ở ngoài trăm dặm tức giận ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cực lớn thôn thiên khuyển cùng một đạo nhân đứng ở bầu trời đang hung hăng nhìn mình chằm chằm thôn thiên khuyển lớn tiếng kêu la chính là hắn chính là hắn đạo nhân kia lời nói đều lười phải nói đưa tay một điểm một cái cực lớn tiên lôi đột nhiên xuất hiện ở cao ca đỉnh đầu vay một tiếng nổ tung cao ca tu luyện bị cắt đứt đang đ ầ y trong đầu nổ khí gặp hai cái này thôn tiên khuyển gặp mặt liền thống hạ sát thủ s á t mặt chầm xuống cực lớn cây gỗ theo vai bắn lên côn đầu hướng tiên lôi trong một ngón tay một c ỗ lực lượng bắn ra mà ra cực lớn bạo tạc nổ tung uy thế liền tự động tránh được cao ca thân ở phạm vi nhìn cái kia thôn tiên khuyền l i ế c hiển nhiên chính là nó đưa tới p h i ề n thoái đầu chó một tiếng thịt chó linh khí bôn phía là làm thịt chó nổi tốt tài liệu cũng chẳng phân biệt được phân biệt giải thích thân thể l o i lên cơ thể mạnh mẽ vượt qua ngàn dặm hư không xuất hiện ở đạo nhân kia đỉnh đầu cực lớn cây gỗ lập tức liền nện vào đạo nhân trên đầu cái này cây gỗ cũng là tốt tài liệu trầm trọng cứng rắn mặc dù so ra kém tử đồng đồng nhưng so vu tộc trưởng t í bọn hắn sử dụng lại muôn xịn rất nhiều đạo nhân kia b i ế n sắc thân thể hư hóa đã đi ra tại chỗ cao ca cũng không đ ổ i theo cây gỗ quét ngang liền đập vào thôn t i ê n khuyển trên đầu cái kia thôn t i ê n khuyển cực lớn đầu lâu không chút nào thấy miệng vết thương thân hồn đã bị cao ca vô cùng lực lượng đánh nát lập tức chết đi cực lớn thân thể hướng phía dưới rơi đi cao ca vây tay thu vào đạo nhân kia hao thạch ở trên không trong lộ ra thân hình thấy thế giận tím mặt hao sơn lão tổ đem hắn phái đi ra cái kia dụng ý không cần nói cũng biết chính là muốn tại chính mình đại la đạo tôn trước mặt bằng hưu kiếm được một phần thể diện không m u ố n cái này thể diện lập tức đã bị ghê t ẩ m kia vu cho xé rách xuống dưới nghĩ đến trở về muốn đối mặt lão tổ mặt âm chầm lỗ hao thạch thẹn quá hóa giận một vòng móc câu cong lập tức xuất hiện ở không trung lóe ra trong trẹo nhưng lạnh lùng lưu quang hao thạch hét lớn một tiếng chết đi móc câu cong xoay tròn cắt hư không sau một khắc liền câu đến cao ca cổ trước cao ca hét lớn một tiếng một gậy đập tới chống đỡ móc câu cong thỏ tay nảy lên cực lớn vô cùng lực lượng thốt nhiên phát tác đem móc câu cong xa xa vùng k hai mở thân thể lóe lên liền xuất hiện ở hao thạch trước người đại bổng ẩm ẩm nện xuống hao thạch thò tay một điểm một khối thú cốt xuất hiện ở cao ca trước mặt đại bổng nện xuống thú cốt phát ra trong suốt hào quang lắc lư vài cái chống đỡ cao ca đại bổng cao ca thân thể lóe lên ly khai cái kia thú cốt tấm chắn móc câu c o n theo bên người x ả qua cắt cái không xoay tròn lại truy hướng cao ca c à o ca thu hồi cây gỗ cây gỗ trên đã co vô số vết rách nhưng là đã hủy rút ra từ đồng đồng sau này một dập đầu chắn móc câu cong hét lớn một tiếng thân hình rút lên từ đồng đồng hướng về kia đạo nhân vung đi xoẹt xẹt h à o thạch trước người hư không hoàn toàn vật mẹo phát ra kinh khủng xé rách tiếng vang trong suốt không gian bị lực lượng khổng lồ đánh nát vể thành vô số mảnh vỡ mảnh vỡ sau lưng là ngâm đen một mảnh lộ ra làm cho lòng người hàn khí hơi thở hư vô hao thạch kinh hãi đã tới không kịp né tránh thú cốt tấm chắn tre ở trước người tràn đầy pháp lực mãnh liệt mà quán t â u đi vào một cách này cao ca không có thu liếm từ đồng đồng sức nặng cái kia lực lượng t r ở đẩy lấy từ đồng đồng sức nặng lập tức đến cốt lá chắn phía trên đánh nát cốt lá chắn hộ thể bạch quang ầm ầm đập vào cốt lá chắn bản thể cốt lá chắn chỉ ủng hộ một lát phát ra kinh khủng tiếng vỡ vụn cốt lá chắn dung luyện quy tắc bị đánh tan hao thạch kinh hãi hét lớn một tiếng vô cùng pháp lực ngưng tụ trước người hộ tại thân thể mặt ngoài cái kia lực lượng lập tức đánh tới đã rơi vào hao thạch trên thân thể b à n h hao thạch trước mắt tối sầm vô tận đau nhức đau lập tức che mất hắn thần t r í thân thể chiết khấu như bị đun sôi tôm hè hướng về phương xa bay ngược mà đi trên bầu trời hao thạch trong miệng điên cồn u g phun mà ra máu tươi cùng thân thể bị đánh nát khối vụn tạo thành một cái linh lực chi lộ hướng về mấy trăm ngàn hơn giảm kéo dài mà đi phía dưới trong núi rừng lập tức bạo động đứng lên hàng tỷ loài chim bay vỗ cánh dựng lên đông nghịt một mảnh đánh về phía cái kia tràn đầy linh lực huyết dịch cùng thịt vụn chém giết lập tức liền tràn ngập ở trên không từng cái nơi hẻo lánh ăn vào khối thịt hoặc huyết dịch loài chim bay cơ hội là lập tức liền phát sinh biến hóa có hình thể phóng đại trở nên càng thêm cực lớn có chút tốc độ lập tức tăng vọt xuyên thẳng qua bất định càng nhiều chịu không nổi cái kia thái ớt kim tiên huyết dịch linh nục linh khí hàm lượng trong cơ thể linh lực tăng vọt thê lương mà kêu to bạo thể mà chết b ắ n ra ra khối thịt cùng huyết dịch lại bị càng nhiều nữa loài chim bay tranh đoạt mấy trăm ngàn ở bên trong không trung lập tức liền đã xảy ra do hàng tỷ sinh linh tham cùng chiến tranh sau đó lại đang ngắn ngủn một nén nhang thời gian chiến tranh chấm dứt c h ư ơ một trăm ba mươi tử vong đang ở trước mắt cao ca đứng ở không trung cũng không tỏ ra thân thức nhưng thân thể linh giác lại như vụ giống nhau linh mẫn n ắ m trong tay đạo nhân kia hết thảy vừa rồi một gậy này tựa h ồ ngoài đạo nhân kia đón trước đánh cho hắn một cái trở tay không kịp nhưng thương thế như vậy đ ố i cái này thái ớt kim tiên mà nói cũng không tính quá trí mạng một gậy này hài tử chỉ đà kích đến thân thể của hắn đối với hắn nguyên thần tạo thành tổn thương có hạn ngao theo một tiếng trầm thấp phẫn nộ tới cực điểm gào thét hao thạch theo mấy trăm ngàn hơn dằm một tòa núi cao trong phá thạch mà ra tại đỉnh núi lưu lại một đại động hao thạch pháp lực vận chuyển bị đánh mất hơn phân nửa phần eo biểu hiện ra đã khôi phục nguyên dạng sắc mặt lại trở nên có một chút tái nhợt k i n h thường cái này vu thậm chí có thái ớ t cảnh giới chiến l ự c cái tia ngu xuẩn vậy mà nói cái này vu chỉ là c h â n tiên hoặc là kim tiên làm cho mình ra cái đ ạ i xấu thật là đáng chết hao thạch đối đã chết đi thôn tiên khuyển lại cây roi thi một lần ánh mắt hung ác mà nhìn mấy trăm ngàn hơn giảm cao ca thân thể chậm rãi hư hóa sắp nhập vào hư không, không thấy cao ca nhẹ nhàng cười cười giam trắng như tuyết lộ ra một tia khát máu ý tứ hàng ú c dùng phương thức như vậy sử dụng lực lượng quả nhiên cao à ca, ca huy thích chiến động từ đồng đồng như thiệm điện đánh ra bảy đồng giao thân xác tả hữu cao thấp bảy địa phương hư không đánh nát hư không vỡ tan đạo nhân kia che giấu không ngừng lộ ra dấu vết cao ca thân thể nhoáng một cái truy hướng đạo nhân kia đạo nhân kia thân thể loay lên lại chui vào hư không thân thể biến mất trước ngón tay bắn ra cao ca chung quanh liền xuất hiện mấy chục khối tiên lôi nhưng là đạo này người bày ra một cái bẫy lộ ra thân dấu vết tích r ụ dỗ cao ca truy kích tiên lôi ầm ầm nổ v a n g đang ở trung ương cao ca thừa nhận tất cả tiên lôi một nửa bạo tạc nổ tung uy năng cao ca hừ một tiếng t ừ đồng đ ổ n g hướng bên người một vòng đem bên người tất cả không gian đều đánh nát tiên lôi bạo nổ uy thế lập tức đến cũng tại vừa mới bị mẫn diệt không gian trước vô thanh vô tức mà biến mất một cái khác bán tiên lôi uy thế hướng về bên ngoài tắt đi lập tức đem trong vòng ngàn dặm núi lớn toàn bộ hoành đến mặt đất không ngớt không dứt rừng nhiệt đới hóa thành mảnh vỡ vô số sinh linh còn không biết đạo xảy ra chuyện gì liền biến thành chó cho hao thạch thần sắc trở nên có chút thâm trầm như vậy đều tạc không bị thương cái này chỉ vu lần này có chút phiền phức thôn tiên khuyển nhất tộc tại trên thân thể đối còn lại vạn gia tộc cũng không có cái gì ưu thế nhưng có hạng khác còn lại vạn gia tộc đều hâm mộ thần thông thốn h ệ thôn tiên mặc dù có chút khoa trương lại nói rõ ràng cái này thần thông đặc điểm đã có cái này thần thông thôn tiên nhất tộc sinh linh Tốc độ tu độ u l y ệ nhưng l tộc sinh l i phải n nhanh, h tu vị xa xa cao hơn thôn trùng tộc, thành g đưa thân hồng hoang đại tộc liệt kê. Nhưng thôn thiên â n h nhất g tộc sinh kê. linh thôn thiên nhất tộc cũng không dám đơn giản thi triển thôn vệ thần t h ô n g không nghĩ qua là cũng sẽ bị chống đỡ chết thôn vệ không thành thần thông bị từ bên trong c ắ c ngang trực tiếp liền xúc phạm tới nguyên thần có thể nói thôn t i ê n nhất tộc chính là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh tiên tiên điển hình hao thạch lần này dưới trôn cảm ấy chính là muốn thí nghiệm đối thủ có bao nhiêu c ế t lượng tốt suy nghĩ có thể hay không thi triển thôn vệ thần thông kết quả lại để cho hao thạch thất vọng rồi cái này chỉ vu xương cốt q u á cứng rắn hắn tiêu hóa không được cao ca mặc kệ đối thủ như thế nào phỏng đoán trong nội tâm đã chuẩn bị chấm dứt trận này không hiểu thấu chiến đấu cao ca quan sát rất nhiều thái ớt kim tiên chiến đấu bình thường đều là trải qua hơi bị dài thời gian đạo pháp nổ vàng linh bảo xoay quanh ngươi tới ta đi phi thường náo nhiệt thậm chí còn chứng kiến một ít sử dụng pháp bảo thập phần khôi hài muốn biết rõ thái ớt cảnh giới sử dụng pháp thuật uy thế đều muốn mạnh hơn cực phẩm pháp bảo tuy nhiên pháp bảo sử dụng thuận tiện mẫu lệ tiêu hao pháp lực lại ít nhưng hầu như khó có thể đối thái ớt kim tiên cấp tu sĩ tạo thành tổn thương bởi vì cường lực sát chiêu chưa đủ đã tạo thành thái ớt kim tiên tranh đấu thời gian rất dài nhưng cao ca có thể tuyệt đối không thiếu cường lực sát khí cho nên mấy lần cùng thái nhất kim tiên chấm giết đều rất liên kết vu tộc cũng là như thế từng cái vu so với việc đồng cấp tu sĩ năng lượng đẳng cấp có lẽ giống nhau nhưng chiến lược tranh lệch hết sức to lớn không có hắn vô tộc lực lượng vận dụng hiệu suất rất cao hét lớn một tiếng cao ca cao cư tử đồng đồng hướng về kia đạo nhân xa xa một kích hao thạch trong nội tâm dùng mình lập tức liền làm ra tranh né động tác lâm ly khai dưới chân không gian trước ánh mắt như trước bắt lấy cao ca động tĩnh chỉ thấy cái kia vu gậy đồng vung xuống nhưng không có vừa rồi đánh t r u n g chính mình cái kia một gậy giống như hủy diệt không gian uy thế vô thanh vô t ư c tự hồ chỉ là làm một cái nhàm chán động tác trong nội tâm không khỏi cảm thấy kỳ quái không có cảm giác ngay tại chỗ cũng dừng lại thêm hơi có chút chút thời gian cao ca làm sao có thể làm vô dụng chi công vô cùng lực lượng theo hắn tranh né phương hướng bừng lên lập tức phong bế chung quanh hắn hết thảy đem hắn theo trong không gian cách ly ra hao thạch chung quanh trở nên vô sắc vô vị không ánh sáng im ắ n g hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh chưa từng có trải qua hoàn cảnh như vậy trăm triệu năm tu luyện cánh mạng đại đạo nhân quả đại đạo tử vong đại đạo đều có chỗ liên quan đến cái này khiến cho hắn linh giác dị thường linh mẫn không cần tính toán theo công thức hắn cũng cảm giác được uy hiếp trí mạng tử vong đang ở trước mắt hao thạch chỉ cảm thấy đáy lòng phát lệnh bản năng cầu sinh lại để cho hắn lập tức t i u hành động mà bắt đầu tu luyện trăm triệu năm uy năng toàn bộ bùng nổ móc câu cong từ đầu bộ phận xuất hiện về phía trước một kích chui vào ngâm đen không ánh sáng hư không biến mất tại hao thạch nguyên thần khống chế lập tức đột nhiên bị làm nổ một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo đã thai ngén có đại đạo pháp tắc ở bên trong ẩn chứa cực lớn vô cùng năng lượng vê anh hao thạch đã nghe được thanh â m thấy được bạch sắc quán mang dựa vào vượt quá tưởng tượng tốc độ làm sốn quyết đoán dựa vào hạ phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo uy năng nổ tung cao cao một kích tạo thành lực lượng lồng chim hao thạch thấy được chính mình thân ở hoàn cảnh vô cùng lực lượng theo ngoại bộ hướng về chính mình nguyên thần vị trí áp suất tới đây phá hủy bốn phía toàn bộ phát tắc chính mình đang hướng về vô cùng bé phương hướng tại b i ế n hóa tiên thiên linh bảo huy năng nổ tung cái kia lực lượng khổng lồ c h ó i buộc sẽ rách một k i a bị phong cấm không gian hai cổ lực lượng rằng có cùng một chỗ sau một khắc không phải linh bảo nổ tung huy năng nổ bung cái kia vu vô cùng lực lượng chính là liên quan cái này linh bảo nổ tung u y năng cùng một chỗ vùi lấp tiến không gian nguyên điểm hao thạch không g i m chờ đợi trăm triệu năm tu luyện lại để cho hắn lựa chọn tốt nhất phương án t h ô n thiên nhất tộc thôn vệ thần thông dùng chưa bao giờ có tốc độ thi triển ra lập tức hấp thu cắn n u ố t linh bảo bạo tạc nổ tung hướng vào phía trong phát tán hết thẻ uy năng cái kia uy năng vượt qua hắn thần thông thừa nhận cực hạn hao thạch thân thể lập tức trở nên g i à n mua héo rũ một nửa trở lên sinh mệnh năng lượng bị cắn n u ố t thần thông rút ra duy trì thần thông vận chuyển thôn vệ mà đến cực lớn uy năng bị hao thạch cưỡng ép vào mẹo phóng đến linh bảo nổ tung bên ngoài tạo thành lần thứ hai bạo tạc nổ tung trùng kích thủy triều lập tức liền phá hủy rằng cò cục diện vô cùng bạo tạc nổ tung uy năng. một lớp sóng đón lấy một lớp sóng giải khai cao ca cực lớn vô cùng lực lượng pháp tắc hình thành giam cầm vê anh như trăm ngàn khối cây nấm đạn đồng thời bị làm nổ một cái so vừa rồi càng thêm cực lớn bạo tạc nổ tung xuất hiện ở h n g hoang thiên địa trên bầu trời kinh khủng sóng x u n g kích lại tàn sát bừa bãi tại vừa bị tạc được nấu như vạn giảm pha vi đem vốn đã sụp đổ hơn phân nửa một triệu trượng núi cao hoàn toàn đẻ cho bằng mặt đất thật sâu nghiền ép dưới đi cũng hướng về phương xa không ngừng sụp đổ tại đây cực lớn vô cùng lực lượng va chạm nổ tung trung tâm hao thạch trong mắt tràn đầy vui sướng mặc dù ánh sáng và mẹo cảnh tượng biến hình đến lợi hại nhưng là hồng hoang thiên địa lại xuất hiện ở trước mắt cái kia t á n h mạng có thể cứu vớt tách ra vô thượng đều vui vẻ còn chưa kịp tại trong lòng n ộ n nhạo khai mở sáu chương một trăm ba mươi mốt rốt cuộc tìm được ngươi rồi ngươi dám chân trời vang lên một tiếng hét to một cái kim sử lướt qua hư không hướng về cao ca đập tới cao ca không nhúc nhích chút nào một quyền đánh vào đạo nhân kia vừa lộ ra nụ cười trên mặt vô cùng lực lượng đánh vào đạo nhân kia nguyên thần không gian chỉ một cái trước mắt liền hoàn toàn mất đi cái này thái ất kim tiên nguyên thần tay trái vung lên từ đồng, đồng đông một tiếng n ê n ở cái kia kim sử phía trên kim sử bị phong bế có thể vô cùng lực lượng lướt qua từ đồng đồng lập tức xâm nhập cao ca trong cơ thể cái này sáu là một đại la kim tiên cao ca trong cơ thể mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lập tức muốn khởi động hộ thể cao ca tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức đã ngừng lại mậu kỳ hạnh hoàng kỳ quyết ý tiếp tục sử dụng lực lượng đối kháng lá bài tẩy của mình không đến cuối cùng nguy cơ trước mắt vẫn là không nên đơn giản xử đi ra cao ca hét lớn một tiếng thân thể cấp tốc lui về phía sau mạnh mẽ thân thể tuân ra khởi nguyên nguyên không ngừng lực lượng củng cổ lực lượng kia lẫn nhau bù trừ lẫn nhau lui về phía sau thân thể lướt qua mấy vạn dòng công t r ù n g ầm ầm nện một tòa năm triệu trượng trên núi cao theo núi lớn cánh bắc nện xuyên thấu đi nghiêng nghiêng hướng phía dưới đã đến núi lớn dưới đáy tại núi nam cạnh ngoài mặt núi mà ra lại lướt qua mấy vạn trượng không gian phớt một tiếng vào hồng hoang đại địa cao ca trong cơ thể cơ bắp cực kỳ huyền diệu mà r u n g r u n g diễn sinh ra vô cùng vô tận lực lượng b ụ trừ lẫn nhau này linh bảo mang đến lực lượng kinh khủng dưới thân thể rơi xu thế đánh tan đứng ở h ồ n hoang đại địa mấy trăm ngàn trượng dưới nền đất trong mày suy nghĩ như thế nào đối kháng cái này đại la kim tiên thân thể nhưng không có chân t r ở hướng về hồng hoang mặt đất nghiêng nghiêng tháo chạy vu tộc lực lượng p h á p tắc tuy nhiên có thể làm được tuyệt đại bộ phận đạo pháp hiệu quả nhưng cao ca dù sao lúc tu luyện ngày quá ngắn sử dụng không lắm trôi chạy tại kịch liệt chém giết trong tranh đấu vẫn còn là không trung bên trong nhất tuần tay vừa mới thoát ra mặt đất trên đầu giông t u y ế t không đợi cao ca n h ả ra khí cái kêu kim sử vô thanh vô tức sát mặt đất quét tới cao ca hét lớn một tiếng hai tay lực lượng phồn vinh mạnh mẽ bay lên từ đồng bổng quét ngang ngăn cản kim sử phía trước lực lượng phát tắc tràn ngập tại bên ngoài thân cản lại kim sử lực lượng đối thân thể xâm lấn cái kia kim sử lực lượng khổng lồ lại do cao ca hai tay thật mà đã nhận lấy xuống đem hắn đánh cho đón đầu xoay ngược lại thân thể cấp tốc xoay tròn hướng về núi lớn thân núi vòng đi